Mời các bạn cùng nghe phần 6 của truyện con gái 6 tuổi của nam phụ. Các bạn đang nghe truyện tại coocdocchuyen.com. Chương 99, Kha Nguyên Thái nhìn bát mì thơm ngon, màu sắc tươi sáng trước mặt mà giật giật khóe miệng, bát của ông là mì vị hải sản. Vì để cho Liễu Nhiên có hai phần thể diện, Kha Nguyên Thái cầm lấy đũa rồi nói, "Mau ăn đi." Nói nhiều như vậy làm gì? Kha dược con." Kha Nguyên Thái nhìn anh ta một cái, cuối cùng nghĩ đến con mình vừa mới trích ngựa uốn ván hôm qua. Ông liền quan tâm mà nói, đây, đổi bát với ba của ba là mì vị hải sản. Kha Dược đây là trọng điểm sao? Kha Nguyên Thái, vậy con có đổi không? Kha Dược ép giả cầu toàn, con đổi. Liễu nhiên ân cần mà đứng dậy, để em đổi cho. Ai, anh muốn ăn mì vị hải sản thì phải nói sớm chứ. Bên trong còn có tận hai thùng lợn Kha Nguyên Thái, cháu bớt nói đi. Ta sợ tụi bay nóng đầu lên đánh nhau, mấu chốt là con trai ta còn không đánh thắng mi. Liễu nhiên ngoan ngoãn đáp ứng, sau đó đổi vị trí hai bát mì cho nhau. Vì thế, Kha người bệnh dược cuối cùng cũng có thể ăn một bát mì thanh đạm. Cô thấy mọi người ăn không quá vui vẻ liền giải thích bằng cả tấm lòng, mì gói là món ăn quốc dân mà trên đất nước này ai ai cũng biết. Mọi người nhìn xem, sợi mì dai ngon, nước lèo thơm phức còn có rau tươi và thịt viên, cắn một miếng, hương vị tuyệt vời sẽ nở rộ trên đầu lưỡi. Kha viêm phì cười, nhìn cô bạn gái hiếm khi tinh nghịch của mình, nói em ăn đi. nhỡ bọn họ cướp sạch món ngon độc nhất vô nhị này thì sao? vẻ mặt lạnh băng của Liễu Nhiên cũng hòa tan, cô tươi cười ngọt ngào với cậu vâng. Kha Dược thích tìm đường chết lại không thể nhịn được nữa, món ngon có một không hai cái gì còn cướp á ai thèm? Cô tin tôi có thể mua một trăm thùng mời cô ăn không? Liễu Nhiên híp mắt nhìn anh ta, anh đừng có trẻ con như thế. mau ăn mì đi. Kha Dược, Kha Nguyên Thái giải quyết dứt khoát đúng đúng, mọi người nhanh ăn đi. Chỉ có tưởng giai lưu trầm mặc mà nhìn bát mì trước mặt nhất thời không biết nói cái gì. Bà không thích Kha Viêm ở trong nhà, hy vọng cậu có thể dọn đi chỗ khác. Cho nên tưởng giai lưu làm hai người một ngạt nghĩ rằng bọn họ sẽ không thích nơi này rồi rời đi như hồi đó. Đây là thế giới của bà, chỉ cần nhìn thấy Kha Viêm, chỉ cần nhìn thấy cậu liền. Tưởng giai lưu cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt khóe mắt chậm rãi nổi lên màu đỏ. Nó sẽ hủy hoại tất cả, nó sẽ hủy hoại tất cả mọi thứ mà mình có bây giờ. Liễu nhiên phát hiện tưởng Giai Lưu có chút dị thường ăn một bát mì cũng không thể khiến bà bày ra dáng vẻ này được Xem ra người này đang nghĩ tới cái gì đó Cô nhấc một tay lên chống má trong lòng suy nghĩ xem tại sao tưởng Giai Lưu không thích Kha Viêm Một người không thích một người khác tất nhiên phải có nguyên nhân Tưởng Giai Lưu và Kha Nguyên Thái vợ chồng hòa thuận Bốn người con trai rất hiếu thảo Kha Viêm trước khi trùng sinh cũng có chút ỷ lại bà Mà tưởng Giai Lưu cũng không có cái gọi là vì sinh con trăm con mà từ bỏ ước mơ. Hồi còn trẻ bà thích đi du lịch khắp nơi nên Kha Nguyên Thái mời bảo mẫu đến chăm sóc Kha Viêm. Có thể nói cậu không có làm chậm trễ bất kỳ điều gì trong cuộc sống của tưởng Giai Lưu. Nếu có thì chắc là thời gian 9 tháng 10 ngày ở trong bụng bà. Không phải về mặt tình cảm cũng không phải về mặt ước mơ sự nghiệp thì có thể là do trên người Kha Viêm có điểm gì đó làm tưởng Giai Lưu ghét. Nhưng mà... Liễu Nhiên quay đầu nhìn người bên cạnh cậu có khí chất thanh lãnh như mai đỏ trong tuyết một khuôn mặt đẹp trai giống Kha Nguyên Thái, làm việc có nề nếp chẳng có điểm nào để chán ghét cả. Tưởng Giai Lưu sẽ không nói ra nguyên nhân cho nên Liễu Nhiên bắt đầu tự hỏi, phải làm thế nào để bà tự nói ra chân tướng đây? Cái bí mật này đã vây khốn cả cuộc đời Kha Viêm, cô hy vọng có thể loại bỏ nó giúp cậu. Tuy mọi người đã phản nàn gai gắt về bữa trưa nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết. Hương vị cũng không tệ lắm. Cơ mà bởi vì bữa trưa tràn ngập mùi khói thuốc súng, bốn cô con dâu đã tự động nhận lấy trách nhiệm nấu bữa tối. Ngoài miệng còn khen tuy rằng mẹ và em gái nhỏ nấu ăn rất ngon, nhưng bọn con cũng không thể làm phiền hai người suốt được. Tối nay cứ để nhóm con dâu bọn con làm bữa tối cho tròn trách nhiệm đi ạ. Tưởng giai lưu quể hoài ỉu xìu lên tiếng, mẹ có chút không thoải mái, lên phòng nghỉ ngơi trước. Bốn người con dâu quan tâm mà hỏi, mẹ làm sao vậy? Tưởng Giai Lưu thật sự không có tinh thần, cũng không phải làm màu, xua xua tay nói, không có gì, mấy đứa cũng đi nghỉ ngơi đi. Buổi tối làm vài món đơn giản là được, Liễu Nhiên nhìn bà chờ người lên lầu xong liền nói với bốn người phụ nữ, vậy em cũng đi lên ngủ một giấc. Bốn người phụ nữ, đi đi em, cứ tự nhiên. kha Viêm thấy Liễu Nhiên muốn đi lên, nói với cô anh đến công ty một chút sẽ sớm về. Liễu Nhiên gật đầu cậu liền ra ngoài, mấy người đàn ông khác cũng đi làm việc của chính mình. Liễu nhiên ở tầng 1 đi loanh quanh 10 phút rồi mới lên lầu, nhưng cô không đi thẳng về phòng, mà là hướng tới phòng ngủ của tưởng giai lưu. Bà đang ở trong phòng gọi điện thoại, giọng nói dường như có chút hoảng sợ tại sao nó vẫn chưa dọn ra ngoài. Mau nghĩ biện pháp đi, không có việc gì, sao lại không có việc gì chứ? Sẽ bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Làm sao bây giờ, nó sẽ hủy hoại nhà của chúng ta, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Liễu Nhiên nghe xong liền rời đi, tưởng giai lưu rất cẩn thận, cho dù nói chuyện điện thoại cũng không lộ ra tin tức hữu dụng. Cô phải nghĩ cách để nhìn xem bà vừa gọi điện cho ai mới được. Trạng vạng khi Kha Viêm trở về đã phát hiện mấy người chị dâu đã làm xong bữa tối, không thấy Liễu Nhiên liền lên lầu gọi cô. Liễu Nhiên ngủ rất sâu, mãi cho đến lúc Kha Viêm gọi thì cô mới rời giường, chợt phát hiện trời đã tối. Kha Viêm cười, dậy ăn cơm đi nào, dưới nhà làm xong rồi. Liễu nhiên ừ một tiếng xuống giường vào WC thay quần áo rồi mới theo cậu đi xuống lầu Cô tò mò hỏi Kha Viêm mấy chị dâu của anh có giỏi nấu ăn không Kha Viêm trầm tư đáp vợ của Kha Long Vương Tử Di chắc chắn không biết nấu ăn từ nhỏ được nuôi dưỡng như công chúa vậy Nghe nói vợ Kha Đằng Triệu Tư Tinh cũng là con gái nhà hào môn giàu có Lâm Mị Nhi là vợ Kha Hổ lúc anh ra khỏi nhà thì chị ấy còn chưa gả cho anh ta đã từng có một cuộc hôn nhân Nhưng chị ấy coi như là lên được phòng khách xuống được phòng bếp cũng dùng chính tài nấu nướng của mình mà bắt được Kha Hồ. Liễu Nhiên khiếp sợ mà hỏi, vậy hả? Thế thì tại sao mẹ của anh lại không thích chị ấy? Kha Viêm, bởi vì chị ấy chỉ là con gái nhà bình thường, đối với Kha Gia mà nói thì dòng dõi có chút thấp. Liễu Nhiên tối nay em nhất định phải nếm thử tay nghề của chị Nhi. Kha Viêm tò mò, sao em lại khẳng định rằng bữa tối là chị ấy nấu? Liễu nhiên vuốt cầm cái gì cũng biết nhưng lại không có địa vị, không chỉ ấy làm thì còn ai nữa. Kha viêm cũng đúng. Hai người vừa xuống lầu đã thấy một bàn nhiều món ngon trông rất phong phú mặc dù đó chỉ là món ăn bình thường ở nhà. Nhìn thoáng qua phòng bếp Lâm Mỹ Nhi đúng thật là chủ bếp. Cái gọi là bốn người cùng nhau nấu cơm thật ra chính là một người làm ba người phụ. Bảy giờ tối, Lâm Mỹ Nhi hao tổn tâm tư làm 23 món ăn. Món nào cũng rất tinh xào. Liễu nhiên nếm một miếng tuy đơn giản nhưng hương vị thì không chê vào đâu được. Liễu nhiên cảm thán, làm kha hồ cũng khá tốt. Kha viêm, anh cũng biết nấu ăn. Liễu nhiên, he he. Bạn trai bạn gái có thể vui vẻ vì một điều nhỏ nhặt thì vợ chồng cũng có thể bởi vì chút việc nhỏ mà tức giận cãi nhau. Kha Hồ ngồi vào bàn liền nhìn ra các món ăn đều là lâm mị Nhi nấu. Gã nghiêm túc nhìn một lượt nhiều món như vậy lại không có thịt viên sư tử o mà mình thích nhất. nếu nói làm hai ba món mà không có thì Kha Hồ có thể hiểu được. nhưng nấu nhiều món như vậy lại tránh đi món thịt viên sư tử om rõ ràng là không muốn làm cho gã an lửa giận xông thẳng lên đầu Kha Hồ ném đũa xuống mặt bàn chỉ vào Lâm Mị Nhi mắng cô cố ý có phải không Lâm Mị Nhi mê man anh nói gì thế Kha Hồ cười lạnh nếu cô không thích tôi thì ly hôn đi mỗi ngày bày sắc mặt cho ai xem Lâm Mị Nhi cũng cười lạnh anh có tư cách để người ta thích à Cô gái hôm trước theo anh vào khách sạn là ai? Anh không đủ tư cách để có được sự chân thành. Khá lắm, này là muốn lật trời rồi. Liễu nhiên đồng thời hưởng thụ một bữa tiệc lớn và một vờ kịch gia đình. Kha Hổ và Lâm Mị Nhi cãi nhau túi bụi, xô xô đầy đầy, sắp đánh nhau đến nơi rồi. Tưởng gia lưu vừa thấy liền đứng dậy kéo Kha Hổ sang một bên kêu gã không được làm loạn. Nói xong kha hổ, bà lại quay đầu nói với Lâm Mị Nhi, kêu cô ấy thông cảm cho chồng nhiều hơn, kể lể về việc một người đàn ông như gã đã kiếm tiền nuôi gia đình vất vả, mệt nhọc thế nào, bla bla. Lời này chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn thêm dầu vào lửa. Vì thế, hai người xô xô đầy đầy biến thành ba người xô xô đầy đầy. Người mẹ chồng như thường gia lưu cũng góp vào trường hợp này thật sự không đẹp đẽ gì lắm. Liễu nhiên lại nhìn rất chuyên chú chợt thấy một cái điện thoại đang nằm trên mặt đất. Cô tập trung nhìn vào ấy, đây không phải là điện thoại của tưởng giai lưu sao. Cơ hội tốt đây rồi. Liễu Nhiên lập tức đứng dậy tiến lên gia nhập vào nhóm người đang xô đẩy, trong miệng còn hô, ba người đừng cãi nhau, đừng cãi nhau nữa cẩn thận lại đánh nhau bây giờ. Đồng thời cô nắm lấy cơ hội mà dùng chân đá điện thoại xuống dưới bàn ăn. Tuy rằng Liễu Nhiên có thể lấy điện thoại thông qua không gian, nhưng nhà này có gắn camera, điện thoại đột nhiên biến mất vào hư không thì khó giải thích lắm. Tưởng giai lưu vừa thấy cô lao vào thì sững sờ, Kha Hổ và Lâm Mị Nhi hai người cũng ngạc nhiên đến mức quên cãi vã luôn. Liễu Nhiên nghiêm túc mà nói cãi nhau là không tốt. Sau đó lại bình tĩnh mà trở về vị trí ngồi. Kha Nguyên Thái cười một tiếng, Nhiên Nhiên còn trẻ đã biết cãi nhau không tốt ba người mấy chục tuổi đầu rồi, làm trò trước cả gia đình mà còn lớn tiếng như vậy. Nghĩ ông già này chết rồi à? Lời nói của ông vẫn rất có trọng lượng, toàn bộ phòng khách lập tức an yên tĩnh. Tưởng giai lưu giật mình, vỗ kha hồ một cách thật mạnh cả ba người đều xám xịt về chỗ ngồi ăn cơm. Dưới tình huống như vậy, bữa cơm này có vẻ hơi vô vị. Mà nhân lúc mọi người cúi đầu ăn cơm, liễu nhiên liền lén lấy điện thoại bắt đầu giải khóa. Giải không được, cô gọi 437, nào giải quyết cái này đi, đã đến lúc Mi thể hiện giá trị của mình rồi. 437, được thôi. Nó vốn không thể giúp nhưng nghe nói có thể thể hiện giá trị của mình liền vi phạm quy định mà giải khóa cho cô. Liễu nhiên, đừng buồn nha, nếu không phải là lén xem trộm điện thoại thì ta cũng không dùng đến mi đâu. Kha viêm tốn vài giây là giải được rồi. 437, vậy cuối cùng là tôi có thể hiện được giá trị của mình không hả? Mở được khóa điện thoại, liễu nhiên nhấn mở nhật ký cuộc gọi. Nhật ký cuộc gọi của tưởng giai lưu rất đơn giản, trừ bốn người con trai và chồng ra thì còn lại là mấy người bạn bè phượt thủ. Trong đó chỉ không có cuộc gọi dành cho Kha Viêm. Liễu nhiên cười lạnh một tiếng, lướt đến cuộc gọi vào chiều nay, 2 giờ 16 phút là lúc tưởng giai lưu tình cảm mãnh liệt mà gọi điện tố khổ với một người. Một người mẹ lại cảm thấy khổ sở vì con trai về nhà. Cuộc gọi đó có lẽ cũng là thứ gần với chân tướng nhất. Liễu nhiên nhìn nhật ký cuộc gọi trong khoảng thời gian ấy tưởng giai lưu chỉ gọi điện cho Kha Hổ. chương 100, vì sao lại là Kha Hổ? Liễu nhiên cô trầm mặc một hồi lâu cũng chẳng hiểu tại sao lại là cái tên này. Đừng có trách người khác có tâm tư đen tối. Liễu nhiên nghĩ đối tượng để một người phụ nữ tố khổ hầu hết đều giống nhau, không phải đàn ông thì chính là bạn thân. Cho nên cô vạch ra hai loại khả năng. Đầu tiên là tưởng giai lưu đã tố khổ với một người đàn ông, nếu thế thì người này khả năng cao là có mối quan hệ không bình thường với bà tưởng. Khả năng thứ hai, tưởng giai lưu tố khổ với bản thân, mà thông qua những lời bà nói lúc gọi điện có thể kết luận rằng địa vị của người bạn thân này chắc chắn cao hơn hẳn những người khác, không thì còn lâu mới được nghe bí mật của tưởng giai lưu. Việc con trai mình không thích trở về chẳng phải là chuyện có thể tùy tiện kể cho người khác, người ở đầu bên kia chắc chắn có thân phận không đơn giản. Thế nên, cho dù là đàn ông hay bạn thân thì đều có thể nghe được rất nhiều chuyện từ tưởng giai lưu, thậm chí có khả năng biết nguyên nhân bà không thích Kha Viêm. Người này rất có thể chính là chìa khóa phá mở bí mật, chỉ cần biết số điện thoại là có thể tìm hiểu mọi thứ về người đó. Nhưng, liễu nhiên nhíu mày nhìn hai chữ Kha Hổ trước mặt dáng vẻ giống như người già nhìn điện thoại thông minh cô không hiểu. Người đó sao có thể là Kha Hổ chứ? Nếu là gã thì rất nhiều chuyện lại không nói rõ được. Kể cả lấy điện thoại của Kha Hồ đưa cho Kha Viêm cũng không tra ra cái gì, gã dường như đã sớm bị cậu điều tra qua, có vấn đề thì Kha Viêm đã biết lâu rồi. Hơn nữa, cho dù tưởng giai lưu có gọi điện cho Kha Hồ thì cũng rất bình thường, chẳng có gì lạ cả. Hiện tại, manh mối hữu dụng duy nhất là tại sao tưởng giai lưu lại gọi cho Kha Hồ để nói về Kha Viêm. Giữa hai người này chắc chắn có một bí mật không thể cho người khác biết. Nếu không thì tưởng giai lưu hoàn toàn không cần phải tránh mặt ba người con khác để gọi điện nói chuyện với Kha Hồ. Mà bí mật này, chỉ sợ ba anh em kia cũng không biết. Liễu nhiên tạm thời chưa nghĩ ra được gì, đẩy điện thoại xuống dưới bàn. Kha viêm bình tĩnh mà gắp cho cô một miếng cải thảo cuộn thịt, sau đó nhẹ giọng hỏi em làm gì thế? Liễu nhiên cũng bình tĩnh dơ đũa, món cải thảo cuộn thịt của Lâm Mỹ Nhi rất ngon, nhưng cô bây giờ một lòng một dạ đều đang suy nghĩ sự thật nên cũng không có cảm giác gì. Nghe thấy câu hỏi của cậu, liễu nhiên mới nhẹ giọng đáp, không có gì, điện thoại của mẹ anh rớt xuống em nhặt lên xem một chút. Kha viêm, vậy nhìn thấy gì không? Đã nhặt lên nhìn rồi còn đẩy về, liễu nhiên thấy được không khí. Kha viêm, hả, ăn cơm xong, một đám người bắt đầu thu dọn bát đũa, liễu nhiên vỗ vỗ tay rời khỏi bàn ăn. Kha dược muốn nói lại thôi, cô có lẽ mà chặn hỏng trước mẹ em nói con gái đến nhà con trai thì phải rụt rè một chút cao quý một chút. Kha dược. Kha Nguyên Thái nghiêm túc suốt một bữa cơm, bị Liễu Nhiên chọc cười, Lan Huyên sẽ không nói như vậy. Tưởng giai lưu sừng sốt quay đầu nhìn về phía Kha Nguyên Thái, chỉ thấy vẻ mặt ông lúc này cực kỳ dịu dàng, khóe mắt có ý cười. Liễu Nhiên phản bác ai nói mẹ cháu sẽ không nói như vậy. Mẹ cháu đã nói như vậy. Kha Nguyên Thái khẳng định, nói bậy, Lan Huyên đã nói với bác rằng con gái nên thoải mái tháo vát một chút. Liễu Nhiên, hai người lén lút nói bí mật với nhau. Kha Nguyên Thái, lén lút cái gì? Tụi bác nói rất quang minh chính đại. Liễu nhiên khiếp sợ mà nhìn ông, bác vậy mà có thể nói ra mấy lời như này? Kha Nguyên Thái cũng khiếp sợ nhìn lại, cháu có thể nói chuyện tử tế được không hả? Nhưng mà lúc này, so với hai người đang khiếp sợ vì đấu võ mồm tưởng giai liêu càng thêm kinh hoàng. Bà không thể nào tưởng tượng nổi Kha Nguyên Thái sẽ nói về người phụ nữ khác ngoài mình, đây chính là hồng nhan chi kỷ trong truyền thuyết đúng không? Ông ấy ông ấy sao có thể đối xử với mình như thế Trong lòng tưởng giai lưu buồn bực nhưng không ai phát hiện ra Bà càng buồn hơn bắt đầu tìm điện thoại định gửi tin nhắn than thở với bạn thân để an ủi trái tim tan nát của mình Tưởng giai lưu đưa tay vuốt vuốt Bà ngần ngơ điện thoại của mình đâu Tưởng giai lưu đứng nhìn bốn phía Mấy đứa con thấy thế đều quan tâm mà hỏi bà sao vậy mẹ Tưởng giai lưu liền nói lạ thật điện thoại của mẹ đâu rồi biết mẹ bị mất điện thoại mấy đứa con đều cùng đi tìm một lát sau thì thấy nó ở dưới bàn tưởng dai lưu tìm được điện thoại cũng không vui lắm u buồn cầm điện thoại đi lên lầu đợi bà đi kha nguyên thái mới xoay người nói với kha hồ con theo ba đến thư phòng kha hồ ủ rũ cục đuôi biết ba lại muốn dạy dỗ mình quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn lâm mị nhi một cái lâm mị nhi cũng không e ngại chừng mắt đối đầu với gã năm mới càng ngày càng gần rất nhanh đã tới ngày 30 mươi tết Bởi vì Tết đến, đầu bếp lý được Kha Nguyên Thái cho nghỉ phép trước thời hạn. Bữa tối của đêm giao thừa được đặt ở khách sạn cao cấp gần đó. Cảm giác cả gia đình quây quần ăn một bữa với nhau khiến ông rất xúc động. Kha Viêm đã lâu không trở về, xa cách 15 năm, cậu cuối cùng cũng đồng ý bước vào cái nhà này ăn Tết cùng người nhà. Kha Nguyên Thái vui mừng đến mức nụ cười luôn hiện hữu trên mặt. Mấy người con khác nhìn thấy cũng chỉ im lặng. Bọn họ gần như đã quen với việc ba đối xử đặc biệt với Kha Viêm, bọn họ có thể nói gì chứ? Ăn xong bữa tối, tất cả mọi người tụ ở phòng khách xem gala hội xuân. Kha Nguyên Thái thừa dịp TV đang phát sóng màn biểu diễn của ca sĩ mà chơi xếp gỗ cùng đứa cháu nhỏ nhất Kha Mân. Trên TV có âm thanh đặc biệt của giả tiệc mừng xuân, bên ngoài có tiếng nổ bùng bụp từ đằng xa, nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy xương khói lượn lờ. Lưu Tư Lâm dựa vào vai Kha Dược hỏi, lúc nhỏ anh có đi bắn pháo hoa không? Kha Ngụy ngồi một bên đắc ý đáp lại trước mỗi năm mẹ đều mua pháo hoa cho cháu. Lâm Mị Nhi mỉm cười nhìn con gái, năm nay không có pháo hoa, để xem con lấy pháo dọa anh trai kiểu gì. Kha Ngụy liền bĩu môi tỏ vẻ không vui, Lâm Mị Nhi thở dài xoa đầu con bé. Vì làm bầu không khí trở nên sinh động hơn, Kha Dược lại kể không ít chuyện thú vị hồi nhỏ. Những việc này phần lớn Kha Nguyên Thái đều không biết cho nên ông là người nghe nghiêm túc nhất. Kha Long tuy rằng đã hơn 40 tuổi, nhưng ở trước mặt Kha Nguyên Thái thì vẫn giống như một đứa trẻ. Hiện tại nhớ lại những năm đó, chú ta cũng sẽ cảm thấy ấm ức. Sau khi Kha Dược nói xong một câu chuyện nào đó, Kha Long đột nhiên hỏi ba mình, khi còn nhỏ, mẹ luôn ở cạnh chăm sóc bọn con tại sao ba lại không như thế. Tiểu Dược nói nhiều chuyện cũ như vậy, chuyện nào cũng không có bóng dáng của ba. Đề tài này chen vào rất đột ngột, nhưng Kha Nguyên Thái nghe xong lại hơi sửng sốt. Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, ông không khỏi có chút hụt hẫng đúng vậy, khi đó ba rất bận, có đôi khi ba ngày cũng không có thời gian về nhà, cũng vất vả cho mẹ của mấy đứa, một mình chăm lo nuôi dưỡng bốn người. Kha Long cười, em út thật may mắn. Sau khi chào đời, ba luôn có thời gian ở cạnh em ấy. Chuyện này đè nén ở trong lòng chú ta nhiều năm rồi, nhưng Kha Nguyên Thái thời còn trẻ vô cùng uy nghiêm. Vậy nên, dù Kha Long trưởng thành cũng chưa bao giờ dám nhắc đến khúc mắc này ở trước mặt ông. Hôm nay, không khí gia đình rất tốt, mọi người nói nói cười cười chuyện nhỏ nhặt này, như mọi lần đều có thể dễ dàng chìm trong dòng chảy thời gian. Có lẽ, mấy năm sau chắc chẳng còn ai nhớ đến nó. Giờ phút này, Kha Long đột nhiên nhịn không được mà hỏi ra. Ngay cả sau khi Kha Nguyên Thái cảm thán xong, chú ta cũng không im lặng hỏi thêm một câu mà bốn anh em vẫn luôn giữ mãi trong lòng. Tại sao chỉ đối với Kha Viêm, ba lại có nhiều thời gian như vậy? Kha Nguyên Thái nhìn con trai cả một hồi lâu, sau đó hoang mang mà nói, bởi vì... Tất cả mọi người dựng thẳng lỗ tai. Kha Nguyên Thái, mỗi lần trở về, mấy đứa cứ thấy ba là trốn đi. Lời này, Kha Nguyên Thái cũng nói một cách vô lực, không được con cái yêu thích, ông có thể làm thế nào chứ? Kha Long nghe xong lý do này thì sửng sốt, sau khi Kha Viêm sinh ra, Kha Nguyên Thái thường xuyên về nhà. Nhưng khi đó chú ta là một thiếu niên 16 tuổi, vừa lúc vào thời kỳ phản nghịch cũng không thích tiếp xúc với người cha không hay gặp mặt của mình, ngày thường không phải là trốn ở trong phòng thì cũng ra ngoài chơi cùng bạn học vào cuối tuần. Khang Nguyên Thái, không chỉ con tiểu đằng cũng thế, mỗi lần ba ở nhà là nó liền sang nhà bạn chơi. Tiểu Hồ càng khoa trương hơn, mỗi lần ba tới gần nó khi nào cũng kêu không thích. Lúc ấy tiểu dược cũng không lớn. Ba nhớ là mới 7 tuổi, nhưng không biết vì sao lại rất sợ ba, luôn trốn ở sau lưng mẹ. Nếu bà ấy không ở nhà, ba đứa nó tình nguyện đi theo dì vương còn hơn là đi theo ba. Nói về những điều này, Kha Nguyên Thái cũng tỏ vẻ thưởng nhớ tuy rằng lúc đó bốn đứa đều sợ ba, nhưng ba cũng hiểu chủ yếu vẫn là vì ba không hay ở nhà. Hơn nữa ba đối với mấy đứa tương đối nghiêm khắc, không được thích cũng là đương nhiên. Ha ha ha ha Kha Nguyên Thái nói xong, tự cho cười mình. Cười xong, ông lại hoài niệm mà nói, lần đầu làm cha, ba thật sự rất vụng về. Mỗi lần sinh, ba đều ngồi ở bệnh viện chờ từng giờ từng phút nhìn các con sinh ra. Mỗi lần ba ôm các con đều rất cẩn thận và sợ hãi. Sau đó bốn đứa lớn lên, bắt đầu nghịch ngợm, ba cũng đã lén tìm đọc sách nuôi dạy con cái. Nói tới đây, kha Nguyên Thái còn cố ý hạ giọng, thì thầm tránh mẹ của mấy đứa rồi đọc lén. Nói xong, ông lại cười rộ lên, trong sách đều nói nghiêm phụ từ mẫu, một trong hai người kiểu gì cũng phải diễn vai ác. Mẹ của các con dịu dàng như thế, để bà ấy làm người xấu có khi cũng không diễn được ba liền nghĩ mình nên hung giữ một chút để sau này mấy đứa đỡ yếu ớt. Hiện tại ngẫm lại, dường như vẫn có tác dụng ấy nhỉ. Khang Nguyên Thái kiêu ngạo mà nhìn về phía năm đứa con trai, cả đám cũng coi như là lớn lên thành tài. Cảm thán xong, ông lại chề môi, nhưng thật đáng tiếc lúc còn nhỏ chọc mấy đứa vui hơn nhiều. Cả phòng khách nhất thời trầm mặc đột nhiên phát hiện ra trong cái nguyên nhân dẫn đến việc làm bản thân cảm thấy khó chịu và ghê tởm lại có cả dấu vết của mình. Kéo dài khoảng cách với ba, không chỉ là do công việc của ông ấy mà còn do bản thân sợ hãi. Người cha mà bọn họ nghĩ chưa bao giờ quan tâm tới mình thì ra cũng từng lén lút nhìn sách cha Baidu để học cách nuôi dạy con. Kha hồ phản ứng cực kỳ lớn, chúng con sợ ba, vậy tại sao ba không dẫn chúng con đi chơi nhiều hơn, đi chơi xong sẽ không sợ nữa còn gì. Giống như ba dẫn viêm viêm đi chơi vậy, sau đó không phải là nó không còn sợ sao. Kha Nguyên Thái liền giải thích viêm viêm vốn không sợ ba, hơn nữa, ba cũng muốn mang các con đi chơi mà. Có một lần đã hẹn đi công viên giải trí kết quả ngày hôm sau, lúc bước ra ngoài các con đột nhiên đồng loạt đau bụng. kha hồ thở phì phò chỉ bởi vì như vậy chỉ bởi vì chúng con ngẫu nhiên giờ trò cho nên ba liền từ bỏ không thân thiết với chúng con nữa sao kha nguyên thái khó hiểu nhíu mày nói ba cũng muốn đi cùng các con nhưng mà ngày đó đi cắm trại dã ngoại ai cũng không gọi ba một tiếng lần cắm trại dã ngoại kia đúng là thời điểm kha viêm mất tích kha hồ ngày đó chính là không muốn dẫn ba đi cùng tưởng giai lưu nhíu mày nhìn về phía kha hồ quát lớn con đang nói cái gì thế hả Ăn nói với ba kiểu gì vậy, đi nghỉ ngơi đi. Kha hồ hồng mắt nhìn mẹ mình một cái, cuối cùng vẫn cứng rắn muốn ngồi tại chỗ. Tưởng giai lưu lúc này mới nhìn về phía Kha Nguyên Thái, nói, ngày đó ông có cuộc họp còn gì. Nói là một hội nghị rất quan trọng, cuối cùng chỉ để lại xe cho cả nhà, sau đó thì chạy đến cuộc họp. Kha Nguyên Thái hồi tưởng, hình như là vậy thật cũng hơn 10 năm rồi, rất nhiều chuyện đã bắt đầu mơ hồ. Kha Viêm cũng có biểu hiện y chang, cậu nhìn về phía Kha Nguyên Thái rồi hỏi, ngày đó là ngồi xe của ba sao? Không phải ngồi xe của anh cả à. Kha Nguyên Thái quay đầu nhìn lại đầy khó hiểu, xe của thằng cả trước đó bị hỏng rồi, xe của những người khác thì quá nhỏ, không đủ chỗ cho nên là lái xe ô tô thương vụ chín chỗ của ba. Kha Viêm ồ một tiếng, nói chuyện xảy ra cũng lâu rồi, hình như con không nhớ rõ. Kha Nguyên Thái ngờ vực ngày đó Kha Viêm mất tích sống bên ngoài hai tháng. chuyện này cậu làm sao mà quên được với cả sau khi trở về kha viêm còn có thể rõ ràng nói ra những gì mình đã trải qua trong hai tháng sống ở rừng rậm nhưng đề tài lại thay đổi nói đến cắm trại dã ngoại kha nguyên thái hưng phấn mà hỏi cả nhà chúng ta ngày mai đi không mọi người hưng phấn mà nhìn ông ám chỉ rõ ràng liễu nhiên ngắp một cái nói cảm ơn bác đã mời nhưng cháu xin từ chối mùa đông đi cắm trại dã ngoại toàn thế giới chắc cũng chỉ nhà tròn tròn viên này có thể nghĩ ra kha nguyên thái kha viêm kha ngụy vừa nghe lập tức nháo lên cắm trại dã ngoại vui lắm cắm trại dã ngoại vui lắm cháu muốn đi cháu muốn đi kha dừa cười cười nhìn con bé đây chính là tiểu công chúa duy nhất của kha ra kể cả liễu nhiên có ý kiến cũng phải dẹp sang một bên thôi kha nguyên thái thấy kha ngụy thích cũng đang định đồng ý liễu nhiên liền nhíu mày hỏi nhà bác mùng một tết không có thân thích nào đến chúc tết sao thật quá đáng thương Kha viêm cũng lắc đầu, mùng một tết đi cắm trại dã ngoại con cũng không thể nào hiểu được. Kha Nguyên Thái, ơ, ngày mai là mùng một rồi à? Liễu nhiên cười nhạo một tiếng, trên tivi đang chiếu gala hội xuân mà bác không nhớ rõ sao? Bên ngoài còn có tiếng pháo nổ kia, mọi người sẽ không tưởng đó là tiếng bắn nhau đấy chứ? Kha Nguyên Thái, tao rất cảm ơn mi đã nhắc nhở luôn đó. Kha Dược. ngày hôm sau quả nhiên có một đống người lũ lượt tới tới chúc tết tràng cảnh kia quả thật có thể nói là rầm rộ lúc ăn trưa liễu nhiên không thể không cảm khái quả thật giống như là tới họp chợ kha nguyên thái cmn cơm trong miệng kha rực trực tiếp phun ra ngoài mấy người đối diện lập tức né tránh anh ta ho liên tiếp không ngừng may là được lưu tư lâm rót cho một cốc nước tưởng giai lưu cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa đấy mà gọi là họp chợ à Những người đó đều là giám đốc của tập đoàn Kha Thị, bọn họ ai cũng là người có thân phận và địa vị. Liễu nhiên chập một tiếng, nếu là 20, 30 năm về trước còn không phải họp trợ sao? Nhà ai không cần họp trợ chứ? Kha Viêm cười ra tiếng, ừ, hiện tại bọn họ có địa vị như vậy, gọi là đi siêu thị đi. Nhà ai không cần đi siêu thị chứ? Kha Nguyên Thái, mày gả sang bên kia luôn đi, gả đi. Khỉu tay toàn hướng ra bên ngoài. Kha Viêm, linh 101. Năm thứ nhất liễu nhiên ở Kha Gia An Tết đã trôi qua như vậy. Sau khi chứng kiến ngày chúc Tết dưới hình thức họp chợ kia xong, cô cuối cùng cũng không nói nhà này đáng thương nữa. Mà những người vốn định dằn mặt liễu nhiên, sau khi thấy thái độ của Kha Nguyên Thái thì cũng ngoan ngoãn an tĩnh không làm trò. Bọn họ tin rằng, khi phát sinh xung đột với cô, khả năng cao mình sẽ bị Kha Nguyên Thái dạy cho một bài học. Mùng 7, Liễu Nhiên nhận được cuộc gọi từ Mẫn Kha Lâm, người thầy giáo này rất quan tâm mà hỏi cô vẫn chưa đi làm đúng không? Liễu Nhiên, công việc của thầy phải chạy KPI hả? Mỗi ngày cứ nhìn chằm chằm vào em, Mẫn Kha Lâm thầy làm vậy là vì lợi ích của em thôi. Liễu Nhiên, em không cần. Liễu Minh là do gia đình em gây dựng thuộc tập đoàn Liễu Thị của nhà em. Em thiếu tiền sao? Mẫn Kha Lâm, em cần sự thỏa mãn về tinh thần. Liễu nhiên bị sốc thầy đúng là một giáo viên giỏi. Mẫn Kha Lâm thế này ha, hai ngày nay em đến cái đồn cảnh sát kia đưa tin trước đi ở đó thực tập một thời gian. Liễu nhiên ồ một tiếng cái đồn ở gần trung cư Vinh Hoa à? Mẫn Kha Lâm liền nói, không phải là cái đồn công an cách trung cư của bạn trai em 10 phút đi đường ý. Liễu nhiên vui vẻ, vâng, cái đó cũng không tệ. Thấy cô được giao một công việc nhàn rỗi còn vui vẻ cười ngây ngô, Mẫn Kha Lâm, con nhóc này, em không muốn đi làm, không muốn kiếm tiền đến mức nào hả? Nhưng hắn cũng biết Liễu Nhiên vốn có suy nghĩ như thế. Thậm chí có khi cô còn đang che giấu cái gì đó cho nên Mẫn Kha Lâm cũng không tiếp tục nói. Liễu Nhiên cúp máy xong liền bắt đầu đi sửa sang lại đồ đạc. Mà lúc này, Kha Viêm không hiểu tại sao mình lại bị Kha Nguyên Thái gọi đến thư phòng. Cậu ngồi xuống rồi hỏi ông, có chuyện gì sao ba? kha nguyên thái tự hỏi mấy ngày cuối cùng vẫn nói ra có nhớ cái đêm giao thừa không kha viêm gật đầu tối hôm đó làm sao ạ kha nguyên thái quá trình đi cắm trại hồi ấy con còn nhớ được bao nhiêu kha viêm khó hiểu nhớ được bao nhiêu ư con nhớ rõ tất cả mọi chuyện kha nguyên thái cười nếu không phải hôm đó kha viêm lỡ miệng hỏi ông cũng sẽ luôn nghĩ như vậy Cậu đã nói sai chiếc xe ngồi đi cắm trại làm Kha Nguyên Thái hoài nghi, nếu con nhớ rõ tất cả mọi chuyện tại sao lại không nhớ mình ngồi cái xe nào đi cắm trại dã ngoài? Kha viêm sừng sốt nhíu mày tự hỏi một chút, sau đó không quá xác định mà nói con nhớ là con ngồi xe của anh cả mà. Kha Nguyên Thái nhíu mày tối hôm đó ba phát hiện con rất kỳ lạ. Cho dù không nhớ là ngồi xe của ai, nhưng con không nên quên chuyện xe của thằng cả bị hỏng. Bởi vì xe của nó đâm vào nhà nên mới hỏng, lúc ấy con đang chơi ở trong nhà, còn nhìn thấy xe của nó đâm hỏng hàng rào bên ngoài, mẹ con trông rất tức giận. Kha Nguyên Thái vừa nói xong, Kha Viêm liền cảm thấy trong đầu lóe lên hai đoạn ký ức ngắn, gật đầu, nói, đúng vậy, đúng là có chuyện đó. Kha Nguyên Thái hít sâu một hơi, Viêm Viêm, vậy con có nhớ rõ buổi sáng hôm đó là ai lái xe chờ mọi người đi không? Kha Viêm suy nghĩ trong chốc lát đột nhiên phát hiện ký ức của mình có chút mơ hồ. Kha Nguyên Thái nhìn biểu tình của cậu là hiểu, ông dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi, viêm viêm, có phải con bị mất trí nhớ không? Kha viêm sửng sốt ngây ngốc mà nhìn về phía Kha Nguyên Thái, mất trí nhớ. Con không có, cậu cảm giác bản thân rất bình thường, không giống mất trí nhớ tí nào. Kha Nguyên Thái liền vào thẳng chủ đề, lúc ấy con có thể nói rất rõ ràng những chuyện đã xảy ra khi sống trong rừng rậm, nhưng chỉ cần chúng ta hỏi con mất tích thế nào, con liền bày ra vẻ mặt lạnh băng, vẫn luôn nói là anh ba muốn giết mình. Viêm viêm, bây giờ ba hỏi con, con còn nhớ rõ mình tỉnh lại ở đâu, điều gì đã khiến mình chạy vào rừng rậm hay không? Kha viêm lại ngây ngốc nhìn cha già, sau đó nói, đương nhiên là con nhớ rõ, khi đó con tỉnh lại dưới một gốc cây, sau đó chạy vào rừng rậm. Tại sao con lại phải chạy vào rừng rậm? Kha Nguyên Thái đuổi theo không bỏ. Kha viêm lại lần nữa sừng sốt cậu chưa từng nghĩ tới nguyên do, bởi vì anh ba đến gần. Đúng, lúc cậu tỉnh lại liền biết một điều anh ba muốn giết mình. Vì không muốn bị bắt lấy cho nên Kha Viêm chạy vào rừng rậm. Sau đó cứ chạy mãi không thoát ra được vẫn luôn vòng vòng lạc ở trong rừng. Kha Nguyên Thái thở dài, Viêm Viêm con nói tiểu hổ muốn giết con căn cứ vào đâu. Hoặc là ba đổi cách hỏi lúc con tỉnh lại đã nhìn thấy cái gì, nghe được cái gì. Kha Viêm chậm rãi cúi đầu cố gắng nhớ lại một chút khi tỉnh lại dưới tàng cây bản thân đã thấy cái gì. Tại sao lúc ấy mình vừa tỉnh lại liền chạy, cậu nhớ rõ. Anh ba muốn cậu chết cho nên chắc chắn là anh ba đã đến gần. Nhưng vì sao khi anh ba đến gần cậu lại biết mình sắp chết chứ? Chẳng lẽ lúc ấy anh ba mang theo dao? Kha viêm run lên, bỗng nhiên phát hiện một việc. Cậu thật sự nhớ không rõ rất nhiều chuyện. Kha viêm không nhớ lúc tỉnh lại dưới tàng cây đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại thứ có thể nhớ rõ duy nhất chỉ có những chuyện sau khi tỉnh lại vài phút. Vừa mở mắt cậu thấy một thảm cỏ xanh ánh mặt trời loang lổ chiếu xuống các cành lá. Khi đó gió mát phất qua mặt cực kỳ trong lành thoải mái, Kha Viêm thậm chí cảm thấy vui vẻ cậu còn chưa ý thức được nguy hiểm. Đoạn ký ức này làm Kha Viêm càng thêm chấn kinh, nếu lúc tỉnh lại cậu chưa ý thức được nguy hiểm, chứng tỏ nguy hiểm xảy ra sau đó. Nhưng mà, nhưng mà, bản thân Kha Viêm cũng không nhớ mình cuối cùng đã thấy cái gì. Tại sao ở thời điểm không cảm nhận được bất cứ nguy hiểm gì cậu lại muốn xoay người chạy trốn vào cánh rừng rộng rộng vô biên kia? Hai người đang nói gì vậy? Liễu nhiên gõ cửa tiến vào, hai người bên trong đều bày ra vẻ mặt xanh trắng. Kha viêm phát hiện đầu mình có chút đau, lắc đầu một chút không có việc gì, anh lên lầu nghỉ ngơi một chút. Liễu nhiên gật đầu cũng không kịp nói ra chuyện mình sắp đi làm. Hôm đó, Kha viêm cả ngày đều mất hồn mất vía, Kha Nguyên Thái cũng vậy. Lúc tất cả mọi người trong Kha gia trở về nhà liền phát hiện họ không đúng lắm, nhưng Kha Nguyên Thái không nói, họ cũng không dám hỏi. Sáng sớm hôm sau, mọi người dậy sớm. Một đám người xuống lầu liền thấy bên dưới có một người mặc cảnh phục màu xanh lục đứng ở phòng khách. Đám người kha long bị hoảng sợ quát lớn về hướng người kia cô là ai? Liễu nhiên nghe được tiếng la quay đầu nhìn lại, sau đó híp mắt nói anh hét lớn như vậy làm gì? Không biết trong nhà có người làm cảnh sát sao? Lần đầu thấy liễu nhiên trong bộ dạng này tất cả mọi người đều hoảng sợ. Mái tóc ngắn của cô được buộc gọn ra sau gáy, một thân cảnh phục thẳng tắp trông rất khôn khéo giỏi giang. Hôm nay tôi phải ra ngoài đi làm, liễu nhiên cầm mũ cảnh sát trên bàn, sau đó kiểm tra lại xem có mang đủ thẻ căn cước thư giới thiệu không rồi mới nói với bọn họ tôi thấy Kha Nguyên Thái hình như không ổn lắm, mấy người để ý ông ấy chút đi. Mọi người cô vừa nói ai vậy? Đó là cha chồng tương lai của cô đấy, dùng kính ngữ đi. Thấy liễu nhiên ra ngoài, cả đám mới cảm thán, oa, nhỏ đó đi cục cảnh sát tỉnh đúng không? Cũng khá lợi hại đấy Ed, nghe nói bên đó rất nghiêm khắc. Dù có cái gì đâu, bên trong cơ quan công an toàn mấy ông già thô lỗ Nên đi viện kiểm sát thì hơn, nơi đó mới toàn là tinh anh Ha ha ha, em hỏi qua rồi, nữ cảnh sát ở cục cảnh sát cũng chỉ ngồi sắp xếp hồ sơ, xử lý công văn thôi Cả đám người xì xào bàn tán, quay đầu lại liền thấy Kha Viêm đứng ở sau lưng bọn họ với vẻ mặt u ám Mấy người Kha Long hoảng sợ tức giận mắng, em làm cái gì thế Đi cũng không phát ra tiếng Bọn này không có nói xấu bạn gái cậu, chỉ là trò chuyện tí thôi. Kha viêm nhìn bọn họ một cái, cười lạnh, sau đó đẩy Kha Long và Kha Đằng ra, đi qua hai người mà xuống lầu. Trong phòng khách ở tầng một trên bàn quả nhiên có một cốc cà phê đã pha sẵn, Kha viêm cười nhẹ, đây là liễu nhiên cô ý để lại cho cậu. Cô biết tâm trạng của Kha viêm không tốt bởi vậy để lại một cốc cà phê cũng coi như là sự động viên thầm lặng đi. Liễu Nhiên mang theo thư giới thiệu đi tới cục cảnh sát, chỉ thấy bên trong có rất nhiều người dân đang xếp hàng chờ làm việc. Thấy một em gái xinh đẹp mặc cảnh phục tiến vào, họ rất tò mò mà nhìn một chút. Cảnh sát ở sau bàn làm việc nhìn thấy cô liền chào một cái theo kiểu quân đội, Liễu Nhiên cũng đáp lại y nguyên như vậy, chào anh tôi là Liễu Nhiên, sinh viên năm ba của trường Đại học An ninh Đế Đô, đây là thư giới thiệu từ giáo viên của tôi. Người nọ đưa hai tay tiếp nhận thư, sau đó nói cô đi theo tôi, người tư vấn ở phía sau, anh ấy sẽ sắp xếp công việc cho cô. Liễu Nhiên gật đầu đi theo. Rất nhanh cô đã nhìn thấy một người, là một người đàn ông trung niên. Làm cảnh sát ông cũng không sớm chọc đầu giống những người khác dù đã gần 50 tuổi nhưng vẫn trông vô cùng minh mẫn. Cầu đầu tiên ông ấy nói khi nhìn thấy Liễu Nhiên là cô chính là Liễu Nhiên. Cô sửng sốt ngài biết tôi sao. Người nọ cười ha ha. Nói có nghe nói một chút đúng là sóng sau đè sóng trước nhỉ. Nhưng mà chỗ này của tôi cũng chẳng có việc lớn lao quan trọng gì, chỉ là xử lý mấy vụ tranh cãi đơn giản linh tinh. Đương nhiên, nếu cô đồng ý ở lại thực tập công việc đầu tiên chính là đến phòng lưu trữ sắp xếp lại hồ sơ. Liễu nhiên gật đầu, nói, được không thành vấn đề. Người nọ thấy cô không vội không nôn nóng, cũng không có bởi vì phải sắp xếp lại hồ sơ mà tức giận thì càng cảm thấy hài lòng. Tôi đã thấy không ít người tới đây làm việc kể cả là nữ sinh cũng luôn muốn ra tiền tuyến. Liễu nhiên bình tĩnh, không sao đâu tôi không thích tiền tuyến. Lãnh đạo cô, ngày đầu tiên đi làm rất đơn giản, liễu nhiên không hề phàn nàn mà đi sắp xếp lại một đống hồ sơ, cũng không cần người khác tiếp đón, đến giờ về thì quẹt thẻ tan làm. Lãnh đạo. Về đến nhà thấy Kha Viêm vẻ mặt quể oài vô lực mà nằm ở trong phòng, Liễu Nhiên hỏi cậu sao thế? Kha Viêm lúc này mới nói ra điều làm mình hoài nghi, Nhiên Nhiên, anh nghi ngờ mình bị mất trí nhớ. Liễu Nhiên, lúc nào? Kha Viêm nghiêm túc tính một chút rồi nói, khoảng 15 năm trước hoặc là 40 năm trước. Liễu Nhiên, vậy thì anh phát hiện thật là muộn nha. Kha Viêm phụt cười, cậu phiền não suốt hai ngày, nhưng trọng điểm của Nhiên Nhiên lại đột nhiên làm cậu nghĩ thông suốt. Đúng vậy, phát hiện thật là muộn. linh 102, khi nói tới việc này, vẻ mặt cậu cũng không tốt lắm. Liễu nhiên chưa thay cảnh phục trực tiếp đi đến mép giường ngồi cạnh Kha Viêm, sau đó nói Kha Viêm, 15 năm qua thậm chí tính từ kiếp trước cũng gần 40 năm. Anh sống một đời rồi trùng sinh nhưng chưa bao giờ phát hiện mình mất trí nhớ. Anh có biết điều đó nghĩa là gì không? Thật ra cậu đã đoán được hai ngày cũng đủ để điều tra xong. Nhưng Kha Viêm vẫn không dám khẳng định. Liễu nhiên, căn bệnh này cho dù ở thế kỷ 21 hay thế kỷ 42 vẫn chưa từng thay đổi chứng mất trí nhớ do chấn thương. Kha viêm nắm chặt tay, nếu anh thật sự mất trí nhớ chứng tỏ anh đã quên một đoạn ký ức rất quan trọng. Liễu nhiên, tuy em không biết nhiều về pháp luật của thế giới này, nhưng bệnh mất trí nhớ do chấn thương em biết nhiều hơn anh. Bởi vì em thường xuyên nhìn thấy những người như vậy xung quanh mình. Ở thế kỷ 42, không ít người có ký ức đau khổ. Khi sự tổn thương của một ký ức đối với cơ thể vượt qua phạm vi cơ thể có khả năng chịu đựng, đại não sẽ tự động niêm phong ký ức đó. Kha viêm, liễu nhiên tiếp tục nói tuy rằng nó bị niêm phong, nhưng tổn thương về tâm trí và tinh thần sẽ không giảm. Nói cách khác dù anh không nhớ rõ chuyện này, tính tình và tinh thần của anh vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Kha viêm, cậu nghĩ đến kiếp trước mình bị người ta gọi là kẻ lập gì, lại nghĩ tới khi trở về Kha gia ở kiếp này, thấy Kha Nguyên Thái lúc còn sống, sự ủy khuất lại trào ra. Kha Viêm muốn có được công lý, hy vọng kẻ ác sẽ phải chịu xử phạt. Thậm chí có đôi khi cậu chỉ muốn nhìn thái độ của Kha Nguyên Thái người duy nhất còn để ý đến mình. Kha Viêm cũng không rõ bản thân cuối cùng muốn thế nào, nhưng khi đó cậu luôn ép cha già lựa chọn. Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi. Sau khi rời khỏi Kha Gia, Kha Viêm tới Liễu Gia, tới một nơi ngập tràn tình yêu thương. Thù Lan Huyên lúc nào cũng quan tâm cậu, chỉ cần một chút tử tế là có thể nhận được sự báo đáp tốt nhất. Kha viêm cảm nhận được thế giới mới, thế giới mà cậu chưa bao giờ có được ở đời trước tâm hồn táo bạo của Kha viêm chậm rãi được an ổn và tính cách ngày càng sáng sủa hơn. Cậu cảm khái, đời này, tuy anh chưa thoát khỏi ảnh hưởng của việc mất đi ký ức, nhưng vì rời khỏi Kha ra nên cũng không giống kiếp trước luôn tự oán tự trách luôn cho rằng ai cũng muốn hại mình. Thật may mắn, sống lại một lần, anh đã tới Liễu gia được đến bên em. Liễu nhiên nghe xong lời này, trong lòng cũng thấy ấm áp. Cô nhích lại gần Kha Viêm, nhẹ giọng nói, Viêm Viêm, thứ gây hại đến anh có lẽ không phải người cho nên nhiệm vụ của anh mới vẫn luôn không hoàn thành. Trong khoảng thời gian ở Kha Gia ai có sát ý thì em đều có thể lập tức cảm nhận được. Trên thực tế, em không cảm giác được có người muốn giết anh cho nên có phải ngay từ đầu chúng ta đã nghĩ sai phương hướng rồi không? Cái mà chúng ta chân chính phải đối phó chắc là tâm bệnh của anh. Kha Viêm chỉ dừng một chút, sau đó khẽ ừ một tiếng, anh biết rồi, em nghỉ ngơi chút đi. Cậu xoay người nhẹ nhàng ôm Liễu Nhiên rồi vỗ nhẹ vào lưng cô anh sẽ nhớ tới. Liễu Nhiên rũ mắt có một điều cô không nói y sư đã từng đề cập đến việc. Ký ức có thể đánh lừa con người. Sau khi đại não làm Kha Viêm quên mất ký ức đau khổ kia để mọi chuyện trở nên hợp lý, nó sẽ bóp méo và tạo nên những ký ức giả rồi chắp vá vào. Ví dụ như Kha Viêm không nhớ rõ ngày đó ngồi xe của ai đi cắm trại dã ngoại, nhưng nếu có người hỏi cậu cũng có thể nói ra một đáp án. Cơ mà đáp án này khả năng cao là sai. Trên thực tế các nghiên cứu trong thế kỷ 21 đã chỉ ra rằng những ký ức được khơi gợi bởi các hành động kích thích như thôi miên không nhất thiết là đúng, thậm chí khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Thế nên, nhiều quốc gia không thực sự sử dụng các ký ức đó để làm bằng chứng. Nói cách khác, cái ký ức gọi là kha hổ muốn giết kha viêm kia là thật hay giả còn cần điều tra và xác minh. liễu nhiên nheo mắt cô nhất định sẽ giúp viêm viêm tìm lại ký ức. hai người nhanh xuống dưới ăn cơm đi kha khiêm vũ vừa đi lên cầu thang vừa kêu lớn đầu bếp lý đã làm đồ ăn xong nhưng thường giai lưu không muốn đi lên đây nên đã kêu đứa cháu ngoài giá thú mà mình không thích lên lầu gọi người hắn ta vừa dứt lời liền thấy liễu nhiên vừa ra khỏi phòng vừa chỉnh lại đầu tóc kha viêm cũng đầu bù tóc dối kha khiêm vũ kinh ngạc các người liễu nhiên mở to mắt tò mò hỏi chúng tôi làm sao kha khiêm vũ bây giờ đang là ban ngày ban mặt Liễu nhiên tiếp tục chớp mắt chờ nghe vế sau, nhưng mà Kha Viêm lại xen vào, đồ nít danh bây có thể cút xuống dưới được không? Có lẽ vì Kha Viêm dùng giọng khá nghiêm nghị nên Kha Khiêm Vũ thấy hơi sợ, nhưng hắn ta vẫn không cam lòng mà nói cháu không phải con nít hai người đang làm cái gì cháu đều biết hết. Liễu nhiên quay đầu nhìn Kha Viêm một cái, sau đó lại nhìn về phía Kha Khiêm Vũ hỏi, ngủ chưa thôi mà cậu quan tâm làm gì? Kha Khiêm Vũ, hai người đang ngủ chưa? Liễu nhiên nhíu mày, hai người ở trong phòng ngủ, không ngủ chưa thì làm gì? Kha viêm, Kha khiêm vũ, không biết tại sao, hắn ta đột nhiên có chút thương hại chú nhỏ. Sau khi Kha khiêm vũ dùng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa nhìn chuyện cười của Kha viêm xong liền nhắc nhở liễu nhiên, chị gái, bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, chị không xem ưm, ô ô ô. Vế sau của hắn ta bị Kha Long chặn lại, chú ta hung hăng bịt miệng Kha Khiêm Vũ kéo xuống lầu, vợ chồng nhà người ta muốn làm lúc nào thì làm lúc đấy, liên quan gì đến mày? Liễu nhiên, làm, Kha Viêm che mặt đi thôi. Liễu nhiên hiểu ra, giữ chặt Kha Viêm và giải thích em biết. Em biết làm có nghĩa gì, em cực kỳ rõ ràng luôn. Kha Viêm tò mò, sao em biết? Liễu nhiên cười, em đến từ thế kỷ 42 mà. Tuy rằng không xem hết toàn bộ quá trình, nhưng em đã nhìn thấy nhiều lần từ xa. Vẻ mặt Kha Viêm có chút nước ra, nhìn thấy nhiều lần. Liễu nhiên cười ha ha ha, đúng vậy. Thỉnh thoảng bọn em cũng có nhiệm vụ, làm một nhiệm vụ mất khoảng 10 tháng. Một số nhiệm vụ là vợ chồng cùng đi, không có chỗ nào để giải quyết cả. Họ không dám đi quá xa nên lén nấp sau một cái cây. Kha Viêm cặp vợ chồng nào, lăn ra đây cho ông. Đương nhiên giọng Liễu Nhiên lạnh đi hai phần, cũng có trường hợp là những cô gái bình thường không có năng lực bị người xấu bắt được làm ngay giữa đường. Không cần nói gì nữa, Kha Viêm lập tức biết Liễu Nhiên đã trải qua cái gì. Thế giới kia hỗn loạn đến mức đấy sao? Kha Viêm duỗi tay nắm lấy tay cô cười nói, thật may là em đã ở đây, may là em gặp được anh. Kha Hồ đứng ở đằng sau bọn họ, vừa lúc nghe được lời này, gã dùng mình một cái tụi mày có đi hay không hả? Không đi thì tránh đường một chút tao muốn ăn cơm. Kha Viêm quay đầu nhìn Kha Hồ một cái, sau đó lãnh đạm lùi qua một bên. Hôm nay có vẻ Kha Hồ đặc biệt có kỉnh, gã cả vốn trông rất cao to, lúc đi qua giống như có thể tạo ra cảm giác áp bách vậy. Nhưng Kha Hồ cũng không biết Kha Viêm chỉ cần dùng một cái máy tính là có thể thay đổi vận mệnh của một công ty. Còn liễu nhiên chỉ cần phất tay là có thể kết thúc một mạng người. Gã đi xuống lầu, đột nhiên cảm thấy phần gáy hơi lạnh quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, ngoại trừ cặp đôi Kha Viêm liễu nhiên thì không có người khác. Kha Hồ đi tới nhà ăn với vẻ mặt khó hiểu, liễu nhiên và Kha Viêm ở đằng sau cố gắng tự nhủ với bản thân rằng tên kia chỉ là thất lễ một chút thôi, không thể bởi vì như vậy mà đánh đánh giết giết được hiện tại là thế kỷ 21 tuần theo pháp luật. Vậy nên, hai người tay trong tay xuống lầu, vừa mới đi được hai bước đột nhiên có một người phụ nữ che mặt vội vàng chạy qua từ phía sau. Liễu nhiên chỉ nhìn thoáng qua trần thuật là lâm Mị nhi. Kha viêm, chị ấy bị thương. Liễu nhiên, ừ, trên cổ có vết hằn đỏ kìa. Nhìn là biết vừa bị bạo lực gia đình, Kha viêm liền cảm thấy Kha ra qua kéo chân sau, cậu miễn cưỡng giải thích ẩm, nhiên nhiên, anh chưa bao giờ đánh người. Liễu nhiên, ừm, viêm viêm, anh cũng không đánh thắng được em. Kha viêm, thôi được rồi. Lúc họ xuống lầu, mọi người đều đã ngồi vào chỗ. Khang Nguyên Thái hiện giờ hiếm khi phí sức để quản lý công ty thế nên trông ông có vẻ rất nhàn nhã. Hôm nay Khang Nguyên Thái về nhà sớm thấy Liễu Nhiên còn mặc bộ cảnh phục kia thì trong lòng vô cùng tự hào. Ông quyết định quan tâm cô một chút Nhiên Nhiên hôm nay đi làm thế nào. Liễu Nhiên lạnh nhạt nói, ngồi sửa sang lại hồ sơ ạ. Khang Nguyên Thái, đừng nản lòng, con gái sửa sang lại hồ sơ cũng khá tốt. Liễu Nhiên gật đầu, ông lại nhìn lên cầu thang, hỏi, hai đứa có thấy chị dâu ba của mình không? Liễu nhiên ồ một tiếng, chỉ ra cửa rồi hỏi, bác nói cái chị ôm mặt bị thương vừa chạy ra lúc nãy á Kha viêm tiếp lời, nhiên nhiên, ba đang nói đến cái chị ôm mặt bị thương vừa chạy ra lúc nãy đấy. Liễu nhiên, thì ra bác Kha đang nói đến cái chị ôm mặt bị thương vừa chạy ra lúc nãy à? Kha nguyên thái, không cần lặp lại nhiều lần như vậy đâu, nhưng sau khi nghe hai người họ nói, ông đã biết chuyện gì đang xảy ra, lập tức quay sang nhìn Kha hổ với vẻ mặt tức giận anh vừa đánh vợ mình đấy à? Kha Nguyễn nhanh chóng giơ tay bênh vực ba mình, vậy chắc chắn là mẹ không ngoan rồi. Kha Nguyên Thái lúc đầu thì ngạc nhiên, sau đó kinh hãi mà trừng mắt nhìn cháu gái, cháu vừa nói cái gì? Kha Nhụy bị chừng đến sợ, lập tức đỏ mắt núp sau người anh trai. Kha Duyên bảo vệ em gái với vẻ mặt chết lặng, nói với ông, "Ông ơi, ông ăn cơm đi." Từ trước đến nay Kha Nguyên Thái chưa bao giờ phát hiện ra rằng hai đứa trẻ này đã có vấn đề. Một đứa thấy mẹ bị đánh thì không hề phản ứng, đứa còn lại thậm chí còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi khi mẹ bị đánh. Làm người thất vọng buồn lòng và kinh hãi, Kha Ngụy cảm thấy mẹ mình xứng đáng bị đánh. Tất nhiên sau này lúc bản thân bị đánh thì con bé cũng sẽ nghĩ như vậy. Không còn gì đáng sợ hơn một người sống như công chúa nhỏ trong một gia đình hào môn giàu sang như nhà họ Kha mà lại có suy nghĩ như vậy. Hôm nay tâm trạng Kha Hổ rất tệ, nghĩ đến tất cả đều là vì hai người kia, gã liền trừng mắt lườm liễu nhiên. Liễu nhiên cười một tiếng, sau đó dùng giọng điệu khinh bì cùng cực mà nói, nhìn cái gì mà nhìn. Đồ cặn bã, Kha Hồ đập tay xuống mặt bàn, lực đạo lớn đến nỗi bát đũa trên bàn đều rung rung. Sự tự phụ của gã khiến Kha Nguyên Thái càng thêm giận dữ, anh nghĩ tôi chết rồi đúng không hả? Kha Hồ giật mình còn chưa kịp nói gì thì nghe thấy Kha Viêm dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nói với cha già, ba, đừng cứu anh ta. Kha Nguyên Thái, hả? Liễu nhiên bình tĩnh cười cúc áo đầu tiên của cảnh phục cũng không cho Kha Hồ một ánh mắt nào, chỉ dùng giọng điệu vô cùng miệt thị mà nói kẻ mạnh làm vua, người thích ứng được thì sống sót. Nếu đây là hình thức ở chung của vợ chồng anh thế thì tôi cũng muốn nói rõ một chút, ở chung với tôi thì hình thức là cá lớn nuốt cá bé. Cô dương mắt nhìn gã, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, Kha viêm rỗi tay tiếp nhận áo khoác của bạn gái trên mặt nở nụ cười tự hào. Liễu nhiên vặn vặn cổ, xoa bóp ngón tay, đến đây đi. Không thể chọc tức đàn ông, đặc biệt là đàn ông đang cáu kỉnh. Hơn 10 người ngồi trên bàn, bao gồm cả trẻ con đều chừng lớn mắt nhìn Liễu Nhiên và Kha Hổ đang cãi nhau. Bọn họ cảm thấy Kha hồ cực kỳ đáng sợ, gã vốn chính là người đô con cường tráng nhất trong năm anh em. Cái bộ dáng tức sùi bọt mép của Kha hồ bây giờ khiến tất cả mọi người hiểu rằng Liễu Nhiên chết chắc rồi. Không nói đến nam nữ sức lực khác biệt chỉ riêng sở thích đấm bóp của gã cũng đủ đánh cho cô một trận nhớ đời. kha viêm cầm áo khoác bình tĩnh mà núp ở sau lưng liễu nhiên núp ở sau lưng liễu nhiên ấy thời điểm mọi người cảm thấy kỳ lạ kha hồ đứng đối diện cuối cùng cũng nổi giận gầm lên một tiếng rồi lao đến liễu nhiên cười lạnh nhẹ nhàng lui ra sau một bước liền né được cú đấm của kha hồ sau đó cô nhấc chân đá bay gã nhưng kha hồ đủ lớn mạnh nên chỉ bị đá té ngã trên mặt đất gã ngã lăn đến chân tường dai lưu bà hét lên một tiếng định nhào lên Kết quả, vừa đứng dậy đã bị Kha Viêm tiến đến giữ chặt đừng nhúc nhích. Tưởng Giai Liêu ngẩn ngơ cũng quên nhìn Kha Hổ luôn quay đầu nhìn về phía cậu. Chỉ nghe Kha Viêm nói, đừng ảnh hưởng nhiên nhiên đánh người. Lâu rồi con chưa nhìn thấy em ấy đánh người. Tưởng Giai Liêu, hả? Kha Viêm cười vui vẻ, lâu rồi chưa thấy ai thích tìm đường chết như vậy. Liễu nhiên nhìn Kha Hổ nằm trên mặt sàn, nhéo nhéo ngón tay từng bước tiến lên tôi là cảnh sát còn mặc cảnh phục trường hợp như anh gọi là cảnh sát đánh người xấu. Kha Hổ, anh nhớ kỹ cho tôi, trên thế giới này có một câu là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đừng tưởng rằng mình khỏe mạnh là châu bò, cạn bã thì xứng đáng bị đánh. Liễu nhiên nói xong, lại cười nhìn về phía hai đứa trẻ, chính mình hư còn chưa đủ, hai đứa nhỏ cũng bị nuôi thành hư luôn. Điều cơ bản nhất như đúng sai, trắng đen trong lòng còn chẳng phân biệt được vậy mà vẫn sống tốt ở thế kỷ 21 sao. Loại người như anh thật thích hợp để sống ở thế giới kẻ mạnh là công lý. Kẻ mạnh là công lý Kha Viêm biết cô đang nói đến chuyện ở thế kỷ 42, nhưng cũng có thể hiểu thế giới kia đáng buồn cỡ nào. Cậu nhìn liễu nhiên, nhẹ giọng nói kẻ mạnh là công lý, nghĩa là không có công lý. Bởi vì kẻ mạnh sẽ xuất hiện không ngừng, cũng thay đổi liên tục. Mỗi người đều có thứ gọi là công lý cho riêng mình Thế thì công lý của ai mới là công lý chân chính Cho dù có một kẻ vừa mạnh mẽ vừa chính trực Nhưng kẻ đó sẽ vĩnh viễn mạnh vậy sao Liễu nhiên đi đến trước mặt Kha Hổ Kéo cổ áo gã dơ lên cười lạnh thế mới nói Không có quy củ sao thành được phép tắc Anh đánh vợ mình tôi nhìn thấy ngứa mắt Cho nên tôi cũng đánh anh Kha Long nhanh chóng đứng dậy Chuyện gia đình chuyện gia đình thôi mà Chú ta không ngờ Liễu nhiên mạnh như vậy Kha hổ nhìn trông to gấp ba người cô lận đấy. Liễu nhiên ngẩng đầu nhìn Kha Long, đừng nói cái gì mà chuyện gia đình với tôi. Chờ tôi gả cho Kha Viêm thì cũng là người nhà họ Kha, đến lúc ấy thì ai trong nhà này tôi cũng có thể đánh phải không? Kha Long, vậy không chịu nổi. Liễu nhiên cúi đầu nói thầm, cạn bã bênh vực cạn bã, không phải người một nhà không vào chung một cửa. Kha Long, vương tử di cười to ra tiếng, ha ha ha ha ha, nói hay lắm. Kha Long. Chương 103. Kha Nguyên Thái nhìn Liễu Nhiên, chợt hiểu tại sao mình lại nhịn cô trong suốt thời gian qua. Có lẽ là vì năng lực tránh né nguy hiểm trời ban chăng? Lúc này, Kha Hồ bị Liễu Nhiên sách lên, giống như một con búp bê vải sắp hỏng vậy. Một người phụ nữ nhỏ bé đột nhiên bộc phát ra sức mạnh kinh người, Kha Hồ còn đang ngẩn người, cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Liễu Nhiên nhìn chằm chằm gã, trong đôi mắt đen lóe lên ánh sáng, còn có lời cảnh cáo đối với con mồi, biết sợ không? lúc kha hồ nghe được những lời này thì trong mắt mới chuyển động gã nhìn cô hỏi sợ ư kha hồ cười lạnh một tiếng định nói rằng mình chưa bao giờ sợ hãi nhưng còn chưa kịp mở miệng liễu nhiên đã giơ tay đấm một quyền đầu gã bị đánh quay lệch sang một bên cô tiếp tục hỏi sợ không kha nhụy và kha duyên lần đầu tiên thấy người cha mạnh mẽ của mình bị người khác túm lên đánh nhất thời có chút ngơ ngác Kha Hồ chỉ nhận thấy chỗ bị đánh truyền đến sự tê giải tựa như không có cảm giác gì. Gã định tiếp tục cười lạnh, nhưng lúc này mới phát hiện ra mặt chỉ cần hơi nhúc nhích chút thôi cũng đau đến mức chảy nước mắt. Kha Long nhìn thẳng ba trong nháy mắt đã bị đánh sưng cả mặt, hít sâu một hơi, lùi về phía sau. Vương Tử Di cười nhạo một tiếng, hèn nhát. Kha Long đánh nhau giỏi như vậy, người khác có thể không sợ à? Kha Hồ khiếp sợ đưa tay sờ sờ má phải của mình, phát hiện nó đã sưng lên. Tưởng giai lưu đứng ở một bên nhào tới, khóc nức nở chất vấn liễu nhiên cô dám đánh tiểu hổ Nó là anh ba của cô đấy. Kha viêm, con cũng mặc kệ không quản sao. Kha viêm giơ tay, con không đánh thắng được em ấy. Tưởng giai lưu, liễu nhiên cười lạnh, anh ta sao có thể tính là anh ba của tôi được. Phải xem tôi có nhận hay không đã. Với lại, nhà tôi đã có một ông anh mít ướt rồi, không nên có thêm một ông anh tồi tệ. Tưởng giai lưu cô cô cô quả thực không biết nói lý. Liễu nhiên bật cười, nói lý cũng có ăn được đâu. Tưởng giai lưu tôi nói cho cô biết tôi không đồng ý để cô gà vào nhà này. Tưởng giai lưu không muốn ở chung với người không nói lý lẽ như vậy cũng không muốn liễu nhiên lại xen vào việc trong kha ra. Bà chỉ muốn đuổi cô ra ngoài, chỉ muốn nhanh chóng phủi sạch quan hệ. Nhưng mà kha viêm cười lạnh đánh gãy lời tưởng giai lưu muốn nói, ngữ điệu lạnh băng xuyên thấu trái tim, bà chưa từng coi tôi là con trai, vì kha hổ cái gì cũng nói được. Bà không chấp nhận nhiên nhiên. Tưởng Giai Lưu, bà có tư cách gì từ chối em ấy thay tôi? Kha Viêm nói xong, toàn bộ phòng khách yên lặng. Đây là lần đầu tiên Kha Viêm gọi thẳng họ tên của chủ mẫu nhà họ Kha trước mặt mọi người. Tưởng Giai Lưu, nghe thấy lời nói của cậu Tưởng Giai Lưu ngồi ngần ngơ trên mặt đất quay đầu một cách máy móc về phía Kha Viêm, hơi hơi hé miệng. Kha Nguyên Thái ngồi một bên cũng nhắm mắt lại, một tiếng Tưởng Giai Lưu này cũng gọi ra có thể thấy Kha Viêm đã thất vọng đến nhường nào. Ông nói với Kha Long, đi, đỡ mẹ con vào phòng đi thôi. Tưởng Giai Liêu nghe được lời nói của Kha Nguyên Thái thì quay đầu nhìn ông, có vẻ không thể tưởng nổi. Kha Nguyên Thái cười khổ, sau đó nói tiểu hổ chính là bị bà che trở nên mới hư đấy. Tưởng Giai Liêu nghe xong, chậm rãi chừng lớn mắt. Đây là câu nói nặng nhất mà chồng nói với bà trước sự đà kích nhân đôi của Kha Nguyên Thái và Kha Viêm. Tưởng Giai Liêu đột nhiên có chút mờ mịt. Liễu nhiên ném Kha Hổ xuống mặt đất, sau đó vỗ vỗ tay, lôi qua một bên. Hai đứa con của gã cũng không vây quanh cha, mà là tay nắm tay đứng nhìn ở một bên. Liễu nhiên cười, hai đứa trẻ này đã có chút không bình thường, chắc chắn tụi nó sẽ cho tất cả mọi người ở đây thấy một bất ngờ. Cô tin rằng bất ngờ này sẽ khiến mọi người hài lòng. Kha Nguyễn nhìn chằm chằm Kha Hồ một hồi lâu, sau đó quay đầu hỏi anh trai của mình, anh ơi, có phải ba cũng làm sai cho nên mới bị đánh đúng không? Kha Duyên vẫn nhìn ba mình với vẻ mặt chết lặng suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, không biết nhưng mà ba không đánh thắng được chị kia cho nên bị đánh. Vậy đó, không có lý do gì cả em không cần lo. Kha ngụy ồ một tiếng, gật đầu, lại nói chúng ta ăn cơm rồi đi lấy kem cây ăn đi. Kha Duyên liền quay đầu nhìn em gái cười, thấy anh trai cười, Kha Ngụy cũng cười theo. Hai đứa nhỏ lúc này mới giống trẻ con, tay nắm tay vui vẻ trở lại bàn ăn. Cả phòng khách yên lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi, đám người hoảng sợ mà nhìn về phía tụi nó, đây là loại phản ứng gì? Liễu nhiên chẳng hề thấy lạ trước sự bất thường của hai đứa trẻ coi đó là một điều hiển nhiên. Nhưng Kha Hồ nằm trên mặt đất lại tâm thần chấn động, gã cuối cùng cũng không còn để ý sự đau đớn trên mặt mình, chỉ là khiếp sợ nhìn về phía con gái và con trai. Chuyện đánh sâu vào trái tim Kha Hồ hơn nỗi sợ hãi mà Liễu nhiên mang đến lúc nãy là hai đứa con làm ngơ khi gã bị đánh. Bọn nó tại sao lại như vậy? Người bình thường thấy ba của mình bị đánh sẽ như vậy sao? Hiển nhiên tưởng gia Lưu cũng phát hiện ra vấn đề này, bà không thèm nghĩ đến lời nói nặng của Kha Nguyên Thái nữa, hất tay Kha Long ra, vọt tới trước mặt hai đứa nhỏ. Tưởng Giai Lưu nắm lấy bà vai Kha ngụy rồi hỏi, ba của cháu bị đánh, sau cháu lại chỉ nghĩ đến ăn? Kha Nguyễn tỏ vẻ khó hiểu, không ăn thì bụng sẽ đói. Tưởng gia Lưu đói, cháu có trái tim hay không hả? Bà bị đánh mà cháu còn lo bụng đói, tính tình khai ngụy vốn dĩ là bá đạo con bé hung hăng đầy tưởng giai lưu ra, bà không đề phòng nên bị đẩy ngã ra sàn. Khai ngụy chẳng quan tâm chút nào, chỉ lớn tiếng chất vấn bà nội luôn yêu thương mình, bà nội siết cháu chặt thế làm gì. Bà làm cháu đau, cháu đói bụng muốn ăn cơm, bà bị đánh là do không ngoan, không ngoan thì xứng đáng bị đánh. Sao có thể nói như vậy? Tưởng giai lưu run rẩy mắng ai dạy mày? Mấy câu đó ai dạy Vương Tử Di cười to ra tiếng, ha ha ha ha ha, mẹ chồng à, mẹ giật mình cái gì chứ? Những lời con bé nói từng câu từng chữ đều là mẹ dạy mà. Liễu nhiên ồ một tiếng thì ra là vậy. Tôi thấy con bé nhỏ như này, sao có thể nói ra mấy lời như thế chứ? Thì ra là có người dạy nha. Kha Ngụy nhíu mày nhìn cô có chút sợ mà túm lấy Kha Duyên, anh ơi, bọn họ đều thật kỳ lạ. Kha Duyên xoa đầu em gái, không cần sợ em là trẻ con, bọn họ không thể đánh em. Kha ngụy cười, đúng vậy, em còn là trẻ con, bọn họ không thể đánh em. Nhưng mà em có thể đánh bọn họ. Kha Duyên liền cười, cũng không phủ nhận. Thật là đáng sợ, tưởng giai lưu ngồi bệt xuống đất ánh mắt có chút đờ đẫn. Hai đứa này, hai đứa bé này bà nhìn từ nhỏ đến giờ. Tưởng giai lưu thương Kha Hổ nhất cho nên thỉnh thoảng sẽ ở lại nhà gã. Trong số 6 đứa cháu, bà cũng coi trọng hai đứa nhà Kha Hổ nhất. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Kha Hổ và vợ không tốt. Lúc trước thì gã đòi chết đòi sống phải cưới Lâm Mị Nhi, cô ấy cũng không phải Kha Hổ thì không gả. Mặc Kệ dòng dõi, Mặc Kệ tam quan, Mặc Kệ thói quen sống khác nhau, bọn họ kết thành vợ chồng. Tưởng Giai Lưu không thích người con dâu thấp kém này, cảm thấy không xứng với đứa con trai ưu tú của mình, nhưng Lâm Mị Nhi có một điểm làm bà hài lòng, đó là sinh đẻ tốt 2 năm sinh một đứa, vỏn vẹn 4 năm mà đã sinh cho Kha Hồ một trai một gái. Sinh thì cũng sinh rồi, tưởng Giai Lưu liền loại bỏ định kiến trong lòng, dành hết sức lực giúp cô chăm sóc hai đứa cháu. Ai ngờ được cặp vợ chồng này tam quan khác biệt mối quan hệ nhanh chóng có vết nứt. Kha Hồ vốn có tính trang hoa, thường xuyên thay đổi phụ nữ bên ngoài Lâm Mỹ Nhi vốn tưởng rằng mình tìm được chân ái, lại nhận được kết quả như vậy, tất nhiên không cam lòng. Đàn ông có vô số lý do công việc, say rượu, nhu cầu sinh lý phụ nữ đương nhiên cũng có vô vàn lý do, gia đình, trung thủy, một đời một kiếp một đôi. Lâm Mị Nhi sẽ không nhường nhịn Kha Hồ được chiều từ nhỏ đến lớn, sau khi qua cái giai đoạn yêu đương nồng cháy cảm động đất trời, cuối cùng họ vẫn tiến vào giai đoạn vợ chồng mâu thuẫn. Lúc đầu chỉ là cãi nhau, sau đó là đánh nhau. Ngày tháng đấm đá dần trở nên quen thuộc hai đứa trẻ nhìn từ nhỏ đến lớn tưởng giai lưu cũng đâu thể nói với tụi nó rằng ba cháu đang đánh mẹ cháu được chứ. Vì thế, vào những ngày như vậy, bà sẽ nói với hai đứa trẻ rằng mẹ cháu bị đánh là vì làm chuyện xấu, đó là một việc rất bình thường. Về sau, cả Kha Hồ cũng nói như vậy. Kha ngụy còn nhỏ, không hiểu chuyện người ta dạy cái gì con bé sẽ học cái đó. Kha Duyên lớn hơn một chút thật ra đã hiểu mọi chuyện, không phải chỉ có Kha Hồ biết oán giận, Lâm Mị Nhi cũng luôn khóc lóc kể lể trước mặt thằng bé. Kha Duyên nhỏ bé không chịu nổi gia đình như thế, dần dần trở nên chết lặng. Đánh đi cứ đánh đi, ai đúng ai sai cũng không liên quan đến tôi. Hiện giờ tất cả những gì bọn họ được dạy đều đâm ngược lại Kha Hồ và tưởng giai lưu. Nếu không có liễu nhiên, cái tư tưởng dị dạng này sẽ theo bọn họ cả đời, ngày càng được củng cố và cũng không thể nào thay đổi. Sau đó, khi hai đứa nhỏ trưởng thành cũng sẽ có hành vi bạo lực với những người xung quanh, bao gồm những đứa con tương lai và cặp cha mẹ cần dưỡng lão của bọn họ. Nhớ tới quá khứ, Kha Hồ tập tĩnh đứng lên, đứng dậy mới phát hiện không chỉ mặt mình bị thương, cả càng chân vừa nãy bị liễu nhiên đè xuống và phần ngực bị đá, mỗi một chỗ đều đang đau, giống như sắp vỡ tan thành từng mảnh vậy. Nhưng lúc này gã cũng không dành quan tâm điều đó, Kha Hồ muốn xem hai đứa con của mình đang bị gì hơn. Gã khập khiễng đi đến trước mặt tụi nhỏ, nhìn chằm chằm chúng với đôi mắt đỏ hoe, Kha Nghị hoảng sợ núp sau lưng anh trai. Kha Hồ liền bắt lấy Kha Duyên, nói, ba không có làm sai, cô ta đánh ba là cô ta không đúng, nói. Thằng bé nhíu mày, né tránh, con không biết, đừng nói với con, con không muốn nghe. Kha Hồ liền nhìn về phía Kha Nghị, nắm lấy con gái, vậy con nói đi. Kha Nghị hét lên, ba lừa người, ba không sai thì chị ấy sẽ không đánh ba. Ba bị đánh chắc chắn là do ba không tốt, Kha Hổ vừa khóc vừa cười, trên khuôn mặt lăn xuống vài giọt nước mắt, gã dùng sức siết chặt Kha ngụy ba không có sai, nói. Kha ngụy chắc chắn là ba sai rồi, Kha Hổ hỏi con nhìn thấy ba làm gì sai sao? Kha Ngụy càng nói to hơn, con cũng không thấy mẹ làm sai gì cả, bà ấy còn rất vất vả. Mỗi ngày mẹ phải chăm sóc con và anh, nhưng bà ấy đã sai cho nên bị đánh, không có cách nào. Thế nên, ba bị đánh cũng không thể tránh được. Phải biết nhận lỗi mới là đứa bé ngoan. Những lời đó tất cả đều là tưởng giai lưu và Kha Hổ dạy cho hai đứa trẻ sau khi Lâm Mị Nhi bị đánh. Đối với chuyện này, cả hai hy vọng bọn trẻ có thể hiểu như vậy. Nhưng khi tụi nó hiểu tình huống ba mình bị đánh, thậm chí là các trường hợp bạo lực khác xung quanh theo cách ấy, Kha Hổ mới kinh hoàng phát hiện ra. Con của gã đã không bình thường. Đây là quả báo quả báo cho việc gã đã làm với Kha Viêm. Kha Hổ đau đớn khóc thành tiếng. linh 104, tất cả mọi người trầm mặc nhìn Kha Hồ quỳ gối trước hai đứa trẻ, đau đớn khóc thành tiếng. Nhưng tụi nó lại thờ ơ, cũng không bởi vì thấy ba đau khổ mà dao động. Nếu muốn hỏi vì sao á, đó là vì hai đứa trẻ đã nghe quen tiếng khóc khác còn khổ sở hơn tiếng khóc này. Cho nên, đối với màn khóc lóc của ba, bọn chúng căn bản không thể đồng cảm, thậm chí còn lạnh nhạt. Lúc trước khi Lâm Mị Nhi khóc đến tê tâm liệt phế, hai đứa nhỏ cũng chỉ đứng ở một bên nhìn. Lúc Lâm Mị Nhi khóc lóc ôm Kha Ngụy, con bé chỉ nói, "Mẹ chỉ cần mẹ sửa sai, lần sau ba sẽ không đánh nữa." Lâm Mị Nhi nghe xong khóc càng lớn hơn, nhưng Kha Ngụy chỉ cảm thấy cô ồn ào. Kha Duyên thì khỏi nói đi, nếu Lâm Mị Nhi tìm thằng bé oán giận, Kha Duyên sẽ trực tiếp đóng cửa lại, không gặp ai cả. Đối xử với người mẹ chăm sóc mình từ nhỏ còn như thế, tất nhiên đối xử với ba cũng sẽ không khác biệt nhiều. "Kha Ngụy, tại sao ba cứ khóc hoài vậy?" chỉ cần ngoan một chút thì lần sau chị gái kia sẽ không đánh ổng nữa mà kha duyên không biết ồn muốn chết lời nói lạnh băng vô tình đã từng đâm vào lòng lâm mị nhi bây giờ đã đâm ngược lại về phía kha hồ gã đột nhiên bỏ dậy ra muốn chạy ra ngoài kha long kha đằng không đành lòng nhìn thêm tiến lên giữ chặt em trai em muốn làm gì kha hồ hất tay bọn họ ra em đi tìm mị nhi mị nhi nhất định sẽ có cách Kha Long cùng Kha đằng đều lo lắng, tình trạng của gã hiện tại đi ra ngoài rất dễ xảy ra chuyện, cả hai liền ngăn cản không cho đi. Kha dược chân bị thương, không thể chạy tới, chỉ có thể ngồi lo lắng suông. Vương Từ Di cười lạnh một tiếng, mở miệng chào phúng cũng lười làm. Nhìn Kha Hồ dẫy dụa muốn tìm vợ, Kha Nguyên Thái cuối cùng vẫn mở miệng nói con gọi cho Mị Nhi trước đi. Điều ông quan tâm nhất bây giờ là ổn định Kha Hồ, không cho gã chạy loạn. Kha Hồ sừng sốt nhanh chóng tìm điện thoại, đúng đúng đúng, phải gọi điện cho Mị Nhi. Gã cầm máy lên định gọi điện, nhưng nhìn thấy hai tin nhắn được gửi đến thì ngây dại Tin nhắn do Lâm Mị Nhi gửi chỉ hai dòng vài chữ thôi mà lại làm Kha Hồ cảm thấy mình đã nghe lời phán quyết nặng nề và tàn bạo nhất. Tôi hận anh, chúng ta ly hôn đi. Kha Hồ cầm điện thoại đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào hai dòng tin nhắn, nhất thời đầu óc choáng váng không rõ đông tây nam bắc. Gã cũng không biết mình có buồn hay không, lúc này nên quan tâm cái kết của cuộc hôn nhân này hay là nên quan tâm hai đứa trẻ vô cảm sau lưng hơn đây. Gia đình Kha Hồ tan nát mỗi mảnh đều giống như miếng tùy tinh vỡ, có thể phản chiếu ra ánh sáng đẹp đẽ nhưng cũng có thể tổn thương người khác. Gã quản ra quản hỏng luôn, giờ khắc này Kha Hồ mới ý thức được Lâm Mị Nhi cuối cùng cũng không chịu nổi mình. Cô muốn ly hôn cũng chẳng cần con cách tất cả là do gã. Là gã xứng đáng. kha hồ vô cùng đau đớn gã lại ôm đầu quỳ xuống liễu nhiên nhìn bộ dạng của kha hồ sau đó hỏi kha viêm anh ta làm sao vậy kha viêm suy nghĩ một chút rồi nói chắc là suy sụp rồi thân ảnh thê lương và sự tuyệt vọng của gã cũng không thể khiến hai người quan tâm tưởng giai liêu nghe xong lời nói lạnh nhạt vô cảm của cậu trong lòng cực kỳ tức giận nó có tư cách gì chứ bà tiến lên chất vấn kha viêm tất cả là tại mày là do mày tự dưng quay về đây Nếu mày không về thì tốt rồi, nếu mày không về thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Kha Nguyên Thái vốn đang đứng ở một bên nhìn, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Dù gì Kha Hồ cũng là con của ông, được ông nhìn từ nhỏ đến lớn. Tưởng dai lưu thương gã thì sao Kha Nguyên Thái lại không thương chứ? Năm lần sinh ông đều ngồi chờ ở ngoài phòng cấp cứu, sau đó tận tay ôm con. Lúc mới sinh Kha Hồ rất béo, béo hơn các anh em khác nhiều, đo đỏ mềm mại. Lúc mới tập đi, mới biết ăn cơm, biết làm nũng, giai đoạn nào cũng đáng yêu, đáng yêu đến mức làm người khác muốn đưa cả thế giới cho gã Thế nên, cho dù hiện tại Kha Hổ đã làm sai, cho dù gã tội ác tay trời, nhưng người làm cha làm mẹ nào lại không thấy đau lòng chứ Tuy nhiên, vào lúc tưởng giai lưu sông lên mắng Kha Viêm, cái sự đau lòng này đã mất sạch Kha Nguyên Thái nhìn về phía vợ mình, hai mắt chậm rãi chừng lớn Ông cố nhịn ngọn lửa giận đang bập bùng trong lồng ngực trầm giọng nói với Kha Long bên cạnh đi lên kéo mẹ anh ra. Mọi lỗ chân lông trên người Kha Nguyên Thái đều dựng lên, dù đau lòng Kha Hồ, nhưng ông cũng biết gia đình gã như thế là do chính gã gây nên là Kha Hồ xứng đáng. Bọn họ làm cha mẹ tuy không thể giúp Kha Hồ quay ngược thời gian làm lại từ đầu, nhưng có thể giúp gã tìm một ngôi nhà mới. Thân làm cha mẹ thì phải biết phân biệt đúng sai. Tuyệt đối không nên giống tưởng giai lưu bây giờ, tùy tiện bắt một người để mắng, trốn tránh trách nhiệm. Chuyện này liên quan gì đến Kha Viêm? Tại sao lại mắng cậu? Ông dành 15 năm cảm hóa Kha Viêm để khiến cậu tiếp nhận Kha ra, một lần nữa hòa nhập vào gia đình chứ không phải để tưởng gia lưu tùy tiện hủy diệt như thế này. Kha Long nghe lời nhất, chú ta tiến lên kéo tưởng giai lưu, nhưng lúc này bà đang vì chuyện của Kha Hồ mà cực kỳ đau lòng. Không có ai biết đối với bà, Kha Hồ tượng trưng cho cái gì. Và Kha Viêm lại tượng trưng cho cái gì? Kha Long bị tưởng Giai Liêu đẩy ra, bà tiếp tục chỉ trích Kha Viêm, cậu không hề dao động, chỉ bày ra vẻ mặt lạnh lùng. Vào lúc Kha Nguyên Thái không nhịn được nữa muốn tiến lên, Liễu Nhiên đứng dậy. Cô đi lên đứng chắn trước mặt Kha Viêm, nói với tưởng Giai Liêu, bác không thương thì nhà tôi thương. Kha Viêm ăn cơm Liễu ra mà lớn lên, bác dựa vào đâu mà mắng anh ấy? Tưởng Giai Liêu, vì sao tôi không thể mắng nó? Nó do tôi sinh. Liễu nhiên cười theo tôi được biết bác sinh viêm viêm xong cũng chẳng để tâm chăm sóc tí nào Nói cách khác chính là mượn từ cung ở 9 tháng 10 ngày mà thôi Tôi cha rồi tiền đẻ thuê chắc tầm 50 vạn Tôi đầy tính gấp 10 lần cho bác luôn Nếu tôi đưa bác 500 vạn bác có thể ngừng nói mình là mẹ của anh ấy không Tưởng giai lưu liễu nhiên bày ra thái độ như đang trao đổi với một bà mẹ đẻ thuê đẻ mướn Tưởng giai lưu bị cô rỗi đến an tĩnh Kha Nguyên Thái cũng hít sâu một hơi Sau đó tiến lên giữ chặt tưởng Giai Lưu, nhìn thẳng vào hai mắt bà, hỏi từng câu từng chữ, sao bà lại nói như vậy? Tưởng Giai Lưu chẳng lẽ Kha Viêm không phải là con của bà sao? Chỉ có Kha Hổ là bà sinh hả? Kha Viêm lúc mới chào đời với bây giờ là hai người khác nhau à? Bà nói chuyện với thằng bé kiểu gì vậy? Từ hồi trẻ đến giờ tưởng Giai Lưu chính là một người phụ nữ lịch sự tao nhã. Trong lòng Kha Nguyên Thái, bà giống như hoa lan trong sơn cốc. Ông đau lòng vì tưởng giai lưu đã sinh quá nhiều con cái khi còn trẻ, cũng chưa từng có một câu oán hận về bà trong những năm gần đây. Kha Nguyên Thái cảm thấy tưởng giai lưu không tệ tuy rằng không để ý đến Kha Viêm, nhưng với tư cách là một người mẹ, bà đã cố gắng hết sức để nuôi nấng bốn đứa con. Một người không có nhiều tinh lực như vậy, cho nên tất cả những tình cảm mà Kha Viêm thiếu thốn Kha Nguyên Thái đều bù đắp vào hết. Bất kể là ai, đã yêu thương một người lâu dài thì trong lòng tất nhiên sẽ thiên vị. Tưởng Giai Lưu thương Kha Hổ rất nhiều, Kha Nguyên Thái cũng thương Kha Viêm như thế. Tưởng Giai Lưu, bà có tư cách gì để làm mẹ Viêm Viêm? Sao có thể nói mấy lời như vậy với đứa con xa cách 15 năm mới về chứ? Kha Nguyên Thái nhịn không được nói thay cậu Tưởng Giai Lưu không nợ ông, nhưng bà thua thiệt Kha Viêm quá nhiều. Là một người cha và một người chồng, nghe xong lời nói của Tưởng Giai Lưu trái tim Kha Nguyên Thái băng giá đến tận cùng. Mặc dù ông đã lên tiếng binh vực nhưng Kha Viêm vẫn khẽ cười, nói có sao đâu cũng không phải lần đầu tiên. Kha Nguyên Thái lập tức quay đầu nhìn cậu con có ý gì. Tưởng giai lưu nhìn về phía Kha Viêm, kể cả Kha Hổ đang quỳ trên mặt đất cũng ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Như thế, vào lúc này, bọn họ đã biết sự việc giấu giếm nhiều năm bị vạch trần một góc. Kha Viêm nghĩ nghĩ, nói con nhớ không rõ lắm nhưng biết chắc rằng mẹ đã từng nói với con như vậy. Cậu nghiêm túc suy nghĩ, khi nào nhỉ? Không nhớ ra, Kha Nguyên Thái giận dữ quay đầu nhìn về phía thưởng gia lưu, lúc trước tôi đi làm, bà đã đối xử với con cái như vậy sao? Thấy ba giận tím mặt cả bốn người con đều nhào đến trước mặt Kha Viêm. Trên mặt bọn họ có khẩn trương, cũng mang theo cầu xin. Kha lòng trung khí mười phần làm chứng, không có chuyện đó, mẹ rất tốt với bọn con. ba ba không nên nghe lời nói của một bên, nếu khi còn nhỏ mẹ không chăm sóc tốt bọn con thì bọn con sẽ thân thiết với mẹ thế sao? Bốn anh em con cũng đâu phải có khuynh hướng chịu ngược chứ. Ba nhìn bọn con đi tất cả đều ở đây, lời nói của bốn anh em con không thắng nổi một câu của Kha Viêm sao. Ba trách mẹ quá thương Kha Hồ, vậy lúc ba thương Kha Viêm có nghĩ đến bọn con không? Chó chê mèo lắm lông thôi, có nghĩa lý gì chứ? Kha Nguyên Thái sửng sốt tưởng giai lưu cũng đã bị ông kích thích bắt đầu phẫn nộ. Bà cười lạnh nhìn về phía Kha Nguyên Thái, tôi và ông kết hôn đến bây giờ cũng 40 năm rồi, sắp già rồi ông lại chỉ trích tôi. Kha Nguyên Thái, ông dựa vào cái gì nói tôi chăm con không tốt? Tôi nuôi lớn bốn đứa con, có đứa nào không phải nhân trung Long Phượng? Ông biết vì sao bốn đứa nó đều thân thiết với tôi không? Bởi vì ông là một người cha thất bại, ông không chăm sóc con cái thì có tư cách gì chỉ trích tôi? Sự việc xảy ra vào ngày hôm nay cuối cùng cũng làm thưởng giai lưu bạo phát ra nỗi u án giấu sâu trong lòng. Bà dùng ngón tay đầy đầy ngực kha nguyên thái, ông lui về phía sau một bước, nghe được vợ mình trách móc đúng, ông đi làm mệt mỏi, ông phải kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng mà một mình tôi chăm bốn đứa con, ông có biết tôi suy sụp đến mức nào không? Thằng cả thằng hai kém nhau hai tuổi, thằng ba thằng tư cũng chỉ kém bốn tuổi. Chúng nó tranh lệch tuổi ít, ông biết nó nghĩa là gì không? Đường dai lưu dường như lại nghĩ về quá khứ, trên mặt có chút oán khí, lạnh lùng mà nói tôi không tốt với kha viêm tôi có cách gì sao. Sinh nó xong tôi bị trầm cảm sao sinh tất cả các người chẳng ai phát hiện, chỉ thiểu hổ nhận ra tôi không ổn. Mỗi ngày nó đều ở bên cạnh tôi, mỗi đêm ôm tôi ngủ, không thiếu một ngày nào. Là nó cùng tôi chịu đựng, từng ngày đều đặn tự tay đưa thuốc cho tôi uống. Đây là chuyện những người khác trừ kha hổ lần đầu nghe, nhất thời đều có chút ngây dài. Tưởng giai lưu cười to ra tiếng, vì nó nên tôi mới khỏi bệnh trầm cảm, mới cố gắng hồi phục. Tại sao tôi không thể thương nó nhiều hơn chứ? Mà người gây ra tất cả là ông đó Kha Nguyên Thái, trên thế giới này ai cũng có thể nói tôi nhưng ông thì không. Tôi vì Kha gia sinh năm đứa con trai, là tôi nuôi lớn chúng nó. Kha Nguyên Thái run dậy cúi đầu. Đến đây ông đã không thể mở miệng phản bác. Liễu nhiên vỗ tay, tiếng vỗ tay bột bột vang lên giữa phòng khách vắng lặng rất rõ ràng. Mọi người lại nhìn về phía liễu nhiên, nhưng lần này ánh mắt bọn họ mang theo sự không đồng tình. Liễu nhiên, ôi, trẻ con vậy sao? Cô đi đến trước mặt thưởng giai lưu chen vào giữa kha nguyên thái và bà chất vấn, con cái là do hai người thương lượng muốn hoài thai, thương lượng muốn sinh, thương lượng muốn nuôi lớn. Bốn đứa con, mỗi lần sinh một đứa cho dù là tinh thần hay thể lực cũng đều quá tải, không đáp ứng được nhưng bác vẫn sinh không ngừng. Tưởng giai lưu, đến bây giờ bác vẫn chưa hiểu, người làm bác trầm cảm không phải kha viêm. Mà là bốn anh em bọn họ thậm chí bao gồm Kha tròn tròn. Lời này như thể một tia sét lớn oanh tạc vào đầu tưởng Giai Lưu, bà quả thật không có nghĩ tới vấn đề này. Từ sau khi Kha Viêm sinh ra, tưởng Giai Lưu chưa từng nghĩ. Nhưng Kha Viêm lại phải chịu đựng tất cả sự phẫn nộ mà bác tích lũy, mà khi đó anh ấy còn chưa đến một tuổi. Càng không cần phải nói, lúc sinh Kha Viêm, Kha Gia đã sớm phát đạt, bác sinh xong cũng chưa từng ôm ảnh một lần. Viêm viêm sinh ra chính là để chịu tất cả những cảm xúc tiêu cực mà bốn anh em kia đã dồn xuống cho bác à. Liễu nhiên bật cười, tròn tròn viên không có tư cách nói bác nhưng bác cũng không đủ tư cách làm mẹ. Hai người kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai cười được ai đâu. Được bốn người con yêu thương kính trọng, là bác may mắn. Nhưng bác và Kha viêm xa cách đó gọi là xứng đáng. Lời nói sắc hơn dao, cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Kha Viêm tiến lên nắm chặt tay Liễu Nhiên, cô cũng giữ tay cậu thật chặt. Liễu Nhiên chỉ biết đứng ở góc độ của Kha Viêm mà suy xét bởi vì Kha Viêm là gia đình của cô. Theo bất kỳ ý nghĩa nào, chương 105, tưởng Giai Lưu nhìn hai người trước mặt, hai người tay nắm tay, gương mặt đầy vẻ chất vấn. Tựa như toàn thế giới đều đúng, chỉ có tưởng Giai Lưu bà sai vậy. Bà cất tiếng cười to, được, được lắm. Tôi sinh nhiều con là tôi có tội, tôi bệnh trầm cảm là tôi xứng đáng, tôi với con trai xa cách là xứng đáng, tôi nhận được chưa? Nhưng mà liên quan gì đến cô Hà Liễu Nhiên? Kha viêm đi lên, vậy để tôi tới nói đi. Liễu Nhiên tự nhiên lui về phía sau, ngồi xuống sofa tất cả mọi người yên lặng nhìn cô. Tình trạng này là do cô gây ra, nhưng cô ngồi khá thoải mái đấy nhỉ? Kha viêm đứng trước mặt thưởng dai lưu, hơi cúi đầu nhìn người mẹ già của mình. Đôi mắt cậu thâm thúy như bầu trời đêm, mang theo một loại sức hút tựa ngôi sao xinh đẹp nhất làm người ta nhịn không được mà nghiêm túc nhìn thẳng vào. Chỉ là ánh mắt quá mức hồn nhiên, quá mức chân thành, vậy nên người bị Kha Viêm nhìn chằm chằm lại vô thức cảm thấy trột dạ. Cậu gọi thẳng tên bà tưởng Giai Lưu ngày cắm trại giã ngoại vào 15 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Câu nói vừa được thốt ra, Kha Hồ và tưởng Giai Lưu đồng thời ngẩng đầu nhìn Kha Viêm, sắc mặt cả hai đều có chút trắng bạch. Hiển nhiên. bọn họ xác thật đã che giấu chuyện gì đó. Liễu Nhiên cười lạnh một tiếng, tôi là cảnh sát, nhất cử nhất động của các người tôi đều thấy hết. Vừa nãy lúc Kha Viêm nói mình dường như nhớ tới cái gì nhưng lại không nhớ nổi, phản ứng của hai người còn mạnh hơn những người khác. Kha Hồ thậm chí còn không quan tâm tin nhắn Lâm Mị Nhi gửi nữa, chỉ nhìn chằm chằm Kha Viêm. Cái này cũng đủ để kết luận, vụ mất tích 15 năm trước có liên quan đến hai người. Tuy nhiên, điều nằm ngoài dự đoán của Liễu Nhiên và Kha Viêm là tưởng giai lưu đang hoảng loạn lại nhanh chóng chấn định. Bà lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh cũng cười nói với Liễu Nhiên, Liễu Nhiên cô và Kha Gia không hợp. Sớm muộn gì cô cũng sẽ hủy hoại cái nhà này, giống hôm nay vậy, không ngừng khiêu khích làm dạn nứt quan hệ của tôi và ba bọn nhỏ. Những lời này cho dù không có chứng cứ trong lòng Nguyên Thái cũng sẽ lưu lại hạt giống nghi ngờ. Sau này tôi và ông ấy sẽ thường xuyên cãi nhau vì mấy chuyện vô căn cứ đó. Kha Nguyên Thái giật mình, những năm gần đây ông chưa từng hoài nghi tưởng giai lưu. Nhưng lúc Kha Viêm nói mấy lời kia ông quả thật đã dao động. Những lời tưởng giai lưu vừa nói không phải là không có đạo lý. Từng câu từng chữ của Liễu Nhiên và Kha Viêm đều trôn xuống hạt giống trong lòng Kha Nguyên Thái, chỉ chờ mọc dễ nảy mầm. Nếu ông không thể vượt qua khúc mắc này, cãi nhau là điều hiển nhiên. Kha Viêm nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, nói đến gây tai họa cho gia đình, vừa nãy mẹ cũng nói tôi sẽ hủy hoại cái nhà này. Xin hỏi tôi cuối cùng vì lý do gì mà hủy hoại nhà này thế? Tưởng giai lưu đối mặt với vấn đề bất ngờ này thì không kinh hoàng chút nào, vẫn bình tĩnh như cũ, bởi vì tôi với cậu không thân thiết, nếu cậu không thích tôi, cha cậu và tôi sớm muộn gì cũng sẽ xa cách. Quan hệ vợ chồng lãnh đạm, xa cách cái nào cũng sẽ làm một gia đình bị hủy hoại nhanh chóng. Tưởng giai lưu quá mức bình tĩnh, thậm chí đối đáp trôi chảy, làm người ta không nhìn ra được sơ hở. nhưng liễu nhiên lại không cảm thấy như vậy cô nhìn quen dạng người này rồi vậy nên liễu nhiên chỉ mỉm cười hỏi tưởng giai lưu nếu bác biết quan hệ vợ chồng quyết định tương lai của gia đình thì vì sao lại phá hoại gia đình của kha hồ thế tưởng giai lưu tức khắc quay đầu dỗi cô tôi không có tình cảm vợ chồng của chúng nó vốn đã không tốt rồi liễu nhiên tình cảm vợ chồng là do cá nhân nhưng có thể điều chỉnh được Bác có bao giờ nghĩ đến có lẽ là do mình đã can thiệp và cho Kha Hổ đủ dũng khí, nên anh ta luôn nhận định rằng mình hoàn toàn đúng chưa? Xem đi, gia đình của Kha hồ đã bị bác hủy diệt đó. Kha Hổ chính là tử huyệt của tưởng giai lưu, liễu nhiên cứ nhắm vào gã mà nói làm bà tức đến run người, chừng mắt nhìn cô tôi thương nó như vậy, sao có thể hủy hoại tổ ấm của nó chứ? Liễu nhiên, biết đâu được nhỡ bác ghen tị thì sao? Có rất nhiều ví dụ về bà mẹ ghen tuông sẽ càn trở tình cảm vợ chồng mà. Tôi còn nghe nói có người bởi vì ghen nên đã trực tiếp hãm hại con dâu của mình. Bác thương kha hổ như thế, chắc cũng không thích anh ta và chị Nhi quá thân mật nhỉ. Tưởng giai lưu tức giận đến mức tăng huyết áp đầu óc trống rỗng, bà không phải người như vậy. Còn chưa kịp phản bác kha viêm đột nhiên thốt ra trước khi mất tích tôi đã từng thấy mẹ đứng dưới gốc cây đó. Tưởng giai lưu nghe xong lời này, lại quay đầu nhìn cậu với vẻ mặt phẫn nộ, nói một câu tràn đầy tính công kích thấy thì thấy, làm sao? Nói xong, bà mới đột nhiên phản ứng lại, tất cả mọi người đều sốc, đặc biệt là Kha Nguyên Thái, ông gần như đã mất đi khả năng tự hỏi. Tưởng giai Lưu biết họ đang suy nghĩ cái gì, nhanh chóng giải thích không có, không phải thế, là nó ép tôi. Đúng, con bé vừa nãy cố ý chọc giận tôi, nó muốn kích thích tôi nói lung tung. Kha viêm nhắm mắt, sau đó mở miệng nói con người trong trạng thái nổi giận xác thật dễ dàng nói bừa, nói lấy. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều thời điểm lại là lời nói thật đã giấu trong lòng từ lâu. Tưởng Giai lưu mẹ nói lời thật lòng hay là nói bừa. Tuy Kha Viêm hỏi bà, nhưng giọng điệu lại giống như đang cảnh cáo. Tưởng Giai lưu hoài nghi mà nhìn cậu, không rõ đứa con trai này cuối cùng đã nhớ tới cái gì. Kha Viêm, đến lúc này rồi, kể cả một câu nói thật mẹ cũng không muốn cho tôi sao. Tưởng giai lưu sừng sốt nhưng giống như một người lính được huấn luyện tốt sau khi cơn hoảng loạn qua đi, bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói, nói vừa nói lẫy mà thôi, có người nào lúc tức giận mà không nói vội nói vàng chứ? Ai giận dỗi sẽ nói lời dễ nghe, kha viêm lại cười, nói vội nói vàng, 15 năm trước mẹ nói tôi hại kha hổ, đây cũng là nói lẫy sao? Tuy rằng đã 15 năm sau, nhưng câu nói này lại khơi gợi lên sự việc mà tưởng giai lưu gần như đã quên đi. Mặt bà tái nhợt đột nhiên đứng không vững, tưởng giai lưu hoảng sợ mà nhìn về phía Kha Viêm, cậu còn nhớ ư? Kha Hồ cũng đứng lên, cười nhạo chuyện đã xảy ra cách đây 15 năm, khi đó nó mới 12 tuổi. Kha Viêm, hồi đó tôi 12 tuổi thật nhưng tôi có thể nhớ rõ từng việc đã xảy ra. Nói đến điều này, cậu không khỏi có chút bi thương, vừa nãy lúc mẹ tức giận mắng tôi rằng nếu tôi biến mất thì tốt rồi ấy, đột nhiên tôi lại nhớ tới một chút chuyện. Ngày đi cắm trại, anh ba nói muốn mang tôi đi câu cá. Kha hổ nghe xong liền ngây người, chuyện này gã có chút ấn tượng, hoặc có thể nói là ấn tượng khắc sâu. Giờ phút này, ký ức bỗng ùa về như sóng biển thủy chiều. Thời tiết hôm đó cực kỳ tốt trời trong nắng ấm. Tuy Kha Viêm mới 12 tuổi, nhưng cậu còn nhớ rõ bản thân yêu mẹ nhiều thế nào. Trong năm anh em, mẹ không thích mình nhất. Nhưng mà ba nói rất đúng, năm ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn, mẹ có tận năm đứa con trai tất nhiên cũng sẽ có thích nhất và không thích nhất. Thí dụ như, mẹ thích anh ba nhất mà lại không thích mình nhất. Nhưng không sao chẳng qua mình trùng hợp là đứa mẹ không thích mà thôi. Vì để mẹ chú ý và yêu thích từ nhỏ Kha Viêm đã rất hiểu chuyện, hầu như là không khóc không gây sự. Trước khi Kha Viêm 6 tuổi thật ra mẹ đối xử với cậu không gọi là tốt lắm. Nhưng sau khi Kha Viêm 6 tuổi, bà đột nhiên trở nên rất dịu dàng. Bình thường, trong nhà ấm trồng hoa ở sân sau của biệt thự cậu và các anh trai luôn thích níu lấy góc váy của mẹ, bà cũng sẽ dịu dàng cúi đầu nhìn bọn họ. Người xinh đẹp và dịu hiền đó chính là mẹ của mình. Kha Viêm đã kiêu ngạo về mẹ biết bao. Bà ấy huệ chất lan tâm, thông minh tinh tế, là người phụ nữ đẹp nhất thế gian. Bà biết trồng hoa có thể nấu cơm và chăm sóc năm anh em bọn họ. Người mẹ tốt nhất trên đời, mọi từ ngữ cũng không đủ để miêu tả vị trí của tưởng giai lưu ở trong lòng Kha Viêm lúc đó. Và tất cả đều thay đổi vào một ngày. Anh bà nói muốn đi cắm trại dã ngoại, nghe xong cái đề nghị này, Kha Viêm im lặng giơ cao hai tay. Đôi mắt cậu tràn ngập hưng phấn và chờ mong, cậu sẽ nhóm lửa, sẽ nướng cá và trèo cây hái quả dại. Nếu lúc cắm trại dã ngoại cầu có thể chăm sóc mẹ thật tốt thì mẹ có thể phát hiện ra rằng đứa con tên Kha Viêm này cũng rất tốt, sau đó sẽ càng thêm càng thêm càng thêm thích cậu. Đương nhiên, mẹ vốn dĩ đã thích mình rồi, chỉ là không thích bằng các anh thôi. Nhưng chẳng sao cả, mình sẽ ngoan mà. Thấy mình giơ cao tay, mẹ nở một nụ cười hiền lành dễ mến, đôi mắt khẽ cong lên ẩn chứa ý cười và lấp lánh như sao. Khoảnh khắc đó, Kha Viêm cảm thấy bản thân đã gần gũi với mẹ hơn, dường như bà càng thêm thích cậu. Bởi vậy, chiều hôm ấy, lúc thường giai lưu đến nhà ấm cắt hoa cậu ra nằm phơi nắng ở trên núi. Sau đó Kha Viêm liền thấy anh cả phóng xe phá tan hàng rào cậu bị dọa sợ hú hồn, còn tưởng rằng xe sẽ đâm thẳng vào nhà ấm trồng hoa. May quá, may là anh cả phanh xe kịp thời. Kha viêm nhìn tưởng giai lưu ra khỏi nhà ấm để đón tiếp Kha Long, nhìn mẹ mình cười tươi giói trêu chọc anh cả con định đổi hàng rào mới cho mẹ đấy à. Trên mặt Kha Long cũng treo nụ cười, chắc chắn sẽ mua cho mẹ loại tốt nhất. Kha viêm bị dọa sợ nhưng không có ai quan tâm. Cũng không sao, cậu vẫn rất vui vẻ, lộ ra một nụ cười. Kha viêm chỉ muốn sống trong thế giới như vậy thôi, yên lặng, an tường, bình thản hạnh phúc. Bởi vì xe của anh cả hỏng rồi, cho nên hôm sau mọi người dùng xe của ba đi cắm trại dã ngoại. Họ lựa chọn một khu đất trong công viên gần rừng rậm khá nổi tiếng lúc bấy giờ để cắm trại, không khí bên ngoài cực kỳ trong lành. Đó là một buổi sáng rất hạnh phúc Kha Viêm vẫn còn nhớ rõ, khoảng thời gian ấy đã chiếu rọi lòng cậu. Giữa trưa, Kha Hồ đột nhiên hỏi Kha Viêm, "Muốn câu cá không? Anh sẽ dẫn mày đi." Kha Viêm sừng sốt vui mừng hớn hở, "Vâng, đợi em vào xe lấy cần câu đã." Bà thích câu cá trên xe có cần câu, cậu cao hứng nhảy nhót về phía chiếc xe, mở thùng xe cúi đầu vào bên trong tìm cần câu. Lúc tôi tỉnh lại thì đã nằm dưới gốc cây, tôi nhớ ánh sáng màu lục mình nhìn thấy khi vừa mở mắt thật sự rất đẹp. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây chiếu vào mặt tôi, ấm áp lắm. Kha viêm nhìn Kha hổ, là anh dù tôi đi câu cá, việc đi lấy dụng cụ câu tôi cũng chỉ nói cho một mình anh biết thôi. Nghe xong lời này, tất cả mọi người đều nhìn về phía gã, dường như không thể tin nổi. Tưởng dai liêu cười to ra tiếng, cái này cũng gọi là bằng chứng à. Cả ngày hôm đó tiểu hổ vẫn luôn ở cạnh tôi. Những người khác đều có thể làm chứng. Mọi người lại quay đầu nhìn về phía kha viêm, nụ cười nhạt trên mặt cậu cuối cùng đã biến mất. Chỉ còn lại sự lạnh lùng, xem ra bà kiên quyết muốn bảo vệ anh ta. Tưởng Giai Liêu gần như đã đạp nát tất cả hình tượng của mình ở trong lòng Kha Viêm, cầu cũng đã mạnh mẽ xóa bỏ tất cả chúng ra khỏi trái tim. Xóa hết rồi, hiện tại đối với Kha Viêm tưởng Giai Liêu còn không bằng cái dấu chấm hỏi trong câu tối nay ăn mì không? Của Thu Lan Huyên vào một buổi tối đẹp trời nào đó? Ba anh em kia đều có chút sầu lo, dường như đang tự hỏi xem ngày đó bọn họ có thấy mẹ ở cùng Kha Hồ hay không? Lại tiếp tục tự hỏi, bọn họ có phải vẫn luôn thấy mẹ ở cạnh Kha Hồ hay không? Kha Viêm cũng không để ý cái gọi là bằng chứng, cậu chỉ nhìn chằm chằm tưởng giai lưu, hỏi ra vấn đề đã từng làm bản thân tan nát cõi lòng. Ngày hôm đó, lúc bà và Kha Hồ bàn bạc về việc giết tôi, ba người còn lại cũng ở bên cạnh sao? Bọn họ cũng thấy hai người ở cạnh nhau sao? Kha Viêm cười lạnh quay đầu nhìn ba người anh, các anh chắc chắn rằng hai người kia luôn ở trong tầm mắt của mình à. Giờ phút này, cả ba đồng thời im lặng, lại có cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Kha Nguyên Thái che ngực lui về phía sau một bước ngã ngồi trên mặt đất. Ông đột nhiên cảm nhận được sự đau khổ lúc nãy của Kha Hồ. Khi đó Kha Viêm yêu mẹ mình như vậy, nghe được những lời này nó đã cảm thấy như thế nào chứ? Cuối cùng Kha Nguyên Thái cũng hiểu vì sao Kha Viêm muốn quên đoạn ký ức này, một người hơn 60 tuổi như ông nước mắt tuôn trào như suối. Tưởng Giai Lưu cũng run dày tay chân, dùng chất giọng run run mà khẳng định bọn tôi không có cái đó đều là nói đùa, chỉ là nói đùa thôi. Bà thừa nhận và nói với đôi mắt ngấn lể. Chuyện audio được đọc ở cổ, đọc truyện.com chương 106. Lời biện hộ của tưởng Giai Lưu cũng không làm Kha Viêm chấp nhận cậu cười lớn, chảy xuống một giọt nước mắt. Giọt nước mắt này cũng chứng tỏ rằng Kha Viêm không còn tình nghĩa gì với bà nữa. Cậu cười lạnh nhìn tưởng Giai Lưu, nói, đến tận giờ phút này, bà vẫn cứ che chở cho anh ta. Tưởng Giai Lưu trầm mặc lại không vội vàng thanh minh. Mà Kha Nguyên Thái ở đằng sau viện tay vào tường đứng lên. Thậm chí ông muốn đứng thẳng cũng không được phải dựa vào vách tường mới miễn cưỡng ổn định tư thế. Kha Nguyên Thái chưa từng tức giận như thế, cái nhà này có thể ly tán, nhưng tuyệt đối không được giết hại lẫn nhau. Nói, ông đứng ở nơi đó, chỉ một chữ thôi cũng đủ làm người ta giật mình. Tưởng giai liêu bị một tiếng này làm hoảng hồn, bà nhìn về phía Kha Nguyên Thái, nước mắt trên mặt chưa khô. Hôm qua còn là đôi vợ chồng yêu nhau thắm thiết, hôm nay đứng cách xa nhau. Khoảng cách giữa bọn họ chỉ có 2 mét thôi, nhưng tựa như cách cả núi cao biển rộng. Tưởng giai lưu lầm bẩm ra tiếng, tôi nói rồi mà nó sẽ hủy hoại Kha ra. Kha Nguyên Thái giận dữ thét lên, người hủy hoại Kha ra là bà. Cả người tưởng giai lưu con rụt lại, ngơ ngác nhìn chồng mình, đôi môi run dày nói không ra lời. Đám người Kha Long muốn tiến lên nói vài câu bênh vực mẹ mình, nhưng đôi chân lại giống như bị dính trên mặt đất vậy, không thể nhúc nhích. Ngay cả Vương Tử Di người vẫn luôn coi mình là người ngoài cuộc cũng kinh hãi mà bịt kín miệng. Những việc như vậy bình thường đám con dâu cháu chắc nhất định sẽ bị đuổi ra ngoài, sao có thể được nghe mấy chuyện cơ mật thế chứ. Nhưng Kha Viêm chẳng lo lắng gì cả cũng không sợ hãi. Cậu trực tiếp đào lên bí mật bị ẩn giấu hơn 10 năm của nhà họ Kha, đào một cách thoải mái. Nhưng đây cũng không phải là một câu chuyện vui vẻ, 15 năm trước Vương Tử Di đã gà vào Kha ra nhiều năm. Cô ấy cũng nhìn Kha Viêm lớn lên, và đương nhiên cũng biết cậu yêu mẹ nhiều cỡ nào. Khi đó Vương Tử Di quả thật hâm mộ tưởng giai lưu gần chết, mẹ chồng quá may mắn, không chỉ có chồng yêu thương mà còn được con cái kính mến. Vậy mà, bên dưới khung cảnh đó lại có chuyện như thế này. Kha Viêm cậu ấy phải đau lòng đến mức nào chứ? Chân tướng này, Vương Tử Di nghe cũng không cảm thấy thoải mái. Kha Nguyên Thái đương nhiên cũng đau lòng, nhưng lúc này ông cần nghe sự thật. Kha Hồ đương nhiên cũng không có tâm trạng để ý đến gia đình riêng của mình. Gã nuốt nước bọt tiến lên một bước nhìn Kha Nguyên Thái rồi lấy hết can đảm nói, ba chuyện đó. Câm miệng, để mẹ anh nói. Ông nói rất bình thản nhưng sự uy hiếp lộ rõ ra ngoài. Kha Hồ lập tức câm miệng tưởng dai lưu đứng chắn trước mặt gã, nhìn Kha Nguyên Thái rồi đáp việc này không liên quan đến tiểu hồ, để tôi nói là được rồi. Kha Nguyên Thái vẻ mặt vô cảm chỉ phun ra một chữ, nói. Tưởng giai lưu tôi có bệnh trầm cảm rất nghiêm trọng. Ngày đó bệnh của tôi đã tái phát, ông có biết người bị trầm cảm thế nào không? Tự sát còn nhịn không được huống chi là giết người. kha Nguyên Thái nhíu mày, nhìn trầm trầm người đối diện, lời này tôi không tin. Không có logic, không đủ thuyết phục, cho dù là người bệnh trầm cảm đi giết người cũng có mục đích. Có người là vì sợ hãi gây ra đau khổ cho người thân, có người định thông qua giết người để được tử hình còn mục đích của tưởng giai lưu là gì? Tưởng giai lưu run dày tay định nói gì đó, liễu nhiên đột nhiên xen vào tại sao bác phải ôm hết tội danh về mình cơ chứ? Viêm viêm có thể nói ra mấy lời kia, chứng tỏ anh ấy có vẻ đã nhớ nhiều chuyện hơn. Tưởng giai lưu sừng sốt quay đầu nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác gần như mất khả năng tự hỏi. Liễu nhiên lại nói với Kha Hồ, mẹ anh thương anh nhiều năm như vậy, anh định để bác ấy gánh hết tội danh sao? Kha hổ chấn động, cô nói rất đúng, nhiều năm qua, gã và tưởng giai lưu bị cái gông xiềng này vây khốn lâu lắm rồi. Tình hình hiện tại đã nát bét, chẳng giấu được nữa, giải thoát là tốt nhất. Vương từ Di đứng dậy kêu Triệu Tư Tinh mang theo mấy đứa bé lên lầu, câu chuyện này để trẻ con nghe thì không hợp. Hai đứa nhà Kha Long đều đã trưởng thành, cũng không muốn rời đi. Triệu Tư Tinh không thể túm lấy bọn họ kéo đi nên chỉ có thể dẫn đám trẻ còn lại rời khỏi tầng một. Lúc này, Kha Hồ cười thê lương nhìn Kha Nguyên Thái, lớn mật mà nói, ba luôn đổ lỗi cho mẹ, ba có nghĩ tới vấn đề nằm ở bản thân mình hay không? Liễu nhiên vốn biết hung thủ chân chính là ai, bởi vì 437 đã sớm nói với cô. Khi liễu nhiên tiếp nhận nhiệm vụ cứu vớt Kha Viêm, 437 liền kể toàn bộ về cuộc đời Kha Viêm, trong đó bao gồm cả việc cậu mất tích. Tuy nhiên, vấn đề đó không có lời giải thích chi tiết cho nên cô cũng không biết toàn bộ quá trình xảy ra sự việc. Nhưng liễu nhiên hiểu rõ, nguyên nhân lớn nhất khiến Kha Viêm mất tích là Kha Hổ. Kha Nguyên Thái nghe thấy lời chất vấn liền hiểu ra, vụ việc có nguyên nhân. Trong lòng ông rất khó chịu cuối cùng thì ở Kha Gia đã xảy ra chuyện quái gì vậy? Sau đó, Kha Nguyên Thái nghe được lời Kha Hổ nói, mẹ đúng thật là không muốn giết Kha Viêm, người ban đầu muốn giết nó là con. Không phải, tưởng giai lưu khóc lóc nói, con không có giết nó, nếu con muốn giết nó thì nó đã không sống đến bây giờ rồi. Kha Nguyên Thái vẻ mặt lạnh băng, tiếp tục nói, 15 năm trước sau Tết không lâu, ba đã hẹn ngày gặp luật sư vương đúng không? Kha Hồ hỏi, Kha Nguyên Thái nhíu mày, nhiều năm rồi ông nhớ không rõ lắm. Kha Hồ cười thê lương, có lẽ ba không nhớ rõ, nhưng mà ba có biết mình bất công với bọn con nhường nào không? 15 năm trước ba đã viết một bản di trúc, tất cả tài sản của bốn anh em bọn con cộng vào còn không bằng một nửa phần tài sản mà ba để lại cho Kha Viêm. Là do ba bất công nên mới tạo thành anh em bất hòa. Kha Nguyên Thái ngạc nhiên, lập tức hiểu gã đang nói đến chuyện gì. Ông thường xuyên lo lắng mình chết sớm, vậy nên đã lập di chúc từ rất lâu về trước. Kha Nguyên Thái, bản di trúc đó sao? Ba chỉ dựa theo tình hình lúc ấy mà viết thôi, con thấy rồi à? Kha Hồ năm đó 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học đang ở giai đoạn sốc nổi vội vàng. Nhìn thấy nội dung bản di chúc trong lòng gã đảo lộn. con bất mãn, con không vui, dựa vào cái gì mà ba lại phân chia như thế Kha hồ chất vấn. Kha Nguyên Thái chỉ có thể nói ra ý tưởng lúc đó, bởi vì Viêm Viêm còn nhỏ, hơn nữa các con cũng không thích thằng bé. Cho nên, ba chỉ có thể cho Viêm Viêm nhiều đảm bảo một chút, dù sao lúc ba không còn nữa thì các con vẫn phải chăm sóc thằng bé thôi. Với các bản gì, chúc đó 10 năm sẽ sửa chữa một lần, phần nội dung con đọc được là nhằm vào tình huống năm ấy. Kha hồ cười to, ba đừng có lừa gạt con nít nữa. Khi đó con đã 23 tuổi rồi, 23 tuổi còn không hiểu mọi chuyện sao. Muốn chăm sóc một đứa bé thì phải cho nó phần lớn cổ phần sao. Ba có suy xét đến, sau khi nó lớn lên, đống cổ phần trong tay nó sẽ hạn chế bọn con thế nào không? Kha Nguyên Thái, Kha Hổ, ba cho nó nhiều cổ phần như thế chính là đang giết nó rồi. Nếu những lời này được nói ra sớm hơn, Kha Nguyên Thái quả thật sẽ rất sốc. Nhưng là lúc này ông rất tức giận, chỉ muốn biết chân tướng, mấy câu này đã không thể làm ông dao động. Kha Nguyên Thái, cho nên, Kha Hổ nhớ tới quá khứ cuối cùng thành thật nói ra con nhìn bản di chúc kia trong lòng tức giận, không cam lòng và phẫn nộ. Đối với ba mà nói, Kha Viêm mới là con của ba, bọn con giống như chỉ là mấy đứa được nhặt về vậy. Nếu không có nó thì tốt rồi không có nó, chúng ta chính là người một nhà, một gia đình tương thân tương ái. Ý nghĩ của Kha Hổ cũng giống ý nghĩ của ba anh em kia, Kha Viêm xuất hiện làm trong nhà mất đi cân bằng. Tưởng Giai Lưu luôn yêu thương bốn người bọn họ, tuy cưng Kha Hổ hơn nhưng không quá mức. Nếu không có Kha Viêm, Kha Nguyên Thái cũng đối xử bình đẳng với bốn đứa con. Nhưng tất cả đều thay đổi sau khi Kha Viêm được sinh ra. Cha mẹ chia tình yêu thương dành cho con cái thành hai phe tất nhiên năm anh em trong nhà cũng chia thành hai phe. Bản Di Trúc đã dựng thêm một bức tường cao ngăn cách giữa hai phe. Kha Hồ không hài lòng về sự thiên vị của ba cũng không cam lòng với phần di sản được chia. Năm đó, Kha Long 28 tuổi, Kha Hồ 23 tuổi, cả hai đều đang tuổi xuân phơi phới, đều có ý định tìm kiếm lý tưởng và xây dựng bầu trời cho riêng mình. Cơ mà bản di trúc của Kha Nguyên Thái lại giống như bàn tay đang bóp chặt lấy cổ Kha Hồ. Vì thế thời điểm cắm trại giã ngoại, Kha Hồ đột nhiên nảy ra ý định vứt bỏ Kha Viêm. Kha Nguyên Thái, vứt bỏ. Nói đến tận đây rồi. Kha Hồ đã không sợ hãi, gã đáp con quả thật đã mang theo thuốc mê cũng muốn giết nó thật. Khi đó, lòng con toàn là lửa giận cái gì cũng làm được. Kha Nguyên Thái và tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, lời này của Kha Hồ tàn độc cỡ nào chứ? Gã cười lạnh nhưng cuối cùng con vẫn mềm lòng, sau khi đánh thuốc mê Kha Viêm con mang nó đến chỗ nguy hiểm nhất nhưng mà con lại không dám xuống tay. Kha Nguyên Thái cho nên anh ném nó ở đó. kha hồ đúng thế nếu ba thương kha viêm như vậy cứ để nó nằm ở đấy một lúc đi khi ấy con vốn dĩ muốn làm như vậy kha nguyên thái sau đó thì sao tưởng giai lưu xen vào sau đó để tôi nói đi tiểu hồ đang đi trở về thì bị tôi bắt gặp cho nên tôi hỏi nó vội vội vàng vàng muốn làm cái gì nó liền nói cho tôi biết tưởng giai lưu cúi đầu nhìn mũi chân thấp giọng nói kha hồ làm chuyện này tôi biết nếu nói ra ông sẽ giận tím mặt Với tính cách của ông thì còn lâu tiểu hổ mới được chia ra sản. Nhưng mà thừa dịp Kha Viêm còn hôn mê mà mang nó về coi như chưa có chuyện gì xảy ra cũng không phải là không thể. Kha Viêm lạnh lùng cười thật không may tôi tỉnh lại sớm. Lúc hai người quay lại tôi đã mơ mơ hồ hồ thanh tỉnh vừa lúc nghe thấy Kha Hổ nói muốn giết tôi. Tưởng giai lưu điều khiến tôi hoảng sợ đau đớn và thất vọng nhất không phải là bà muốn giết tôi mà là giữa hai người con trai bà lựa chọn Kha Hổ và từ bỏ tôi. Đây là lời của tưởng Giai Lưu nói tại hiện trường, lúc hai người chạy tới chỗ Kha Viêm nằm, nơi đó đã không còn hình bóng của cậu. Tưởng Giai Lưu lập tức nóng nảy, bà hỏi Kha Hồ tại sao phải làm việc này. Gã liền kể tất cả mọi chuyện cho tưởng Giai Lưu nghe, bà nói thẳng rằng Kha Nguyên Thái hồ đồ, nhưng cũng mắng Kha Hồ hồ đồ. Tưởng Giai Lưu còn vừa muốn giết nó, lại còn làm nó mất tích đây là phạm tội. Kha Hồ còn đã điều tra qua chỗ này mới khai phá chưa lắp camera an ninh. Tưởng giai lưu, nếu bị bắt thì sao? Làm sao bây giờ? Kha hồ, vậy thì con sẽ nhận tội cuối cùng con cũng không giết nó, tội danh chắc là không nặng lắm. Tưởng giai lưu lập tức lắc đầu, không được con còn trẻ, vừa mới tốt nghiệp đại học thôi. Con đang ở độ tuổi đẹp nhất, ngày tháng sau này còn dài, sao có thể ngồi tù được? Tưởng giai lưu không muốn đứa con quan trọng nhất đối với mình phải chịu cảnh ngục tù Kha hồ nhíu mày vậy làm sao bây giờ? Nó chạy mất rồi, có khi đã chạy về nhà. Tưởng Giai Lưu con đánh thuốc mê nó rồi mà, nó không thấy con, chưa chắc biết là con làm. Kha Hồ cười, Kha Viêm không ngốc. Tưởng Giai Lưu suy nghĩ, dù sao nó vẫn chỉ là đứa trẻ thôi, chưa chắc cảnh sát đã tin lời nó, chúng ta trở về xem tình huống đi. Kha Hồ tâm như cho tàn, kệ thôi mẹ, ngồi tu thì ngồi tu. Tưởng Giai Lưu sừng sốt, bà nhìn Kha Hồ, cuối cùng hạ quyết tâm, nếu nó thật sự nhất định phải tố cáo con thì để mẹ giết nó. Như vậy, con sẽ không cần ngồi tu. Tiểu hồ con vẫn còn nhỏ, loại chuyện này để mẹ gánh vác là được. Kha viêm đứng ở trước mặt bọn họ, nói ra tất cả những gì lúc ấy mình nghe được không thiếu một chữ. Từng câu từng chữ, giết người chua tâm. Kha viêm cười, lúc các người nói những lời này tôi đứng ở ngay đằng sau thân cây. Nghe xong tôi không dám đi ra cho nên quay đầu chạy vào trong rừng cây. Cậu dường như nhớ tới ngày tháng chạy trốn của mình, tôi quên mất tại sao bản thân lại chạy, nhưng tôi biết rằng mình phải chạy, phải rời khỏi kha ra. Tưởng giai lưu run dày đứng ở nơi đó, mẹ không có thật sự muốn làm vậy mẹ chỉ thuận miệng nói mẹ đang, đang an ủi tiểu hồ. Bà gần như không thể nói ra tâm trạng lúc ấy của bản thân, hoặc là không thể biểu đạt ý nghĩ của mình trong tình huống đấy. Kha viêm lại không nghe chỉ nói một câu từ sau khi bà nói mấy lời đó, tình cảm mẹ con của chúng ta đã chấm dứt rồi. Tưởng giai lưu ngơ ngắc ngẩn đầu nhìn cậu, thì ra, những năm gần đây Kha viêm không thân thiết với mình là vì lúc trước nghe được những lời ấy. Tưởng Giai Lưu vừa khóc vừa cười, mấy năm nay bà không dám tiếp cận cậu cũng là vì năm đó. Chỉ cần nhìn Kha Viêm tưởng Giai Lưu sẽ nhớ tới con người ghê tởm lúc ấy của mình. Chỉ cần cậu ở trong nhà này, bà liền cảm thấy cả người không được tự nhiên tại vì sự xuất hiện của Kha Viêm liên tục nhắc nhở tưởng Giai Lưu rằng bà đã từng muốn tay mình nhuốm máu. Có một khoảnh khắc trong quá khứ tưởng Giai Lưu đã định giết con của mình. Có lẽ bà thật sự đáng ghê tởm. bà không cầm dao là bởi vì nó mất trí nhớ. tưởng giai lưu có chút hỗn loạn bà lại nhớ tới bản thân không thể lại gần kha viêm cũng là vì chuyện mà kha hổ đã từng làm với cậu nếu kha viêm ở nhà tiểu hổ chắc chắn sẽ khó chịu với lại môi trường ở nhà và tiểu hổ đều có thể vô tình làm kha viêm khôi phục ký ức đến lúc đó tiểu hổ làm sao bây giờ nếu nói về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ chẳng phải sẽ khiến kha ra chấn động hỗn loạn sao tiểu hổ sẽ phải ngồi tù sao Thế nên, bà không dám thân thiết với cậu cũng không thích cậu về nhà. Kha viêm nói rất đúng tưởng giai lưu đã làm ra lựa chọn chính bà cũng hiểu rõ điều đó. Không không không, năm đó, tôi chỉ nói ngoài miệng thế thôi, tôi không dám. Tôi không dám giết người. Viêm viêm, tại sao con không tin mẹ? Mẹ để con rời đi, không phải là bảo vệ con sao? Tưởng giai lưu đã không rõ mình muốn làm gì, muốn biểu đạt cái gì nữa rồi. Liễu nhiên mỉm cười, nói với bà, bây giờ bác nói những lời này chỉ để tô đẹp cho bản thân, để tìm lý do chính đáng nhất cho những việc mình đã từng làm từng giấu giếm và sợ hãi. Như thế, bác sẽ lại trở nên trong sạch vô tội, lại là một người mẹ dịu dàng hào phóng. Tưởng giai lưu nhìn về phía Kha Viêm, thật sự, mẹ cũng ái náy lắm. Hồi con trở về từ bệnh viện, mẹ cũng không dám gặp con. Liễu nhiên, bác làm gì có mặt mũi mà gặp anh ấy chứ? Về đến nhà, hai người không thấy viêm viêm nên đoán chắc ảnh đã chạy vào rừng cây. Hai người biết rõ viêm viêm mất tích ở đâu, nhưng lại kêu cảnh sát tìm kiếm ở xung quanh nơi cắm trại lãng phí khoảng thời gian tốt nhất. Tưởng giai lưu nghe xong lời này, á khẩu không trả lời được. Đến giờ mới nhớ tới, thì ra năm ấy, bà đúng thật là đã hại kha viêm. Bà che giấu vị trí chính xác nơi cậu mất tích, vì chỉ giấu đi thì kha hồ mới có thể thoát tội. Sự che giấu này lại đủ trí mạng. chương 107. tôi không ngừng chạy tựa như sau lưng có mãnh thú đang đuổi theo vậy đến lúc tôi dừng lại thì phát hiện bốn phía đều là rừng rậm rồi cả phòng khách yên lặng giọng nói của kha viêm lại vang lên khắp nơi toàn là cây cối chỉ cần không để ý liền bị lạc trong đó tôi quên mất vì sao mình muốn chạy trốn chỉ nhớ rõ là mình đang ngủ chưa dưới gốc cây sau đó mơ mơ màng màng chạy vào rừng rậm vì vậy tôi vẫn luôn chờ người tới tìm tôi tin rằng sẽ có người tìm thấy mình Kha Nguyên Thái càng nghe càng đau lòng, chính Kha Viêm cũng không thể nào chấp nhận việc mẹ đồng ý vì một đứa con khác mà giết mình. Thật tàn nhẫn, thật độc ác, vì vậy cậu chọn cách quên đi. Kha Viêm giấu nó thật sâu, phong ấn nó thật kín. Đại não đã giúp cậu sửa chữa và lấp đầy bằng những ký ức giả. Kha Nguyên Thái cũng không thể tưởng tượng được sự chờ đợi mỏi mòn của cậu lúc ấy. Tôi nhớ mẹ và anh ba cách mình không xa, khi đó tôi nghĩ rằng hai người sẽ tìm thấy tôi sớm nhất. Kha viêm cười khẽ tuy rằng tôi mất trí nhớ cũng nhớ kỹ những nguy hiểm xung quanh. Nhưng trong tiềm thức tôi đã từng cho các người cơ hội. Tất nhiên, điều đó không quan trọng. Tôi đã ra khỏi khu rừng hoang sơ đó, cho dù tôi đã phải trải qua những gì tôi vẫn sống sót. Kha viêm nhìn về phía tưởng giai lưu, lần cắm trại dã ngoại đó, tôi vì bà mà học tập kỹ năng sống, cuối cùng nó lại trở thành cọng dơm cứu mạng tôi lúc ở trong rừng. Tưởng giai lưu. Hiện trường im lặng đến nỗi có thể nghe cả tiếng kim rơi, mọi người nhìn về phía hai mẹ con chân tướng 15 năm trước thật tàn nhẫn, nhưng người chân chính bị hại từ đầu đến cuối chỉ có Kha Viêm. Cậu bé lớn lên một mình từ nhỏ vì mẹ bị trầm cảm có thể hưng phấn nhiều ngày chỉ vì nụ cười mỉm của mẹ giờ đã trưởng thành. Liễu nhiên rất may mắn khi chân tướng được vạch trần vào ngày hôm nay. Kha Viêm đã có gia đình mới, có những trải nghiệm mới, họ là điểm yếu nhưng cũng là lá chắn bảo vệ cậu. Tưởng giai lưu cuối cùng vẫn đau khổ khóc thành tiếng, rõ ràng khi còn nhỏ chưa từng chăm sóc cậu, rõ ràng dùng 15 năm tạo ra sự xa cách không thèm để ý, chỉ sợ sinh ra tình cảm, sợ vì kha viêm mà kha hổ thấy khó xử. Hiện giờ nghe cậu lên án, bà vẫn khóc, dù gì tưởng giai lưu cũng là mẹ kha viêm, không thể hoàn toàn thờ ơ được. Chỉ là bà yêu đứa con kia nhiều hơn, mẹ rất mệt mỏi, lúc sinh ra con, mẹ còn không muốn sống nữa. còn có thể hiểu được nỗi khổ của người bị trầm cảm không? Kha viêm chậm rãi cúi đầu nhìn bà tôi bị lạc từng gặp phải rắn hổ mang, lợn rừng, nhện đỏ và đại bàng, loài nào cũng có thể giết chết tôi. Buổi tối tôi không dám nằm ngủ dưới đất, phải trèo lên cây nằm dựa trên đó. Có đôi khi không tìm thấy nguồn nước tận hai ngày vẫn chưa được uống một giọt nước nào. Nhưng tôi vẫn không dám dừng lại, bởi vì chỉ cần dừng lại thì sẽ cách nguồn nước càng xa, càng dễ chết hơn. Tôi đã từng ăn nấm rừng, ăn lá cây, ăn chim sống, uống máu thỏ. Giọng Kha Viêm đều đều không chút oán giận khi nói ra những điều này. Tưởng Giai Lưu chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh đó, làm vậy chỉ khiến bà sinh ra cảm giác tội lỗi mà thôi. Hiện giờ nghe cậu nói ra một cách bình thản như vậy trong lòng bà dường như có thể hình dung ra những ngày tháng sống trong rừng kia. Kha Viêm nhìn Tưởng Giai Lưu với ánh mắt thương hại, một người như bà có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được điều này có ý nghĩa như thế nào đối với một đứa trẻ 12 tuổi. Nếu đứa trẻ này từng mang lại cho bà sự thống khổ tôi muốn nói với bà tưởng giai lưu tôi đã dùng một tháng tuyệt vọng để hoàn trả lại tất cả. Tưởng giai lưu không nói nên lời, bà chỉ có thể tiếp tục khóc. Tất cả mọi người đều trầm mặc nhìn Kha Viêm. Cậu từng nói những việc mình phải trải qua khi ở trong rừng, nhưng chỉ tập trung kể bản thân ra khỏi ngọn núi đó như thế nào. Ví dụ như Kha Viêm may mắn tìm được nguồn nước ngay ngày đầu tiên, leo lên cây lấy trứng chim, hay là có một lần lạc đường, cậu quay về chỗ cũ bằng cách đi theo hướng mặt trời. Kha Viêm lúc đó là một đứa trẻ đang kể về chuyến dã ngoại trong rừng của mình, bây giờ cậu lại tăng thêm hai phần máu me và 8 phần tuyệt vọng vào chuyến đi đó. Ban đầu thì nó giống như một sự trải nghiệm tuyệt vời, nhưng giờ nghĩ lại chỉ khiến người ta sờn gai ốc. Hiện tại, Kha Nguyên Thái cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã thiên vị đứa con này. Nếu không thì Kha Viêm có thể sẽ chẳng còn kỳ vọng gì vào Kha ra nữa. Liễu nhiên sửa sang lại cổ áo, nói, nếu nói chuyện xong rồi thì bây giờ chúng ta nói đến hình phạt đi. Tưởng giai liệu im bặt bà ngẩng đầu, ngơ ngác mà nhìn về phía cô, các người không thể tố cáo tiểu hổ, nó vẫn còn nhỏ. Vừa nói xong, tất cả mọi người trong phòng khách đều im lặng, nhất thời không thể nói ra tâm trạng của mình. Liễu nhiên ngượng ngùng nói, anh ta đã nảy sinh tâm lý giết người và thực hiện hành vi vứt bỏ. Tuy rằng đã bỏ giờ hành vi nhưng người bị hại vẫn mất tích Với lại, Kha Hồ biết mọi chuyện nhưng không trình báo, để cho một đứa bé 12 tuổi một mình sống trong rừng rậm một tháng. Tưởng giai lưu dùng tay tính toán, tôi đã tính rồi. Thời hạn truy tố của tiểu hổ đã trôi qua từ lâu. Tội ác của Kha Hồ đã được chấm dứt mà không gây ra bất kỳ tổn hại nghiêm trọng nào. Trên thực tế, mức án tối đa dành cho gã là 3 năm thù giam. Do vậy, thời hạn truy tố của Kha Hồ thực ra chỉ có 5 năm, sau 5 năm thì không thể truy tra được nữa. Liễu nhiên lại rất bình tĩnh mà gật đầu, tôi biết cho nên trước đây khi còn ở thành phố Hải Thanh tôi cùng Kha Viêm đã đến đồn cảnh sát lập án. Nước ta có một điều luật, chỉ cần lập án thì sẽ được truy tố vô thời hạn. Tưởng giai lưu còn, còn có thể như vậy sao? Liễu nhiên, bà có người mình muốn bảo vệ tôi cũng thế, bảo vệ được không thì phải xem bản lĩnh thôi. Người được liễu nhiên bảo vệ kha viêm. Kha hồ nhìn qua cầu thang trống chảy, nhớ tới hai đứa nhỏ trên lầu, đột nhiên cười khổ một tiếng, tốt thôi, ngồi thù cũng được. Tưởng giai lưu khóc lớn tiếng hơn, nói thẳng, mẹ sẽ giúp con chúng ta tranh thủ hoãn thời gian thi hành hình phạt được không? Kha hồ lại cảm thấy nhẹ nhõm tâm trạng muốn giết em trai, thậm chí áp lực của việc biết em mất tích mà không báo, những năm gần đây, không phải gã không bị ảnh hưởng. Hiện giờ như vậy cũng tốt. kha nguyên thái đứng một bên nhìn thấy trong nhà chiên năm xẻ bảy thì đầu có chút choáng váng ông lùi về sau vài bước kha khiêm vũ đứng gần đó phát hiện kha nguyên thái không ổn ông lại đột nhiên ngã xuống va vào người hắn ta kha khiêm vũ bị kha nguyên thái ép xuống mặt đất chỉ cảm thấy đầu bị đập mạnh một cái đầu váng mắt hoa rồi cũng hôn mê hai người đột ngột té xỉu làm mọi người đều ngơ ngẩn xung quanh lập tức hỗn loạn sau khi đưa đến bệnh viện kiểm tra một người là huyết áp tăng cao nói đơn giản là tức quá mà ngất Một người là chấn động não, nghĩa là bị đập mạnh đến mức hôn mê. Cả đám đăng ký cho hai người phòng bệnh VIP, sau đó lại chạy đi làm thủ tục. Lúc này cảnh sát mà Liễu Nhiên gọi cũng đã tới. Do Liễu Nhiên đang làm việc tại Cục Công An, đồn cảnh sát gần đó đã trực tiếp giúp cô mang Kha hổ đi. Từ lúc bị còng tay ở bệnh viện, Kha hổ im lặng một cách dị thường, mặc cho hai đứa trẻ đứng trước cửa nhìn gã với ánh mắt tò mò. Cảnh sát mang Kha hổ đi ngang qua tụi nhỏ. Gã đột nhiên dừng bước nhìn về phía bọn họ, hai đứa trẻ bị nhìn đến sừng sốt mặt đầy khó hiểu, ba làm gì thế? Kha hồ hỏi, các con biết ba sắp đi đâu không? Kha ngụy liền quay đầu nhìn anh trai, Kha Duyên đương nhiên biết thằng bé gật đầu, nói, ba làm chuyện xấu nên phải vào tù. Kha ngụy A thì ra là vậy. Hai đứa trẻ thờ ơ đến nỗi dù biết ba sắp rời đi cũng không có phản ứng gì, Kha Hồ lập tức bật khóc thành tiếng, ngồi sụp trước mặt chúng, nói thấy không, làm chuyện xấu sẽ phải ngồi tù. Nhớ kỹ chưa, Kha duyên nhíu mày con cũng không có làm chuyện xấu. Kha nhụy nhỏ giọng nói, không sao, làm chuyện xấu chỉ cần không bị phát hiện là được. Kha Hồ nắm lấy vai con gái chắc chắn sẽ bị phát hiện như ba vậy. Nếu con bị phát hiện cũng sẽ giống như ba. Khai Ngụy hoảng sợ hất tay gã ra, con không muốn giống ba con, không muốn ngồi tù, ba tự ngồi đi. Con muốn sống trong nhà, con là công chúa nhỏ. Kha Hồ bất lực cúi đầu gửi tin nhắn cho vợ rồi tuyệt vọng đứng dậy đi theo cảnh sát. Xung quanh đều là người, có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh. Dù sao Kha Hồ cũng là người có danh dự có uy tín, chẳng bao lâu liền lên thẳng hot search. Mà tưởng giai lưu thì ở phía sau khóc lóc nức nở, nghe nói Kha Hồ bị tạm giam, sau đó còn phải thẩm vấn, bà liền khóc nói muốn đi theo. Kha Viêm đứng ở cửa, nhìn đám người đang diễn màn kịch sinh ly tử biệt với vẻ mặt vô cảm Khi Kha Hồ đi qua cậu lại dừng bước, không dám quay đầu nhìn em trai mà hỏi, khi đó, một mình em ở bên trong làm sao tìm được đường ra. Kha Viêm thản nhiên nói cứ tiến về phía trước là được rồi. Kha Hồ cười từ nhỏ em đã thông minh như vậy. Tưởng Giai Liêu không thể bảo trì sự tao nhã của mình nữa, lôi kéo Kha Viêm này nỉ con đừng truy cứu nữa được không? Dù sao thì con vẫn ổn mà. Kha Viêm cúi đầu nhìn bà, một câu cũng không nói, cứ nhìn chằm chằm thế. Sự lên án thầm lặng này càng làm cho Tưởng Giai Liêu tuyệt vọng, bà vô lực ngồi trên mặt đất. Vương Tử Di đứng ở một góc cười lạnh còn mặt mũi mà cầu xin cậu ta sao? Quả nhiên trên đời này thể loại mẹ nào cũng có. Kha Long nhìn thấy Vương Tử Di cười, nhíu mày kéo cô một chút. Vương Từ Di trợn mắt nhìn lại, xoay người nói tôi đi xem ba thế nào rồi. Kha Nguyên Thái còn chưa tỉnh, mấy anh em bọn họ tiễn Kha Hồ đi. Cảnh sát không biết nói gì, đến đồn cảnh sát sẽ bị giam lại, mấy người không cần đi theo. Mọi người gật đầu, chỉ có thể dừng bước. Kha Hồ quay đầu lại nhìn Kha Viêm một chút, lại nhìn về hai đứa con, ba người dàn hàng đứng ở nơi đó. Gã đột nhiên hiểu, nhân quả luân hồi, ai cũng không thoát được. Tất cả đều như ván đã đóng thuyền Kha Viêm và Liễu Nhiên không để ý đến tưởng giai lưu nữa cùng nhau đi đến phòng bệnh của Kha Nguyên Thái. Ông dường như bạc đầu chỉ sau so một đêm, nằm trên giường bệnh với khuôn mặt trắng bạch. Kha Viêm vẻ mặt buồn bã, Liễu Nhiên đang định nói chuyện thì nghe thấy âm thanh máy móc đã lâu không thấy. Nhiệm vụ cứu vớt Kha Viêm hoàn thành, đội trưởng, bây giờ tôi sẽ phát phần thưởng cho cô. Liễu Nhiên không khỏi chú ý, không biết nhiệm vụ làm hơn 10 năm này sẽ khen thưởng cái gì. 437 Hương Phấn nói, đội trưởng đã cố gắng làm lâu dài nên phần thưởng lần này vô cùng đặc biệt là một hạt đậu đỏ. Liễu nhiên nhìn hạt đậu xanh và đậu đen trong không gian của mình, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, lần sau không phải sẽ thưởng cho cô đậu nành đấy chứ. 437 Thấy ký chủ nhà mình không có tí phản ứng nào thì nhanh chóng giải thích đội trưởng, cô đừng coi thường đậu đỏ, nó tên là đậu may mắn. Chỉ cần ăn nó thôi, cả đời sẽ xuôn sẻ không bệnh tật, không tai họa Liễu nhiên quan sát hạt đậu đỏ đột ngột xuất hiện trong tay yên lặng ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Kha viêm đang ngồi nhìn Kha Nguyên Thái, thấy ánh mắt của cô thì khó hiểu mà hỏi, sao thế? Liễu nhiên đặt hạt đậu đỏ vào tay cậu ăn đi, anh xui xẻo quá à? Kha viêm, ăn sống á? Liễu nhiên, không thì phải luộc lên à? Kha viêm, chẳng lẽ không nên như vậy hả? Vương Tử Di bật cười rồi nói, hai đứa cứ trò chuyện đi, chị ra ngoài mua cơm. Trễ thế này rồi không biết còn cửa hàng nào bán cơm không? Kha viêm, Liễu Nhiên, không phải là chúng tôi đói bụng. chương 108, tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Đầu tiên là Kha Hổ và Liễu Nhiên đánh nhau, sau đó phát hiện hai đứa nhỏ có tam quan sai lệch vợ chồng chú ba ly hôn, rồi chân tướng 15 năm trước bại lộ từng chuyện nối tiếp nhau liên tục, bọn họ hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Cơm cũng chưa được ăn miếng nào, hiện giờ cha mẹ chồng đều xảy ra vấn đề, chú ba còn đang ở trong phòng giam. Thân làm chị dâu cả, Vương Tử Di cũng chỉ có thể dồn sức chăm lo cho mấy người còn lại. Hơn nữa, Kha Viêm cũng coi như là được cô nhìn từ nhỏ đến lớn, so với Kha Hồ thì Vương Tử Di càng thích cậu hơn. Nghĩ đến những gì mình nhìn và nghe thấy trong ngày hôm nay, cho dù bản thân cô là một người đang bất hòa với chồng cũng cảm thấy không đành lòng. Sau khi Vương Tử Di rời khỏi phòng bệnh, Kha Viêm mới nhìn hạt đậu đỏ trong tay liễu nhiên, hỏi, đó là gì vậy? Liễu Nhiên liền giải thích cho cậu nghe nguồn gốc của hạt đậu đỏ, Kha Viêm sừng sốt nhiệm vụ cứu vớt anh kết thúc rồi sao? Liễu Nhiên ừ một tiếng, đúng vậy, cái này là phần thưởng. Kha Viêm lại không chú ý nghe, chỉ là cúi đầu lẩm bẩm ý nghĩa của cứu vớt thật sự là thế này sao? Mối nguy hiểm của mình không phải nằm ở hoàn cảnh bên ngoài mà là tâm bệnh sao? Nghĩ theo hướng này cũng không phải vô lý. Liễu Nhiên cũng biết Kha Viêm là một trạch nam. Mà cậu lúc nào cũng có thể chạy ở nhà cho nên Kha Nguyên Thái luôn không yên tâm về Kha Viêm kể cả đến khi chết. Trần tướng 15 năm trước chắc chắn là lý do lớn nhất mặc dù đời trước cậu không nhớ lại được. Liễu nhiên không biết Kha Viêm suy nghĩ gì, chỉ đưa đậu đỏ đến trước mặt cậu, chẳng cần quan tâm nó nghĩa là gì đâu, cái này là phần thưởng cho nhiệm vụ của anh tự anh ăn đi. Kha Viêm lắc đầu, nói không cần, nếu không gặp được em thì anh thừa nhận mình xui xẻo. Anh đây không phải vẫn gặp được em à. Thế còn chưa đủ may mắn sao? Liễu nhiên thấy người bên cạnh nói mà mặt không đỏ, không thở gấp thì cảm khái, viêm viêm, anh trưởng thành rồi. Lời ngon tiếng ngọt tuôn ra từng chuỗi luôn. Kha viêm cười, ừ, vậy nhiên nhiên trưởng thành chưa? Liễu nhiên rất kiêu ngạo, em đi làm rồi. Kha viêm, ồ, xem ra còn chưa lớn. Liễu nhiên... Kha viêm rũi tay xoa đầu cô, sau đó lại nhìn Kha Nguyên Thái đang nằm trên giường bệnh thở dài. Ông ấy bây giờ 63 tuổi tính ra chỉ còn 10 năm nữa là đến ngày ổng qua đời ở kiếp trước. 437 liền nói, Kha Nguyên Thái không phải chết vì bệnh tật. Liễu nhiên, hừm, không phải chết do bệnh sao? Vậy kiếp trước ông chết như thế nào? 437 giải thích thân là một nhân vật có thân phận to lớn trong quyền sách gốc, nếu ông ấy không trầu trời, Kha Khiêm Vũ sẽ vĩnh viễn không có khả năng ngồi lên chức chủ tịch. Vậy nên chờ tới thời điểm nhất định, Kha Nguyên Thái vẫn sẽ qua đời. Cho dù cả người ông khỏe mạnh không bệnh tật thì cũng chết thôi. Kha Viêm không nghe được lời 437 nói, nhưng cậu đã ở chung với Liễu Nhiên nhiều năm, vừa thấy vẻ mặt cô biến hóa liền biết có vấn đề. Làm sao vậy, sẽ không có vấn đề gì chứ? Mỗi năm anh đều bảo ông ấy đi kiểm tra sức khỏe. Mấy năm nay, Kha Viêm chưa bao giờ bỏ qua việc kiểm tra sức khỏe của ba. Liễu Nhiên lắc đầu, nói, không có việc gì. Cô không thể nói cho Kha Viêm biết thế giới này là một quyển sách mà Kha Nguyên Thái tử vong là vì chạy đường cho Kha Khiêm Vũ, cho dù ông không bệnh tật cũng sẽ chết. Kha Nguyên Thái là chướng ngại vật tình huống này hơi khác với Liễu Gia một chút, họ chỉ là pháo hôi, chết cũng chẳng có lý do. Nhưng Kha Nguyên Thái có ông quá thương Kha Viêm, lại tự tay dốc sức gây dựng công ty, Kha Khiêm Vũ vốn không có năng lực để đối phó với thủ đoạn cứng rắn và tàn bạo của Kha Nguyên Thái. Hiện tại, bốn anh em Kha Long, kể cả người sắp ngồi tù Kha Hổ đều không nắm giữ vị trí quan trọng trong công ty. Nói thật cái hành động này của Kha Nguyên Thái mà không tính là lót đường cho Kha Viêm á, nói đùa cũng chả ai tin. Hơn nữa tùy ông nói với Kha Hổ rằng bản di chúc 10 năm sửa một lần thay đổi tùy theo tình huống. Nhưng trên thực tế, vì xem qua cốt truyện nên liễu nhiên thừa biết tờ Di Trúc đó có sửa tới sửa lui bao nhiêu lần thì cũng chẳng cắt bớt tiền của Kha Viêm. Không sợ chia ít chỉ sợ chia không đều kể cả kiếp trước hai kiếp này, Di chúc của Kha Nguyên Thái đã làm bốn anh em khác thấy không cân bằng. Như lời Kha Hổ nói, bản Di chúc này là một trong số nguyên nhân lớn khiến Kha Viêm gặp nguy hiểm. Ông ấy sẽ chết sao? Kha Viêm biết lai lịch của Liễu Nhiên không đơn giản, có lẽ cô không phản ứng là do đã biết kết cục của Kha Nguyên Thái. Liễu Nhiên, anh chờ chút, để em hỏi. 437 vừa nghe liền nhanh chóng chân chó mà nói, đội trưởng, thật ra vẫn có cách cứu Kha Nguyên Thái. Liễu Nhiên, có cách thì Mi phải nói sớm hơn chứ. Làm người ta khẩn trương vô ích từ nãy đến giờ. 437 khom lưng uốn gối, đội trưởng còn nhớ rõ không hơn 10 năm trước phần thưởng cho nhiệm vụ của Bạch Dực Cần là đậu đen tác dụng của nó là kéo dài tuổi thọ. Liễu nhiên ngẩn ngơ ý của Mi là 437 giơ cánh tay nhỏ lên kiêu ngạo mà nói đúng thật ra đậu đen có thể giúp Kha Nguyên Thái thay đổi vận mệnh kéo dài tuổi thọ của ông. Kha Nguyên Thái không chết do bệnh mà là do mệnh, thế nên phải giải quyết bằng cách thay đổi số mệnh của ông ấy, đội trưởng mau khen tôi đi. Liễu Nhiên khiếp sợ mà hỏi lại, nếu lúc trước ta không làm nhiệm vụ về bạch dực cần thì Đáp án không cần nói cũng biết nếu không làm nhiệm vụ đó thì sẽ không có phần thưởng này. Kha Nguyên Thái là mệnh không tốt chứ không phải bệnh. Nói cách khác cho dù là đậu xanh hay là nước thuốc trị bách bệnh của Liễu Nhiên đều vô dụng với Kha Nguyên Thái. Cùng với sự thay đổi của đời này ông thậm chí có thể chết bất cứ lúc nào. 437 cười, nói, đội trưởng cứ đùa, nếu khi đó không làm nhiệm vụ về Bạch Dực Cần thì sao cô có thể tin rằng lúc này bản thân sẽ cứu Kha Nguyên Thái chứ? Đội trưởng mà giận chó đánh mèo Bạch Dực Cần thì cũng sẽ giận chó đánh mèo Kha Nguyên Thái. Nhân quả luân truyền mà thôi, nếu không thì đạo cụ quan trọng như vậy sao có thể nằm ở nhiệm vụ đơn giản như đưa Bạch Dực Cần đến phòng y tế chứ? Liễu nhiên nghe xong tuy thầm thấy may mắn nhưng lại buồn cười mà nói với 437, nhân quả luân truyền. Máy móc như mi cũng hiểu nhân quả luân chuyển sao, chứng tỏ mi ở lâu với con người thì cũng sẽ có chút thất tình lục dục. Nghe xong lời này, 437 trầm mặc Một hồi lâu sau, nó mới hưng phấn mà nói, đội trưởng nghĩ vậy sao? Tôi sẽ coi như cô đang khen tôi hen. Liễu nhiên, đúng là khen mi đó. Nói xong, trong tay cô xuất hiện một hạt đậu đen. Liễu nhiên giao nó cho Kha Viêm rồi nói, cho ba anh ăn đi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Kha viêm, đậu đen, liễu nhiên, anh quan tâm nó là đậu hay không làm gì, không tin em à? Kha viêm, bởi vì tin em nên anh mới thấy nó quan trọng. Nếu không thì chỉ là hạt đậu mà thôi. Cậu vừa nhận đậu đen từ tay liễu nhiên thì máy móc bên cạnh giường bệnh của Kha Nguyên Thái lại đột nhiên phát ra âm thanh chói tai. Kha viêm giật mình, sắc mặt tái nhợt ký ức về cái chết của Kha Nguyên Thái trong kiếp trước lại cuồn cuộn tràn về. Liễu nhiên cũng kinh ngạc nhanh vậy sao? Vì cái gì chứ? Hai người không kịp nghĩ nhiều, liễu nhiên kêu Kha Viêm bóp miệng Kha Nguyên Thái ra, sau đó cô nhét đậu đen vào. Cả hai đang suy xét xem làm thế nào để ông nuốt nó, lại không ngờ rằng hạt đậu đen kia vốn chính là thần đan thần dược hóa hình, vào miệng liền tan. Đám người Kha Long nghe được âm thanh truyền đến từ phòng bên cạnh biết là cha già đã xảy ra chuyện cả đám nhanh chóng vọt vào đúng lúc thấy hai người nhét đồ vào miệng Kha Nguyên Thái. Kha Long khẩn trương hét lên các người đang làm gì vậy? Cho ba ăn lung tung bậy bạ gì thế hả? Chú ta tiến lên kéo kha viêm ra, bác sĩ cũng chạy tới kịp thời. Các y tá vội vã tiến vào, hộ sĩ đẩy xe chứa các loại đồ dùng cấp cứu. Bác sĩ mặc áo blau trắng, đeo ống nghe bệnh đi vào thì thấy hai anh em đang tranh chấp. Hắn giận tím mặt phòng bệnh vừa xảy ra cái gì vậy? Kha Long nhanh chóng buông kha viêm ra, nói với bác sĩ cậu mau đến xem đi tôi vừa tiến vào liền thấy em trai đang cho ông ấy ăn cái gì đó. Hắn lập tức tiến lên kiểm tra một chút rồi đột nhiên ngẩn ngơ, lúc này cái máy kia đã ngừng kêu. Bác sĩ thở dài, sau đó nghiêm túc kiểm tra một lượt từ trong ra ngoài, làm xong mới nhìn về phía bọn họ, không có chuyện gì lớn. Mấy người vừa cho bệnh nhân ăn gì vậy? Kha viêm đang tự hỏi xem nên nói thế nào thì nghe thấy Liễu Nhiên trả lời cực kỳ bình tĩnh à chúng tôi cho ông ấy ăn chút sô-cô-la. Kha viêm, Kha Long, hả? Bác sĩ cô cho bệnh nhân ăn sô-cô-la làm gì? Liễu nhiên vẻ mặt hồn nhiên tôi sợ ông ấy đói. Bác sĩ tối nay các người chưa ăn cơ mà. Liễu nhiên gật đầu, bác sĩ nhìn trang phục cô đang mặc thì cười cô là cảnh sát sao. Đúng vậy, bác sĩ vẫn có ấn tượng tốt với cảnh sát cũng không nói gì, chỉ cảnh cáo Kha Long và Kha Viêm không được cãi nhau ở phòng bệnh, sau đó liền rời đi. Vương Tử Di cũng chạy về trong tay cầm theo hơn 10 phần cơm hộp. Mọi người vừa thở vào nhẹ nhõm, lại nghe Kha Dịch ở phòng bên cạnh chạy tới hô, ba ơi, tim của Kha Khiêm Vũ ngừng đập rồi. Hộp cơm trong tay Kha Long liền rơi xuống đất, chú ta giật mình, hỏi, cái gì? Ngã có một cái xuống đất thôi mà cũng chết được sao? Bác sĩ đã nói là không có chuyện gì rồi mà, ngay cả người chán ghét Kha Khiêm Vũ đến cùng cực như Vương Tử Di cũng kinh ngạc, không thể tin mà nhìn về phía con trai. Chấn động não xíu thôi mà, sao lại chết rồi? Kha dịch cũng rất sốc tuy rằng anh vẫn luôn không thích đứa em trai này, tuy rằng sự xuất hiện của nó đã phá hủy gia đình tốt đẹp của anh, ba mẹ cũng vì nó mà bất hòa. Nhưng mà đã chán ghét nhau nhiều năm như vậy, đột nhiên Kha Khiêm Vũ chết đi, trong lòng anh cũng có chút tiếc. Nó còn trẻ thế mà, sao chết sớm vậy? Bác sĩ ở bên ngoài nhanh chóng nhận được tin trái tim của Kha Khiêm Vũ ngừng đập lại gấp rút chạy qua. Lúc đám người Kha Long đến, bác sĩ đang cấp cứu cho hắn ta. Trực giác mách bảo Liễu Nhiên rằng Kha Khiêm Vũ tử vong có liên quan đến số mệnh của Kha Nguyên Thái, liền mang theo Kha Viêm đi sang. Khi họ đến, phòng của Kha Khiêm Vũ chật ních người từ trong ra ngoài. Ngay cả những bệnh nhân khác cũng tụ đến xem như thể tự hỏi đang xảy ra chuyện gì vậy. Khi Liễu Nhiên và Kha Viêm chen vào, đã 3 phút kể từ lúc tim Kha Khiêm Vũ ngừng đập nhóm bác sĩ vừa ấn vừa sốc điện kích nhịp tim hiện trường vô cùng căng thẳng. Liễu Nhiên hỏi 437, hắn ta làm sao vậy? 437 cũng không biết liền đáp chắc là ngã vỡ đầu mà chết. Liễu nhiên, người ta chỉ chấn động não nhẹ thôi, nói gì con lý tí đi. Dưới sự nỗ lực không ngừng của bác sĩ cuối cùng Kha Khiêm Vũ đã được cứu sống sau 14 phút. Sắc mặt trắng bạch của hắn ta cũng dần dần hồng hào trở lại thậm chí trông còn khỏe mạnh hơn lúc trước. Nhóm bác sĩ mệt gần chết nhanh chóng yêu cầu y tá đặt máy ghi điện tim cho Kha Khiêm Vũ. Bọn họ vẫn không hiểu, đang yên đang lành sao bệnh nhân chấn động não nhẹ lại suýt thăng thiên. Một lát sau, Kha Khiêm Vũ chẳng những khôi phục bình thường, mà còn bàng hoàng tỉnh lại. Hắn ta mở to hai mắt đen nhánh sáng ngời, trông chẳng giống người vừa mới lượn một vòng quỷ môn quan chút nào. Kha Khiêm Vũ nhìn trần nhà, nghe thấy ba đang gọi mình thì mới nhìn về phía Kha Long, sau đó mở miệng nói con không sao. Kha Long thở vào nhẹ nhõm, Vương Tử Di và Kha Dịch thấy hắn ta không sao liền chạy sang phòng Kha Nguyên Thái. Tầm mắt của Kha Khiêm Vũ Di chuyển theo bóng lưng họ, ngay sau đó đã thấy Kha Viêm và Liễu Nhiên đang đứng ở cửa. Hắn ta cũng không có để ý đến Liễu Nhiên mà chỉ nhìn Kha Viêm. Kha Khiêm Vũ càng nhìn mày nhíu càng chặt hiển nhiên cũng chưa rõ tình huống bây giờ là thế nào. Kha Viêm bị nhìn đến khó chịu, không hiểu ánh mắt của hắn ta có ý gì, liền hỏi, nhìn cái gì hà thằng oát con kia. Kha Khiêm Vũ thẳng oát con, ông nói ai đấy, Đô quỷ nghèo, Kha Viêm, nếu không phải vì Kha Khiêm Vũ đang chấn động não, Kha Long nhất định sẽ đánh vào đầu hắn ta hai phát nói chuyện kiểu gì vậy. Đó là chú nhỏ của mày đấy. Nghe xong lời cha nói, Kha Khiêm Vũ lại nhìn xung quanh một chút. Sau đó, hắn ta nở một nụ cười thật tươi, ngoan ngoãn gọi chào chú nhỏ. Kha Viêm, Kha dực nhìn về phía Kha Khiêm Vũ với vẻ mặt cực sốc đây là định đầu hàng sao. Mới nói một câu mà đã phản chiến rồi hả? Liễu nhiên tới cũng tốt thôi. linh 109, Kha Khiêm Vũ đã nhiều năm không gặp phải tình huống khó hiểu như vậy. Hắn ta quản lý Kha Thị lâu năm rồi, có thể nói là tiền đồ rộng mở ra ngoài không người nào dám vô lễ dù chỉ một câu. Bên ngoài có tập đoàn Kha Thị trong nhà lại còn cô vợ vừa đẹp vừa ngọt ngào cuộc sống của Kha Khiêm Vũ vô vùng viên mãn. Hôm qua, sau khi kết thúc công việc ở công ty, hắn ta đi xã giao với đồng nghiệp. Lúc trở về nhà cũng đã 23h30, Kha Khiêm Vũ cực kỳ mệt thế nên hắn ta chỉ tắm rửa qua loa rồi lăn lên giường ngủ. Kết quả, vừa tỉnh dậy đã phát hiện mình đổi chỗ ở. Kha Khiêm Vũ không mơ ngủ, lúc xuất hiện ở đây hắn ta đã gặp rất nhiều người quen thuộc hơn nữa còn có một người đã qua đời, tất cả đều còn rất trẻ, làm Kha Khiêm Vũ khó thuyết phục bản thân rằng đây là một trò chơi khăm nào đấy. Trong nước không thịnh hành loại trò chơi này, cũng chẳng có ai rảnh rang đến mức thuê nguyên cái bệnh viện chỉ để chơi với hắn ta. Kha Khiêm Vũ đoán rằng mình gặp phải sự việc kỳ lạ, bởi vậy, hắn ta mượn điện thoại di động của Vương Tử di nhìn thời gian, sau đó rất sốc khi biết mình đã quay về 20 năm trước. Kha Khiêm Vũ, mịa có một loại cảm giác cật lực làm việc mấy chục năm xong quay về trước ngày giải phóng. Tuy nhiên, hắn ta làm chủ tịch công ty lớn nhiều năm, sớm đã có thói quen gặp chuyện mặt không đổi sắc. Kha Khiêm Vũ xác định bản thân có thể là xuyên về 20 năm trước nghĩa là hắn ta đã trùng sinh. Lúc này trong lòng Kha Khiêm Vũ vô cùng chấn động nhưng trên mặt lại tỏ vẻ bình thản. Đám người ngoài cửa nhanh chóng bị bác sĩ đuổi đi, Kha Long tiến lên nói với hắn ta vài câu, phát hiện cả hai ông nói gà bà nói vịt thì tức giận. Chú ta nhịn không được mà mắng, ngã có một cái thôi mà đã lú lẫn đầu óc. Kha Khiêm Vũ, việc của 10 năm trước ai mà nhớ được. Kha Viêm ở một bên im lặng từ đầu đến cuối, ngay cả ánh mắt cũng không cho Kha Khiêm Vũ. Bởi vì Kha Long cảm thấy con trai có chút vấn đề, hỏi ba câu trả lời không được hai câu, chú ta yêu cầu Kha Viêm đi cùng mình tìm bác sĩ một lần nữa để hỏi tình huống. Cả hai rời khỏi phòng bệnh, Vương Tử Di còn nói đi sang phòng bên cạnh lấy cơm canh cho hắn ta ăn. Liễu nhiên liền ngồi ngẩn người một mình, Kha Khiêm Vũ thấy cô không nói chuyện thì nén hết những gì muốn hỏi vào bụng. Hắn ta nhàn rỗi không có việc gì làm khi nãy nhìn thấy Kha Viêm lại nhớ tới kiếp trước. Dựa vào sự giúp đỡ của chú nhỏ, Kha Khiêm Vũ mới có thể ngồi vào vị trí chủ tịch tập đoàn Kha Thị. So với Kha Nguyên Thái, Kha Viêm càng giống như một ngọn núi cao mà hắn ta khó vượt qua được hơn. Bất cứ lúc nào cậu cũng có thể là mối đe dọa lớn với hắn ta, vậy nên Kha Khiêm Vũ mới liên minh với thượng gia nhanh như vậy, không tiếc mọi giá kể cả phải phá hủy Kha Thị, hắn ta cũng muốn kéo Kha Viêm xuống vũng bùn lầy. Tuy rằng cuối cùng thành công, nhưng chuyện này cũng chẳng sáng sủa chính nghĩa gì lắm, bởi vậy Kha Khiêm Vũ đã lâu không thèm nghĩ tới nó. Hiện giờ gặp được Kha Viêm người vốn đã qua đời từ lâu, hắn ta không khỏi lại nghĩ tới việc đó, chờ tới khi hắn ta hoàn hồn, Vương Tử Di đã bưng một bát canh đầy dinh dưỡng quay lại. Kha Khiêm Vũ thu hồi suy nghĩ, nhìn bát canh mà mẹ kế mang đến. Hắn ta vô cùng hoài nghi bên trong có độc. Dù sao thì Vương tử Di chưa từng đối xử với hắn ta bằng vẻ mặt ôn hòa như vậy bao giờ. Đằng kia có một cô gái xa lạ mặc một thân cảnh phục trông rất trẻ. Thấy mình không uống canh cô còn có lòng tốt mà nhắc nhở, không có độc đâu, nơi này là bệnh viện, độc chết người sẽ bị bắt bỏ tù ngay. Vương tử Di, khá khiêm vũ, không phải tôi không có ý đó. Nói xong, như thể biểu hiện sự quyết tâm, hắn ta bưng bát canh lên uống một hơi cạn sạch. Khà Khiêm Vũ đặt cái bát trống trơn lên mặt bàn cạnh đầu giường, sau đó mới hỏi Liễu Nhiên cô là ai vậy. Biết mình biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, hắn ta phải tìm hiểu xem cô gái này là ai mà dám mở miệng trước mẹ kế. Cô gái vui mừng, chỉ vào chính mình và nói cậu không nhớ rõ tôi sao. Tôi họ Liễu tên là Liễu Nhiên. kha Khiêm Vũ, Liễu Nhiên. Tên này nghe rất quen. Liễu Nhiên quen là đúng rồi, tôi là bạn gái của chú cậu. Nói cách khác chẳng mấy chốc tôi sẽ trở thành thím nhỏ của cậu. Kha khiêm vũ như bị xét đánh, khiếp sợ mà hỏi chú nhỏ có bạn gái. Nói xong, hắn ta lại cúi đầu tiếp tục thì thào. Rõ ràng đến chết vẫn là chó ép ây cơ mà. Liễu nhiên Vương Tử Di nghe thấy Kha khiêm vũ nói mê sảng, bất mãn nhíu mày, con nói cái gì vậy? Chuyện của chú nhỏ con có thể bàn tán sao? Hai người họ đã quen biết nhiều năm rồi. Kha khiêm vũ họ liễu, nhà bên cạnh không phải họ trương sao? Vương Tử Di chập ngốc rồi. Kha Khiêm Vũ đã lâu không bị mẹ kế mắng, cảm thấy rất không quen. Nhưng hắn ta không biết gì về tình huống bây giờ cả thế nên chỉ có thể im lặng. Một lúc sau, Kha Viêm và Kha Long trở lại phòng bệnh, Vương Tử Di liền hỏi, bác sĩ nói như thế nào? Kha Long nhìn đứa con trai nhỏ với ánh mắt đầy thương hại, sau đó nói với Vương Tử Di, bác sĩ nói nó bị ngã đập đầu nên có thể dẫn đến tình trạng hỗn loạn ký ức. Vương Tử Di khó hiểu, đó là bệnh gì? Nói mất trí nhớ cũng không giống lắm. Kha viêm nở nụ cười, bộ não là nơi còn thần bí hơn cả vũ trụ, bác sĩ nói tình trạng này là do bị ngã. Trên thực tế, những gì không giải thích được đều nằm ngoài kiến thức y học bây giờ, bản thân bác sĩ cũng nói không rõ được không tính là việc lạ. Nghe được lời Kha viêm nói, Kha khiêm vũ liền quay đầu nhìn cậu. Kha viêm lúc này hoàn toàn khác biệt với Kha viêm trong ký ức của hắn ta. Tiếp trước trong tay cậu có rất nhiều cổ phần công ty, tất cả mọi người đều cố ý lấy lòng Kha viêm, bao gồm cả hắn ta. Nhưng Kha Viêm mỗi ngày chỉ biết trốn ở trong phòng, không ra ngoài giao tiếp với bất kỳ ai. Hiện tại cậu trẻ trung tự tin khác hẳn con người trong kiếp trước. Kha Khiêm Vũ nhớ lại việc lúc đó theo thói quen gõ gõ ngón trỏ có khi gõ lên mặt bàn có đôi khi lại là đầu gối. Đến giờ cái thói quen này vẫn được giữ lại. Hơn nữa, khi thế tổng tài tự nhiên toát ra từ vẻ mặt tư thái đến khí chất. Kha Long nhìn không nổi, một đứa nhóc năm nhất nên có thái độ như này sao? Chú ta liền mắng, đứng thì đứng, ngồi thì ngồi, đừng tỏ vẻ như ông già thế. Kha Khiêm Vũ bị mắng đến đơ người, sao lại mắng tôi? Cơ mà hắn ta cũng biết Kha Long mắng chửi người đều không cần lý do, bởi vậy chỉ có thể ấm ức đè nén sự bất mãn của mình. Liễu nhiên và Kha Viêm cũng không có tâm tình ngồi nhìn Kha Khiêm Vũ cả hai nhanh chóng về phòng Kha Nguyên Thái, lúc này ông vẫn đang hôn mê. Kha Viêm có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến Kha Nguyên Thái đã ăn hạt đậu đen mà Liễu Nhiên đưa, chắc hẳn sẽ không sao đâu. Cậu bảo Liễu Nhiên đi về trước ở đây chỉ cho phép một người ở lại cô liền rời khỏi bệnh viện. Kha Viêm nhìn Kha Nguyên Thái đang bất tỉnh, rõ ràng bên cạnh còn có một cái giường trống, nhưng cậu vẫn chọn dựa vào giường của ông để nghỉ ngơi. Trong chốc lát Kha Viêm đã mơ hồ ngủ say. Trong mơ cậu nhận được cuộc gọi của Kha Long, người ở đầu bên kia nói, ba sắp không qua khỏi rồi, muốn gặp mặt chú. Lúc Kha Nguyên Thái bệnh nguy kịch rõ ràng muốn gặp Kha Viêm, rõ ràng bảo Kha Long báo cho cậu tới gặp ba một lần cuối cùng. Nhưng bản thân Kha Viêm không coi trọng cậu cho rằng lần đó chỉ là một cuộc kiểm tra sức khỏe bình thường. Hồi ấy, Kha Nguyên Thái phải nhập viện mỗi năm một lần cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là những bệnh vặt bình thường. Bởi vậy, lần đó Kha Viêm cũng không quá để ý. Sau này, Kha Viêm nhận được tin Kha Nguyên Thái qua đời cậu cũng không đến gặp ông một lần cuối cùng. Cho đến khi công bố di chúc Kha Viêm khó chịu đến mức ngồi khóc một mình vào ban đêm. Nhớ tới quá khứ tim cậu như bị dao cắt, kể cả ngủ mơ mày cũng nhíu chặt cho đến khi cảm giác được có ai đang vuốt ve đỉnh đầu mình, nghe được Kha Nguyên Thái nhẹ nhàng nghỉ non, ngủ đi. Trong nháy mắt tâm tình lo âu của Kha Viêm được trấn an, không mơ đến quá khứ đau khổ kia nữa. Nhìn bộ dạng lúc ngủ của Kha Viêm, Kha Nguyên Thái cũng cười rồi ngủ. Qua vài ngày cả hai ông cháu đều không có gì đáng ngại, bác sĩ bảo có thể xuất viện. Trước khi đi ông còn cố ý dặn dò Kha Khiêm Vũ, nếu cảm thấy không thoải mái thì phải lập tức báo cho người nhà đấy. Ngày đó hắn ta đột nhiên bị co giật đột ngột không rõ nguyên nhân tình huống như vậy không khỏi làm bác sĩ nghĩ nhiều. Sau khi Kha Khiêm Vũ xuất viện liền trải chuốt gọn gàng một phen quyết định việc đầu tiên phải làm là đi tìm thượng ngải nhiễm. Vì thế hắn ta gọi xe đến thượng gia. Thượng gia bây giờ hiển nhiên không có khả năng bằng Kha gia, Kha Khiêm Vũ nghĩ nếu bản thân chủ động tới cửa gặp mặt Thượng gia chắc chắn sẽ đối xử tốt với mình, khi mình tỏ vẻ muốn gặp ngài nhiễm, bọn họ còn có thể không hiểu ý của mình sao? Chắc hẳn bên đó sẽ vui mừng đến điên luôn. Kha Khiêm Vũ tràn đầy tự tin cho đến khi hắn ta thấy Thượng Minh Thành. Kha Khiêm Vũ nhíu mày nhìn thiếu niên một hồi lâu rồi hỏi, nhóc là ai vậy? Thượng Minh Thành trừng mắt nhìn hắn ta chưa từng thấy qua người vô lễ như vậy. Chính anh tới nhà của tôi, vậy mà còn hỏi tôi là ai hả? Thượng Minh Thành cười lạnh một tiếng, anh là ai? Tới nhà của em lại còn hỏi câu ngộ vậy. Anh đi nhầm nhà đúng không? Khà khiêm vũ nhìn một chút nói, không sai đâu tôi nhớ rất rõ ràng, nơi này là nhà của thượng ngải nhiễm mà. Thượng Minh Thành hô một câu, không phải. Sau đó liền đóng cửa lại. Không phải. Khà khiêm vũ nghi hoặc nhìn bốn phía, ngay cả bố cục trang trí các thứ cũng giống kiếp trước như đúc hay là thượng gia chuyển nhà rồi. Khá khiêm vũ nhất thời nghi hoặc vì sao bọn họ muốn chuyển nhà. Tiếp trước không phải bên đó nói đây là nhà tổ thượng ra sao. Còn nói ở đây rất thoải mái, sẽ không cân nhắc chuyển đến nơi khác cơ mà. Sao đột nhiên lại chuyển nhà? Vậy mình phải đi đâu tìm ngải nhiễm bây giờ? Khá khiêm vũ nản lòng không biết làm sao, đang định xoay người rời đi thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa đằng sau. Hắn ta quay đầu nhìn, đúng lúc bạch dực cần mở cửa đi ra. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean màu xanh nhạt thấy Kha Khiêm Vũ thì ngượng ngùng cười cười thanh nhã như trúc vô cùng khiêm tốn. Đây là Bạch Dực Cần mà hắn ta biết Bạch Dực Cần ở trong này thế thì ngải nhiễm nhất định cũng ở trong này. Thằng bé đáng ghét kia dám lừa mình. Bạch Dực Cần không có chú ý tới vẻ mặt giận dữ của Kha Khiêm Vũ tươi cười mà hỏi em trai tôi tính tình không tốt lắm có làm cậu sợ không? À đúng rồi cậu tìm ai thế? Kha Khiêm Vũ em trai ư? Thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn ta, Bạch Dực Cần ngờ vực liền hỏi cậu làm sao vậy? Khá Khiêm Vũ càng thêm nghi hoặc em trai ruột á. Vẻ mặt Bạch Dực Cần lập tức lạnh nhạt đúng. Khá Khiêm Vũ hoảng sợ, hỏi sao anh lại có em trai, em gái đâu? Bạch Dực Cần giật giật khóe miệng tôi không có em gái. Tôi có em trai thì có lỗi với cậu à? Khá Khiêm Vũ loạn choạng cả người suýt nữa thì quỳ xuống. Vợ của tôi đâu? chương 110 Bộ dạng sắp mất siêu của Kha Khiêm Vũ trực tiếp làm bạch dực cần sợ hãi, mẹ kiếp cậu làm cái quái gì vậy? Định ăn vạ sao? Đừng có nằm ngất trước cửa nhà tôi. Cậu muốn đi khám sức khỏe miễn phí à? Tôi cho cậu 3.000 tệ này, đủ không? Kha Khiêm Vũ vốn đang đau lòng, nghe xong lời này, nhất thời không kịp phản ứng lại quen miệng gọi anh vợ à, anh đang nói cái gì thế? Bạch Dực Cần nghe xong liền sửng sốt, anh vợ sau đó đột nhiên phản ứng lại quay đầu nhìn thoáng qua Thượng Minh Thành đang núp ở đằng sau, cậu ta giận tím mặt bà nó, mày dình trộm em trai ông hà? Bảo sao ông hỏi nãy giờ mà thằng bé không nói, mày chờ đấy cho ông? Nói xong, Bạch Dực Cần liền vọt vào nhà, Kha Khiêm Vũ có dự cảm không lành. Tiếp trước lúc hắn ta cưới ngải nhiễm, vẻ mặt Bạch Dực Cần cũng giống y như thế. Anh vợ mà trưng ra biểu cảm này nghĩa là định đánh hắn ta một trận, vậy nên Kha Khiêm Vũ lập tức đứng dậy chuồn lẻ. Khi bạch dực cần cầm dao lao ra, người nào đó sớm đã chạy mất dạng Cậu ta ném dao xuống mặt đất, mắng một câu, mẹ, mình lấy dao làm gì chứ? Đánh nó luôn cho rồi. Mở mồm gọi anh vợ, ai là anh vợ của mày cơ? Một góc khác, sau khi Kha Khiêm Vũ chạy khỏi thượng gia liền lấy điện thoại ra, bắt đầu tra Baidu về nhà họ thưởng. Hắn ta nhìn qua một lượt hiểu rằng bây giờ thượng ngài nhiễm còn chưa được sinh ra. Khá khiêm vũ khóc trong tuyệt vọng, vợ của tôi đâu. Hắn ta thất hồn lạc phách mà trở về, đi tới đi lui, đột nhiên phát hiện ra khắp nơi đều có mặt một tiệm trà sữa lạ hoác. Khá khiêm vũ tạm thời cất nỗi buồn khi không tìm được vợ của mình đi, nghiêm túc nhìn tiệm trà sữa kia một hồi lâu, sau đó tự hỏi, liễu mính mở lúc nào nhỉ? Một người đi ngang qua ngạc nhiên mà nhìn hắn ta, Liễu Mính là một thương hiệu lâu đời hơn 10 năm rồi, chi nhánh trải rộng khắp cả nước. Cậu mới thấy tiệm trà sữa Liễu Mính lần đầu à? Không thể nào, bây giờ cho dù là ở huyện thành nhỏ thì cứ cách 10 bước là có một tiệm mà. Nghe xong, Kha Khiêm Vũ lại kinh hãi thêm lần nữa, hắn ta cực kỳ chắc chắn rằng kiếp trước không có tiệm trà sữa này, chưa kể nó còn nổi tiếng khắp cả nước. Cái cửa hàng này chui ở thế giới nào ra vậy? Kha Khiêm Vũ đứng trên đường lớn nhìn bốn phía xung quanh, chỉ cảm thấy mọi thứ đều xa lạ và đáng sợ. Dưới ánh mắt hoang mang của người qua đường, hắn ta lại cắm đầu chạy đi. Sau khi rời khỏi ngã tư, Kha Khiêm Vũ mới thở phào một hơi, ở đây không có quán trà sữa kỳ lạ kia nữa. Tuy nhiên, chưa hít thở được bao lâu, hắn ta nhìn thấy hơn 10 chiếc tivi LCD trong bức tường kính của một cửa hàng bán đồ điện gia dụng. Tất cả đều hướng về Kha Khiêm Vũ, và chúng đang chiếu cùng một hình ảnh. trên tv khương lam đeo kính dâm đi ra từ lối ra của sân bay đám đông bên ngoài đã tràn lên gần như bao phủ toàn bộ sân bay mọi người đều đang điên cuồng hò hét khương lam khương lam khương lam mẹ yêu con a a a lam lam nhà mình kìa mau nhìn em đi anh ơi khương lam ôi chồng em em yêu anh quá trời quá đất a a a ảnh nhìn tôi kìa tôi sắp chết tôi sắp chết rồi ư hự hự kha khiêm vũ khiếp sợ mà nhìn cái hình ảnh này Tiếp trước Khương Lam xoay người dựa vào một bộ phim điện ảnh cổ trang, thậm chí đoạt giải ở nước ngoài. Đó cũng không phải là giải thưởng quốc nội tiêu tiền mua mà là người ta thật sự mời hắn đến. Khương Lam đã giành vinh quang về cho ngành điện ảnh hoa ngữ, bởi vậy ở quốc nội cũng có chút xoay người. Nhưng mà hắn vẫn luôn không thoát khỏi cái mắt đàn ông bạo lực gia đình, vì vậy ngay cả khi Khương Lam từ nước ngoài cầm giải thưởng lớn trở về ở sân bay cũng chỉ có mấy người bị gọi là phen não tàn đến nghênh đón hắn. Sau này, Khương Lam càng ngày càng thành công, nhưng cái danh bạo lực gia đình lúc nào cũng đeo bám hắn. Điều này đã gây cản trở rất lớn trên con đường trở thành ngôi sao của Khương Lam thế nên lượng fan girl của hắn vẫn luôn ít đến đáng thương. Nhìn lại hình ảnh đang được phát sóng trên TV hiện giờ toàn bộ sân bay gần như bị fan girl nhấn chìm từ trong ra ngoài. Đây đâu giống Khương Lam người có vô số thành tích nhưng lại bởi vì cái mác bạo lực gia đình mà luôn sống giờ chết giờ ở kiếp trước chứ. Này mẹ nó căn bản chính là đãi ngộ dành cho đình lưu. Kha khiêm vụ cuối cùng cũng nhận ra có rất nhiều điểm khác biệt ở thế giới này. Nhìn sơ qua thì mọi thứ đều giống nhau, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy lạ lẫm. Hắn ta chỉ cảm thấy bốn phía xoay tròn, đầu váng mắt hoa té xỉu luôn ở đầu đường. Tìm không thấy vợ con của mình cũng mất tâm. kha nguyên thái đã tự nhốt mình ở trong thư phòng hai ngày nay ăn cơm ngủ nghỉ cũng không rời khỏi nơi đó mãi cho đến 3 ngày sau ông mới có chút tinh thần bước chân ra ngoài nhưng mà so với kha nguyên thái tưởng giai lưu càng không có tinh thần hơn bà chẳng làm gì cả cơm cũng không ăn cả ngày chỉ ngồi khóc lóc trong phòng ngủ tưởng giai lưu khóc suốt hai ngày kha nguyên thái cuối cùng cũng tìm bà đến nói chuyện thấy chồng gọi mình đến thư phòng tưởng giai lưu liền biết chuyện nên tới vẫn sẽ tới Bà vừa đi vào đã thấy Kha Nguyên Thái ngồi ở bàn làm việc. Ông đang nghiêm túc đọc báo, nghe được tiếng mở cửa đóng cửa mới gấp gọn tờ báo rồi đặt qua một bên. Bà ngồi xuống ghế, Kha Nguyên Thái mỉm cười, tính ra, bà theo tôi cũng hơn 40 năm rồi, tình cảm của chúng ta cũng không đến nỗi tệ Tưởng giai lưu biết chồng mình thuộc dạng nghe trước tính sổ sau, mấy năm nay bà lo Kha Viêm trở về là vì sợ chân tướng bại lộ. Tất nhiên tình hình trong nhà cũng sẽ biến thành như bây giờ. Chuyện năm đó đã không còn là việc riêng giữa bà, Kha Hổ và Kha Viêm nữa rồi. Tưởng Giai Lưu hiểu chuyện này nếu để Kha Nguyên Thái biết Kha ra sẽ biến thành cái dạng gì. Hoặc là nói bà phải đối mặt với ông như thế nào đây. Tưởng Giai Lưu cười khổ một tiếng, hơi cúi đầu, vén một ít tóc ra sau tai. Mấy ngày nay, bà cũng trở nên già nua rất nhiều, lúc cười rộ lên, nếp nhăn trên khóe mắt càng thêm rõ ràng. Trưởng giai lưu điều chỉnh tâm tình một chút khôi phục bộ dạng văn nhã vốn có, nhìn về phía chồng rồi hỏi ông muốn ly hôn với tôi à? Kha Nguyên Thái lắc đầu, không, chúng ta đã ở cùng nhau hơn 40 năm, bà vì tôi sinh năm đứa con, mọi việc trong nhà đều là do bà trông non. Cái nhà này là công lao của bà, nhờ bà nên tôi mới có thể chuyên tâm làm sự nghiệp cho nên thành công của tập đoàn Kha thì cũng có một nửa công lao của bà. Nhưng chuyện kia làm tôi thấy rất khó chịu. Giai Liêu tôi muốn dọn ra ngoài sống một khoảng thời gian. Tưởng dai lưu ngơ ngác nhìn ông, đột nhiên bật khóc tôi còn tưởng ông muốn ly hôn. Kha Nguyên Thái cười khổ tôi không có tư cách nhưng những gì Viêm Viêm phải chịu đựng tôi cũng không yên lòng được. Mấy ngày nay tôi đã ở thư phòng suy nghĩ thật lâu. Bà nói đúng, Kha Viêm là con tôi, bốn đứa còn lại cũng vậy. Tôi chỉ muốn Viêm Viêm có thể sống tốt một chút mà lại bỏ qua mấy đứa nó. Lại nói tiếp, hành động của Kha Hồ cũng không phải trách nhiệm của mình bà. Thân làm cha nhưng tôi không dẫn đường tốt cho nó, không phát hiện vấn đề của nó nên tôi cũng phải gánh vác một nửa trách nhiệm. Làm chồng nhưng tôi chưa từng phát hiện bà từng mắc bệnh trầm cảm cái đó là lỗi của tôi. Ông cúi đầu nhắm mắt nói, những chuyện viêm viêm phải chịu tôi cũng không thể loại trừ mình ra bên ngoài tôi cũng không phải vô tội. kha Nguyên Thái đã nói như vậy, mang tất cả trách nhiệm có thể gánh về mình tưởng giai lưu có thể nói gì được chứ. Những lời này của ông đã phá hỏng hết toàn bộ lời bà muốn nói. Lúc cả hai ra khỏi thư phòng thì thấy Kha Khiêm Vũ hoảng hốt lao từ trên lầu xuống, miệng hô không ngừng, không đúng, không đúng, không đúng, nhất định sẽ có cách, nhất định sẽ có cách. Nhìn thấy ông bà nội của mình, hắn ta kích động nói ông nội ơi, ông có cách nào không cứu bạch thiên nhiên ra đi. Kha đang sầu bi buồn khổ nguyên thái, bạch thiên nhiên là ai? Kha Khiêm Vũ, bạch thiên nhiên chính là bạch thiên nhiên Á. Là mẹ của ngài nhiễm. À đúng rồi, ông nội còn chưa quen biết ngải nhiễm gì ấy chính là mẹ của Bạch Dực Cần đó. Kha đang sầu bi buồn khổ Nguyên Thái, Bạch Dực Cần là ai? Kha khiêm vũ, liễu nhiên vừa tan tầm về nhà, đang cùng Kha Viêm ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi. Nghe xong lời này, cô tự nhiên tiếp lời chính là hai mẹ con lúc trước đuổi nhà cháu ra khỏi chung cư á, cho nên sau đó gia đình cháu ở chung với Kha Viêm. Kha Nguyên Thái hiểu ra, à, là người phụ nữ kia hả? Ông khó hiểu mà quay đầu hỏi Kha Khiêm Vũ cô ta không phải đang ở trong tù sao? Kha Khiêm Vũ, vâng, đúng vậy, đúng vậy. Cháu muốn cứu gì ấy ra? Kha Nguyên Thái cứu kiểu gì? Kha Khiêm Vũ liền nói ông nội quen biết phó tướng Lý đúng không? Ông ấy chắc chắn sẽ có cách. Kha Nguyên Thái cạn lời ông phí nhân tình lớn như vậy để cứu người không quen biết làm gì, với cả bây giờ nhà nước cấm sử dụng quan hệ đặc quyền. Nếu hôm nay phó tướng Lý dám giúp ngày mai ổng liền vào tù ở luôn đấy. Kha Khiêm Vũ gấp đến xoay quanh, nhưng mà, nếu gì ấy không ra ngoài, làm sao mà sinh con được? Liễu nhiên bật cười giòn tan, liếc nhìn Kha Khiêm Vũ rồi nói, dù gì ấy có đi ra cũng hơn 40 tuổi rồi còn có thể sinh được không? Kha Khiêm Vũ lập tức giống như bị sét đánh vậy, đứng im tại chỗ, ngây ngốc hỏi, không thể sinh. Không thể nào, mới 40 tuổi thôi mà. Liễu nhiên, lại nói, gì bạch ra ngoài rồi sinh con với ai? Kha khiêm vũ lại sốc lần trước sau khi hắn ta trở về liền hỏi thăm qua chuyện liên quan đến thượng gia. Hiện giờ nhà đó đã không được tính là doanh nghiệp hàng đầu chủ tịch công ty thượng giã đế lộ si căng đan, sau đó vợ của ông ta là Tiết Minh Hương lại vào tù Về sau còn không ít cổ đông xảy ra chuyện lúc thượng gia sắp có nguy cơ bị chia cắt thượng phản vũ liên hôn. Vì ổn định công ty tên đó liên hôn với hạ gia, hai năm sau liền sinh một đứa con trai nhỏ tên là thượng Minh Thành. Lúc này, cho dù bạch yên nhiên ra tù thượng phản vũ không có khả năng ở bên cô ta, đương nhiên cũng không thể sinh ra thượng ngải nhiễm. Liễu nhiên cúi đầu thờ ơ nhìn móng tay của mình, sinh cũng không sao, hình như cậu rất muốn tới thượng gia đến lúc đó tôi sẽ mang cậu đi tham gia tiệc đầy tháng. Vừa hay tôi có quen biết bạch dự cẩn, chắc chắn tôi sẽ được mời. kha khiêm vũ trực tiếp quỳ xuống. Kể cả có sinh thượng ngải nhiễm cho mình, bọn mình cũng kém nhau hơn 20 tuổi, sau khi lớn lên ngải nhiễm sẽ không gả cho mình đâu. Khi đó mình cũng 40 tuổi rồi, có khi bằng tuổi cha chú của ngải nhiễm luôn. Ta sinh quân chưa sinh quân sinh ta đã già. Khá khiêm vũ vốn đang ôm thư Thái Hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, chuẩn bị làm lại cuộc đời một lần nữa. Thậm chí lần này hắn ta không định dựa vào bất kỳ kẻ nào, chỉ dựa vào nỗ lực của mình để đi đến đỉnh cao nhân sinh. Nhưng mà bây giờ cơ thể ông nội rất khỏe mạnh, chú nhỏ tiền đồ sáng lạn còn có bạn gái nữa. Về mặt sự nghiệp bản thân không thể bước vào cửa công ty, kể cả tới gần cũng chưa chắc được. Về mặt tình cảm, vợ mình có khi đã bị thượng phàn vũ ném vào áo mưa. Thế thì, con mình cũng không có. chương 111, khá khiêm vũ chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống khó khăn đến vậy, sao có thể như thế chứ? tiếp trước bị mọi người ở Kha ra ngó lơ, lớn lên thường xuyên bị Kha dịch đánh một trận có đôi khi Kha Long cảm thấy hắn ta không ngoan liền đánh, Vương Tử Di còn thích vô duyên vô cớ mắng hắn ta vài câu. Bất chấp mọi khó khăn, Kha Khiêm Vũ vẫn nghịch tập thành công. Tùy Kha ra bây giờ có vẻ bao dung hơn kiếp trước nhưng cũng càng khó để hắn ta tiến tới. Tiếp trước dù Kha Nguyên Thái đột ngột qua đời, nhưng trước đó ông vẫn luôn mắc các loại bệnh vặt lớn nhỏ khác nhau, cơ thể suy yếu thì đi đời là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra cũng không có đột ngột lắm. Đời này đến bệnh viện kiểm tra, nghe nói là vô cùng khỏe mạnh. Tiếp trước Khương Lam chưa từng chân chính xoay người, chẳng qua là vào những ngày tháng u ám nhất cuộc đời được mẹ vợ cho một ít an ủi. Thế nên hắn luôn trợ giúp mẹ vợ, thậm chí giúp đỡ ngài nhiễm. Đời này, nghe nói Khương Lam được tẩy trắng nhờ tham gia một chương trình chăm trẻ. Tiếp trước lúc hắn ta cưới ngải nhiễm Thượng gia tuy rằng không thể bằng Kha gia, nhưng cũng là một gia tộc lớn mạnh. Hai nhà liên hôn cùng có lợi chẳng bao lâu sau Thượng gia đã dấn thân vào con đường của một doanh nghiệp hạng nhất. Mà đời này, Thượng gia gần như lụi tàn. Hiện giờ, hắn ta không có gì cả cái gì cũng không. Kha Viêm ngồi ở một bên nhìn Kha Khiêm Vũ đang quỳ trên mặt đất cảm thán trời đất bất công, cạn lời hỏi tuổi còn trẻ, mới kết thúc năm nhất đại học mà đã bắt đầu trách trời oán đất nhàn rỗi như vậy có muốn vào chùa miếu gõ mõ tụng kinh luôn không? Dù sao thì tìm không thấy vợ, sớm muộn gì cũng xuất ra đi tu thôi. Kha Khiêm Vũ ngẩn đầu nhìn về phía Kha Viêm, thấy chú nhỏ đang nhìn mình bằng ánh mắt vừa ngán ngầm vừa chán ghét, vẻ mặt hắn ta vừa khiếp sợ lại mê man. tiếp trước ông chú này ở giá đến chết kiếp này mình lại không có vợ. Chẳng lẽ đây là báo ứng? Kha Long cũng ghét bỏ chừng mắt nhìn Kha Khiêm Vũ một cái, không có việc gì thì lên lầu đi, ngã đập đầu xong là điên điên khùng khùng. Kha Khiêm Vũ trước khi trùng sinh, bởi vì là người kế thừa tập đoàn Kha Thị nên ba rất là khách khí với mình. Hiện giờ thật là bảo bối biến thành bao cỏ. Cho dù Kha Khiêm Vũ có không thoải mái như nào thì lúc này hắn ta cũng chỉ có thể thất hồn lạc phách mà lên lầu. Liễu nhiên đi đến cạnh Kha Viêm, nói nhỏ trước khi trùng sinh chắc hắn cũng không nghĩ tới Kha ra lại biến thành tình trạng này nhỉ. Không biết hắn từ giai đoạn nào mà trùng sinh về, Kha Viêm thản nhiên kiểu gì cũng là sau khi anh chết. Liễu nhiên nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu đời này, tất cả đều không giống nhau. Sau khi Kha Hồ bị bắt liền bắt đầu công cuộc kiểm tra và thẩm vấn. Đây là một vụ án của rất nhiều năm về trước lúc Kha Viêm đi lập hồ sơ đến bây giờ cũng qua 3 năm rồi. Trên thực tế, bọn họ không hề có bằng chứng, nhưng Kha Hồ tự nhận tội. Xét thấy gã đã biết tự thú, hơn nữa còn kịp thời dừng lại hành vi phạm tội và N nhân tố khác cuối cùng bị phán 2 năm tù. Tưởng giai lưu đau lòng gần chết, nhưng ngày tháng vẫn phải trôi qua, bởi vậy việc này cũng kết thúc. Kha Hồ vào tù, Lâm Mị Nhi liền trở về đón con cái. Chị vẫn có tình cảm với hai đứa nhỏ. Khi Kha Hồ bị bắt giam nói muốn gặp Lâm Mị Nhi, chị cũng đi gặp. cũng không biết hai người đã nói cái gì, lúc đi ra, đôi mắt Lâm Mị Nhi ửng đỏ. Tưởng Gia Liêu nói muốn giúp chị chăm sóc con cái, nhưng Lâm Mị Nhi từ chối cầm khoản tiền mà Kha Nguyên Thái đưa cho rồi mang theo hai đứa nhỏ rời đi. Nghe nói là trở về quê, Kha Nguyên Thái đưa không ít tiền, đủ để chị mua nhà đất ở quê và làm ăn buôn bán. Hai đứa cháu mà tưởng Gia Liêu thích nhất đều bị mang đi, tinh thần của bà bỗng sa sút rất nhiều. Những ngày mưa rông ngập đầu dần qua đi, bầu không khí năm mới cũng sắp hết tất cả mọi người bắt đầu bận rộn với công việc. Kha viêm và Liễu Nhiên bàn nhau chuẩn bị dọn ra ngoài, một nửa là do nhiệm vụ về Kha viêm kết thúc. Nửa còn lại là vì chuyện 15 năm trước khá khó quên, để Kha viêm và Thưởng Giai lưu sống chung dưới một mái nhà thì cũng quá tàn nhẫn. Cả hai nói quyết định của mình cho Kha Nguyên Thái, ông đồng ý, hơn nữa, ngày hôm sau còn tụ tập tất cả người trong nhà lại. Đám người Kha Long đều bày ra vẻ mặt nghi hoặc Kha Nguyên Thái cũng không vòng vo, trực tiếp mở miệng nói tầm hai ngày nữa Kha Viêm sẽ đi, ba và mẹ của các con đã bàn bạc rồi, ba cũng chuẩn bị chuyển ra ngoài ở một khoảng thời gian. Nói thế thôi chưa ở tới khi nào thì mọi người cũng không biết. Bởi vậy cả đám ngạc nhiên mà nhìn về phía ông, không nghĩ tới Kha Nguyên Thái vậy mà chuẩn bị chuyển ra ngoài. Nhưng mà so với mấy chuyện lớn như là ly hôn các thứ thì chuyển ra ngoài ở cũng không có khó chấp nhận lắm. Khang Nguyên Thái cũng không giải thích quá nhiều thay vào đó, ông lại nói đến di sản, về việc chia di sản, từ chuyện của tiểu hổ, ba hiểu ra bản thân đã làm sai, ba cũng tự ngẫm lại một khoảng thời gian. Ba anh em còn lại đều ngẩng đầu nhìn Khang Nguyên Thái, Kha Long mở miệng nói trước ba không cần nghĩ nhiều, bọn con không có ý định giống tiểu hổ. Khang Nguyên Thái lắc đầu cũng không phải lời khách sáo gì đâu tuy tiểu hổ làm sai, nhưng thật ra cũng không sai hoàn toàn. Mấy đứa đều là con trai ba. 15 năm trước ba nghĩ viêm viêm còn nhỏ, nếu lúc đó ba xảy ra bất chắc chỉ sợ các con cũng chẳng ai chăm lo cho nó. Thế nên ba mới muốn cho nó nhiều sự đảm bảo hơn. Ai trên thế giới này mỗi người đều có trăm ngàn lý do khác nhau, ai cũng không dễ dàng. Chỉ mong sau này anh em các con có thể thông cảm cho nhau một chút thôi. Thông cảm cho nhau một chút thôi. bảy chữ nói đơn giản như vậy, lúc làm mới biết khó nhường nào. Thông cảm cho nhau một chút vậy ai thông cảm cho mình chứ? Suy nghĩ của mỗi người khác nhau, thậm chí ai cũng cảm thấy bản thân đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Vậy cuối cùng thì ai mới là người được lợi, có thể thấy được thông cảm là một việc rất khó. Khang Nguyên Thái cũng chỉ nói vậy thôi chứ không ép buộc. Thế nên, đề tài lại nhanh chóng chuyển tới công ty. Khang Nguyên Thái, hiện tại ba cũng lớn tuổi rồi, còn mấy năm nữa là đến 70, nói thẳng ra thì ba có thể sống tới khi nào chứ? ngay cả người thường xuyên lạnh mặt như kha đằng cũng không đành lòng mà nói ba ba sẽ sống lâu trăm tuổi kha nguyên thái cười cười trăm tuổi hay không cũng chẳng quan trọng ngày hôm qua ba tìm nhà tối qua đã giao tiền đặt cọc bây giờ vừa lúc cởi bỏ hiểu lầm nhiều năm giữa cha con chúng ta lúc trước ba chọn niêm yết công ty cũng không phải vì viêm viêm hồi đó đúng là lúc tiểu long ra đời kha long con mới là động lực đầu tiên khiến ba phát triển công ty lớn như vậy Kha Long lập tức đỏ hốc mắt mấy năm nay chú ta vẫn luôn đi theo Kha Nguyên Thái học tập và làm việc, ông đã tự tay dạy chú ta rất nhiều. Kha Nguyên Thái nhìn mấy đứa con trước mặt, niềm ít công ty có rủi ro nhưng cũng có cơ hội, nhưng sự ra đời của các con cho ba rất nhiều can đảm. Đêm nào về ba cũng đến phòng sơ sinh để nhìn ngắm gương mặt lúc ngủ của mấy đứa, nhìn xong thì ngày hôm sau lại tràn đầy động lực. Ba người long, đằng, dược đều ngạc nhiên, trong trí nhớ, bọn họ rất ít khi thấy mặt ba, nhưng ngược lại, có lẽ ba chưa từng ít gặp bọn họ. Ba nghĩ mình có thể mua bất cứ thứ gì các con muốn, ba cũng rất vui vẻ. Nhiều năm như vậy, thật ra ba cũng mệt mỏi, bây giờ nhìn thấy mấy đứa trưởng thành, thành ra lập nghiệp, ba rất hạnh phúc. Hôm nay ba còn định nói một việc bây giờ mới nói có vẻ không hợp lắm. Nhưng mà nếu không nói thì chắc sau này cũng không còn cơ hội. Mấy đứa con đồng thời nhìn về phía ông. không rõ cha già nhà mình muốn nói cái gì. Kha Nguyên Thái cười cười kiêu ngạo nói với bốn đứa con của mình, những năm qua ba rất yêu các con. Nghe được lời của ông, ba người con đều rớt nước mắt, đôi mắt của Thưởng giai Liễu cũng đỏ hoe. Liễu Nhiên, tôi cũng không muốn đả kích mấy người đâu, nhưng mà chuyện nhỏ như này ấy, già rồi cũng đừng nên khóc. Kha Long, Kha Nguyên Thái, cụ im miệng đi, ngày mai bác sẽ ngồi xe của hai đứa. Liễu Nhiên nhíu mày, xe của bác đâu? Kha Nguyên Thái liền thở dài, nói, bác mới xuất viện mấy ngày trước còn gì. Lần trước hôn mê đột ngột như thế, bác sợ lúc lái xe lại mất xỉu cho nên trong khoảng thời gian này bác sẽ không lái xe. Liễu nhiên, còn khá sợ chết cơ đấy. Kha Nguyên Thái không thể nhịn được nữa, sao chuyện gì qua miệng của cô tôi cũng thấy khó chịu thế nhỉ. Liễu nhiên vui vẻ, mọi người đều nói mẹ chồng ghen tị với con dâu cháu nghĩ chắc bác cũng đang ghen tị với con dâu đó. Kha viêm đỏ bừng mặt nói với Liễu Nhiên bằng giọng điệu đầy bất đắc dĩ, đừng nghịch. Kha Nguyên Thái, mẹ nó. Kha Khiêm Vũ đứng ở một bên nhìn toàn bộ quá trình trong lòng quả thực khiếp sợ tột đỉnh. Kha ra hình như đã tiến bộ hơn đời trước một chút. Hắn ta thật sự quá tò mò cô gái kỳ lạ này là ai mà cũng dám nói chuyện với ông nội như thế. Kha Khiêm Vũ liền hỏi Liễu Nhiên, cô là người ở đâu vậy? Liễu Nhiên đáp tôi đến từ một vùng nông thôn khi còn nhỏ sống ở thành phố Hải Thanh. kha khiêm vũ càng nghe càng cảm thấy quen tai thành phố hải thanh là quê quán của mẹ vợ hắn ta đương nhiên nhớ rõ ràng thật trùng hợp nha tôi cảm thấy chúng ta rất có duyên phận kha viêm cười lạnh cháu với thím nhỏ có duyên phận gì không biết nói chuyện thì câm miệng đi kha khiêm vũ ghen tị kha long cũng cạn lời cả hai đứa quen bao nhiêu lâu rồi còn duyên với chả phận Còn không nhớ lúc bé bị thím nhỏ đá bay ngay lần đầu gặp mặt sao Kha Khiêm Vũ khiếp sợ lúc bé con thường xuyên bị ba đá bay còn gì. Chuyện này thì có gì lạ? Kha Nguyên Thái nhìn về phía Kha Long. Kha Long tự nhiên bị úp cái nổi to vào đầu tức giận mắng, đầu óc của mày hết thuốc chữa rồi không cứu nổi. Kha Dịch cũng nhịn không được mà cho Kha Khiêm Vũ một cái nhìn đầy thương hại, mở miệng cứu vớt ba mình, nói cái gì thế? Có ai bắt nạt mày đâu? Chính bản thân mày ngày qua ngày càng thêm tối tăm u ám, giống như ai cũng mắc nợ mày vậy á? Kha Khiêm Vũ, không đúng. Tiếp trước mình bị đánh thật mà, sao giờ lại nói như kiểu chỉ có mình sai thế? Kha Khiêm Vũ không biết rằng, năm đó, lúc Kha Nguyên Thái từ thành phố Hải Thanh trở về đã dặn dò Kha Long làm việc phải chú ý. Chú ta liền ghi tạc trong lòng, tuy rằng không thương yêu Kha Khiêm Vũ nhiều, nhưng cũng không đến mức suốt ngày đánh đập hắn ta. Vương Tử Di là tiểu thư nhà giàu, đương nhiên cũng không làm loại chuyện này. Dưới sự định hướng chính xác, Kha dịch quan tâm nhiều đến tương lai hơn, căn bản không dành để ý tới đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình. Cho nên, Kha Khiêm Vũ những năm gần đây chỉ bị gia đình Kha Long ngó lơ dẫn đến tinh thần u ám tối tâm chứ không phải chịu tổn thương về thể xác. Kha Khiêm Vũ không biết những sự việc trên, vẻ mặt ngây thơ mà cúi đầu tự hỏi, lúc này lại xảy ra vấn đề ở đâu nữa vậy? Kha Nguyên Thái đứng dậy, vỗ vỗ bản, nó ngã đập đầu nên hơi ngơ ngác chút các con nói nó ít thôi. Kha dịch Kha ra sau này vẫn cần cháu, làm người thì nên nhìn về phía trước, những hành động và người cháu không thích thì không được để bản thân lặp lại chúng. Kha dịch gật đầu cũng đứng dậy và nói thưa ông, cháu hiểu rồi. Kha viêm nhìn Kha dịch cậu hiểu ra đời này Kha ra không phải không có thay đổi. Kha viêm rời đi cũng khiến Kha Nguyên Thái thay đổi một chút gián tiếp tạo ra sự kiêng kỵ của mấy người anh. Có kiêng kỵ thì sẽ có thay đổi. Mà Kha Dịch vốn là chịu ảnh hưởng của Kha Long và Vương Tử Di nên mới chán ghét Kha Khiêm Vũ, Kha Long còn đánh hắn ta, Kha Dịch đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Nhưng mà, một đời này, Kha Nguyên Thái đã cảnh cáo Kha Long từ rất sớm, chú ta không dám đánh, Kha Dịch chịu ảnh hưởng tốt tất nhiên cũng sẽ phát triển theo chiều hướng tốt. Ba ngày sau, Kha Nguyên Thái thật sự thu dọn hành lý, ngồi lên xe của Kha Viêm. Họ chạy một đường đến khu vực gần Chung cư Vinh Hoa. Kha viêm mới nhịn không được mà hỏi, phòng ba chọn ở khu vực trung tâm hà, Tiền thuê nhà một tháng ở đây cũng phải hơn 8.000 tệ đúng không? Kha Nguyên Thái gật đầu, nói, đúng vậy. Ba giao kèo ở 10 năm, tiền cũng trả hết rồi. Kha viêm sửng sốt, sau đó giống giận ba làm hợp đồng ở 10 năm ư. Sao ba không mua luôn một căn đi? Kha Nguyên Thái đáp, xung quanh đây cũng không có ai muốn bán mà. Kha viêm, vậy ba ở đâu? Khang Nguyên Thái cười, ngay dưới tầng mà ba mẹ vợ của con đang ở đấy. Kha Viêm, Liễu Nhiên, chương 112. Kha Nguyên Thái nói đến ở chung cư Vinh Hoa thật sự không phải đùa, tiền thuê nhà một tháng 9200 tệ, kỳ hạn là 10 năm, nghĩa là tổng số tiền ông đã thanh toán là 100 vạn nhân dân tệ. Nghe xong, Kha Viêm tức đến nỗi suýt nhồi máu cơ tim, sao ba lại thuê 10 năm? Khang Nguyên Thái liền đáp, ai biết 10 năm sau còn sống hay không chứ? Còn sống thì ba lại thuê thêm 10 năm. Kha Viêm bị cha già chặn hỏng đến cạn lời, lại hỏi tiếp vậy ba đã mua hết đồ dùng trong nhà chưa? Kha Nguyên Thái a nói đùa chứ lúc trước con đến thành phố Hải Thanh, dù xa cách vạn dặm ba vẫn có thể thu xếp tốt mọi thứ trong vòng 2 ngày. Ở đây vừa gần lại còn có tận 4 ngày, con nghĩ ba không sắp xếp được chắc. Kha Viêm, tới nơi đã thấy cách trang trí trong nhà y hệt liễu ra, đồ đạc chẳng những thay đổi, vì đủ thời gian nên cả căn phòng được làm mới toàn bộ. nhà vệ sinh và phòng tắm đều mới tinh nhiều chỗ trong nhà đã sửa chữa một chút phòng bếp sạch sẽ bóng loáng trừ bếp ga ra cái gì cũng không có liễu nhiên giật giật khóe miệng bác định ăn vạ ba mẹ cháu à hồi trước chỉ tốn một ngày để mua toàn bộ dụng cụ làm bếp cơ mà giờ hay rồi bốn ngày trời mà bác vẫn chưa mua được một cái bát kha nguyên thái không để ý đến cô cúi đầu lấy ra hai cái hộp đựng vòng tay vàng từ trong túi ra ba còn chưa tặng quà cho ông bà thông gia nữa hàng xóm mới nên đưa qua gặp mặt nhỉ? liễu nhiên đang định nói không cần, kha nguyên thái đã thả hành lý xuống, xoay người đi thẳng, trong miệng còn nói không cần khách khí, bác chuẩn bị xong hết rồi. sau đó ông rất không khách khí mà trực tiếp vào thang máy đi lên tầng trên. thu lan huyên ra mở cửa thấy kha nguyên thái thì giật mình, ai nha anh kha? À, sao anh lại tới đây? hai đứa nhỏ cũng tới luôn à? kha nguyên thái cầm hộp trang sức đưa về phía bà thu lan huyên nhìn xuống, là vàng đấy. Bà nhanh chóng cản lại ấy ấy, hôm nay tới đây làm mai luôn sao? Ba tụi nhỏ vẫn chưa có về, anh chờ chút được không? Liễu nhiên, mẹ à, Kha Nguyên Thái cũng kinh ngạc sao anh dám tùy tiện vậy chứ? Mai mối phải làm long trọng chút mới tốt, bà thông ra à, anh chuyển nhà rồi. Cái này là quà gặp mặt, hồi trước không phải em nói lúc mới chuyển đến đây em đi tặng quà hết một lượt trên dưới trái phải luôn sao? Vậy nên anh cũng chuẩn bị một chút, Thu Lan Huyên chuyển nhà. Anh chuyển đến đâu, Kha Nguyên Thái chỉ chỉ tầng dưới, anh chuyển đến tầng dưới ấy. Thù Lan Huyên, nhà em là nơi anh tặng quà đầu tiên hả? Kha Nguyên Thái gật đầu chắc chắn rồi. Thù Lan Huyên liền mỉm cười, nói anh chờ chút ha. Sau đó bà vào nhà tay đấm chân đá liễu văn một trận, rồi kêu hắn mang mấy thùng sữa bò đi ra với mình. Thù Lan Huyên nói, làm gì có ai tặng quà gặp mặt là vàng cho hàng xóm chứ, kể cả sữa bò còn hiếm kìa. Để em đi đưa đồ chung với anh. Kha Nguyên Thái, em từng nói tình làng nghĩa xóm rất quan trọng còn gì. Thù Lan Huyên cho nên mới đưa sữa bỏ nha, vừa khỏe mạnh lại còn giàu dinh dưỡng. Kha Nguyên Thái nghiêm túc nghe, nghiêm túc gật đầu cực kỳ ngoan ngoãn, ai, nghe bà thông ra hết. Thù Lan Huyên bật cười, những việc này em hiểu nhiều hơn anh, tối nay anh Kha muốn ở lại nhà em ăn cơm không? Kha Nguyên Thái gật đầu, nói, được, anh còn chưa mua nồi nữa, liễu nhiên. Thu Lan Huyên cũng không hỏi tại sao ông lại chuyển ra ngoài, bà cũng chưa nghe con gái nói qua việc này, có thể thấy được là chuyển đi rất gấp. Nếu có thể, sau này Khang Nguyên Thái sẽ tự nói, nếu ông không nói Thu Lan Huyên liền biết chắc chắn là việc khó nói. Vừa nghe Khang Nguyên Thái nói nồi còn chưa mua, bà lại nghĩ chẳng lẽ là bị bà thông ra đuổi ra à. Thu Lan Huyên tỏ vẻ thương tiếc hai phần, vậy đến nhà em ăn đi. Lúc trước viêm viêm còn chưa vào đại học thì anh cũng thường xuyên tới mà đi xe hơi tốn kém. Bây giờ sống gần cũng tiện, với em thì thêm hay bớt một người ăn chẳng khác nhau là mấy đâu. kha Nguyên Thái thở dài, anh thì khác. Sau này, khi anh tự nấu ăn, sẽ có sự khác biệt lớn giữa việc anh nấu và người ta nấu. thu Lan Huyên trợn to mắt nhìn người đối diện, chẳng lẽ ông thông gia không biết nấu ăn. kha Nguyên Thái lại cười an ủi, nhưng không sao, anh đã đặt sẵn 20 thùng mì gói rồi, chắc là tối nay sẽ giao đến. Đi chúng ta đi đưa sữa bò trước ha. Đôi mắt thu lan huyên chừng lớn hơn nữa, mấy, mấy thùng mì gói cơ. Nhìn mẹ đờ người mà đi theo Kha Nguyên Thái, Liễu Nhiên giật giật khóe miệng, đê thiệt Kha Viêm không khỏi nghĩ đến quá khứ của mình, cũng thở dài ai, anh cũng từng đặt 20 thùng mì gói về ăn. Liễu Nhiên, em xin lỗi, lỡ nói chúng chuyện buồn của anh rồi. Kha Viêm bật cười, không sao đâu, anh đã gặp được gia đình em mà. Liễu Nhiên cảm thán vậy ba anh cũng may mắn giống anh đấy. Kha Viêm, ừ. quả nhiên buổi tối liễu binh trở về nghe nói đến chuyện này liền lôi kéo tay của người ăn rất thỏa mãn kha nguyên thái mà nói anh trai à anh không biết nấu ăn vẫn luôn ăn mì gói á vậy sao được ăn cơm với nhà em đi nếu em có ăn chắc chắn sẽ không để anh đói đâu kha nguyên thái nhíu mày như vậy cũng không tốt lắm nhỉ liễu binh liền nói sao lại không tốt chứ kha nguyên thái thả lỏng em dâu cũng mệt mà Liễu Bình cười, nói bây giờ em có tiền rồi, có thể thuê một người đến nấu nướng mà. Chủ yếu là vợ em không thích trong nhà có người lạ, không thì em thuê lâu rồi. Vợ em nói hiện tại không có việc gì làm, đột nhiên thích nấu ăn, cho nên vẫn không thuê. Nhưng thật ra trong nhà có thuê người dọn dẹp, bình thường thì cứ hai ngày lại tới dọn một lần. Lời này rơi xuống, tất cả mọi người đều sững sờ. Người giúp việc nấu nướng, vậy thì cần gì mua mì gói nữa? Kha Nguyên Thái cười to ra tiếng, nếu chú Liễu đã nói như vậy, anh cũng không khách khí. Thỉnh thoảng anh sẽ đến ăn vài bữa. Liễu Binh cười to, được được. Tối nay anh đến, chúng ta cùng nhau đánh cờ. Kha Nguyên Thái, được thôi, anh giỏi nhất chơi cờ, mấy thằng nhãi trong nhà chưa bao giờ thích chơi cờ với anh cả. Hai người nói xong lại cười to ra một chuỗi ha ha ha. Liễu nhiên, cuối cùng thì mấy người đang cao hứng vì cái gì vậy? Kha Nguyên Thái thuê một phòng ở trung cư Vinh Hoa. Hơn nữa còn được chào đón nồng nhiệt mấy nhà xung quanh đều nhận sữa bỏ ông đưa và cũng đáp lễ lại, không có gì ngoài một ít trứng gà, mì sợi. Liễu nhiên rời khỏi Kha Gia, mặc dù cô sẽ ở lại trung cư của Kha Viêm một khoảng thời gian, nhưng kể cả Liễu Gia hay là nhà Kha Viêm cũng cách xa nơi Liễu nhiên thực tập. Làm việc ở đồn cảnh sát trên đường Vinh Hoa sẽ tiện hơn, cho nên cô đã xin cấp trên chuyển đơn vị thực tập cho mình. Cấp trên cũng không làm khó Liễu Nhiên, rất nhanh đã điều cô đến đồn cảnh sát gần cổng chung cư Vinh Hoa. Ngày đầu tiên đi làm, Liễu Nhiên mặc một thân cảnh phục lúc Liễu Binh và Kha Nguyên Thái cùng nhau ngồi ở bàn ăn sáng nhìn đến sắp khóc. Con gái của ba thật sự quá giỏi. Thu Lan Huyên cảm thấy đây là chuyện hiển nhiên rồi. Con gái chúng ta hồi ở siêu thị ấy anh Dũng như vậy, chắc chắn được khen thưởng, sau này chắc chắn thành nhân viên chính thức luôn. Liễu Nhiên cười, đương nhiên. Cô đội mũ cảnh sát lên, về sau mọi người có thể đến chỗ con để xử lý giấy tờ. Gì mà mất chứng minh thư, sổ hộ khẩu các thứ con sẽ ưu tiên cho mọi người. Liễu Bình nhanh chóng nói, vậy thì không được không được phải theo thứ tự xếp hàng. Liễu Nhiên cười, người nhà của cảnh sát được ưu tiên. Nói xong cô ra ngoài, đồn cảnh sát trên đường Vinh Hoa ở ngay cổng chung cư Vinh Hoa, Liễu Nhiên đi làm cực kỳ tiện. Thấy cô đi ra cổng sẽ phải đi tầm một phút là tới nơi, Kha Viêm nhịn không được mà hỏi, mua nhà ở chỗ này tốt hơn đúng không? Liễu nhiên, ba anh còn mua không được, anh đừng nghĩ nữa. Kha Viêm, những việc mà Liễu nhiên phải làm ở cục cảnh sát rất đơn giản, học tập xử lý giấy tờ và hỗ trợ tuần tra. Đối với những công việc nguy hiểm như bắt trộm với truy lùng tội phạm, các nữ cảnh sát ở đây hiếm khi được cử đi. Đa số sẽ bị sắp xếp tới phòng hồ sơ, đương nhiên cô không có phàn nàn chút nào, mỗi ngày cá mặn làm việc. Một năm trôi qua, Liễu Nhiên nhanh chóng tốt nghiệp năm 4, đã đến lúc chính thức nhận việc. Khi về nhà cô liền phát hiện mọi người ở chung cư đều nhìn mình bằng ánh mắt kính nể. Liễu Nhiên rất khó hiểu, vào nhà thì thấy Liễu Binh và Kha Nguyên Thái đang cùng nhau xem báo chí rồi bàn bạc gì đó. Cô liền hỏi bọn họ, hôm nay các bác gái trong chung cư lại dùng ánh mắt hiền tự ân cần nhìn con, một trong hai người đã làm gì rồi đúng không? Liễu Binh lập tức nói, không liên quan đến ba, là mẹ con đi tuyên truyền khắp chung cư, nói con gái sắp làm cảnh sát. Liễu nhiên, chuyện đó năm ngoái ai cũng biết mà. Khác nhau chứ con, năm trước con là đi thực tập. Năm nay con là nhân viên chính thức, nghĩa là cảnh sát thật. Hè hè, con gái của ba giỏi quá. Liễu Binh nói xong còn muốn khen cô một chút. Khang Nguyên Thái biểu môi, con dâu của anh cũng rất giỏi. Liễu Binh, con dâu nào? Kha Nguyên Thái, con dâu Út. Liễu Binh, Liễu Nhiên, nếu con không được nhậm chức thì xin lỗi hai người nhiều ha. Liễu Nhiên ở nhà đợi mấy ngày, quả nhiên nhận được thông báo mình được phân công đến đồn cảnh sát trên đường Vinh Hoa. Đúng là đơn vị thực tập của cô, đúng như lời quý trưởng Phong đã hứa, Liễu Nhiên hài lòng mà chuẩn bị đi nhậm chức. Còn chưa kịp làm gì đã nhận được cuộc gọi của Mẫn Kha Lâm, hắn vô cùng oán giận mà nói cấp trên của em là ai vậy nghe nói cục cảnh sát tỉnh bên kia mở miệng muốn em, đang chờ ngon lành, kết quả bị người khác đoạt. Liễu nhiên vui sướng, các thầy quả nhiên là định chơi khăm em, lần trước đến cục cảnh sát kia thực tập cục trưởng ở đó nhìn em bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Có phải mấy người vốn dĩ muốn lừa em thực tập ở bên kia, sau đó trực tiếp để cục cảnh sát tỉnh chiêu mộ không? Vì cục trưởng kia cũng biết đúng không? Mẫn Kha lâm nghẹn, không khác mấy, vị cục trưởng kia nghe nói em được cục cảnh sát tỉnh bổ nhiệm nên khá tò mò. Với khả năng của em, đưa đến đồn cảnh sát vinh hoa cho người ta làm chứng minh thư thì quá đáng tiếc. Em nói đi, đăng ký giấy tờ trên máy tính rồi chụp cho người ta mấy tấm ảnh em vui không? Liễu nhiên, em quá vui luôn ấy chứ. Buổi sáng 9 giờ đi làm, 12 giờ tan tầm, buổi chiều 2 giờ rưỡi đi làm, 5 giờ đã tan tầm. Công việc mà em yêu thích chính là như thế. Mẫn Kha Lâm cạn lời, nếu em thích cá mặn như vậy, chi bằng. Em có muốn tới trường giúp thầy huấn luyện học sinh không? Một tuần chỉ cần lên lớp 3 ngày, một ngày dạy có hai tiếng thôi. Liễu nhiên từ chối không chút do dự không em muốn đi làm chứng minh thư cho người ta. Mẫn Kha Lâm, vì sao? Chỗ thầy tiền lương cũng cao mà. Công việc của Liễu nhiên, phần lớn sẽ do cựu quân nhân làm Tiền lương thật ra cũng chỉ hơn 3.000 tệ một chút tới trường học đi làm thì ít nhất cũng từ 7.000 tệ trở lên đấy. Nhưng Liễu Nhiên nghĩ đến kho vàng trong không gian của mình, hiện tại cô còn chưa quy đổi được bao nhiêu đâu. Liễu Nhiên giật giật khóe miệng cần nhiều tiền như vậy làm gì, đủ ăn là được rồi. Mẫn Kha Lâm em cũng có tư cách nói điều này sao? Em sắp gà cho đại gia à? Liễu Nhiên, vừa lúc đối tượng em định gà là người giàu có em cũng hết cách rồi. Mẫn Kha Lâm công ty của tên đó sắp niêm yết đúng không? Này cũng không phải giàu bình thường đâu. Liễu Nhiên thật ra em cũng rất giàu. Mẫn Kha Lâm thầy tin em. Nói xong lời này, Mẫn Kha Lâm liền cúp máy. Liễu Nhiên không quan tâm đến hắn nữa trực tiếp đi nhậm chức. Ngày đầu tiên Cục trưởng đã triệu tập cô, Liễu Nhiên đi vào mới phát hiện trong văn phòng chỉ có cô và Cục trưởng. Vì Cục trưởng ở đây là một người đàn ông trung niên hiền từ ông ấy mỉm cười với Liễu Nhiên và kêu cô ngồi. Liễu nhiên ngoan ngoãn ngồi xuống, cục trưởng đầy một phần tài liệu cho cô rồi nói thật vinh hạnh khi có thể nhìn thấy cô ở đây tôi cũng đã nhận được thông báo bảo mật của phía trên. Cam kết bằng cả tính mạng của mình tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ thân phận của cô ra ngoài. Tôi biết cô làm việc cho đội phòng chống ma túy tập tài liệu này là bên đó nhờ tôi giao cho cô. Liễu nhiên chào kiều quân đội với ông ấy, sau đó tiếp nhận tài liệu. Cô mở ra nhìn, là một nhiệm vụ mới. Cục trưởng cười, nói, sau này, mỗi lần nhận nhiệm vụ thì cô sẽ phải tới đây, nội dung công việc tôi sẽ đưa cho cô. Đồng thời ký đơn xin nghỉ phép luôn. Liễu nhiên gật đầu, sau đó đứng dậy ra ngoài. Vì cục trưởng kia gọi cô lại, Liễu nhiên cố gắng lên. Liễu nhiên khó hiểu mà quay đầu nhìn ông ấy, cục trưởng cười khổ rồi nói, đối tượng của nhiệm vụ lần này là con trai tôi, làm ơn hãy cứu nó. Liễu nhiên sững sờ, gật đầu, tôi hiểu rồi. mười 113 Cô trở về phòng, ngồi xuống liền bắt đầu đọc tài liệu. Công việc của Liễu Nhiên rất nhàn nhã, bình thường chỉ là giúp mọi người làm mới thẻ căn cước. Bên cạnh cô có một đồng nghiệp nam thường ngồi gõ các loại giấy tờ khác nhau. Người ở đồn cảnh sát cũng không ít, họ thường xuyên phải ra ngoài tuần tra, điều khiển giao thông, bắt trộm, xử lý các vụ tranh chấp. Liễu Nhiên làm một chức vụ nhàn rỗi, công việc nhẹ nhàng nhất, đương nhiên tiền lương cũng không cao. Trước đó công việc này do một cô gái tên Đồng Vi làm vốn dĩ cách chức vụ này rất nhàn còn được nghỉ cuối tuần cho nên một người làm là đủ. Sau khi Liễu Nhiên đến công việc này liền phân ra làm hai lượt. Đồng Vi vẫn tiếp tục làm ở đây chủ yếu là vì khi Liễu Nhiên đi làm nhiệm vụ sẽ có người trực ca. Hai người luôn phiên làm trong một chức vị nhàn rỗi, phản ứng của người phân chia công việc có vẻ không ổn lắm. Nhưng Liễu Nhiên cũng không để ý cô ngồi xuống liền lật tư liệu ra xem, đồng vi quay đầu lại hỏi, hôm nay là ngày đầu tiên em vào làm có cần chị hướng dẫn một lượt không? Liễu Nhiên lắc đầu, không cần đâu ạ, lúc trước đi thực tập em đã học qua rồi. Trong lúc nói cô cũng không ngẩng mặt lên, vẫn luôn cúi đầu nhìn tư liệu. Đồng vi không nói gì thêm, cô ấy cho rằng đống tư liệu trong tay Liễu Nhiên là do cục trưởng đưa nên cũng không quấy giày cô. Đối tượng trong nhiệm vụ lần này của Liễu Nhiên họ triệu tên là Triệu Thành. Triệu Thành khác với các cảnh sát nằm vùng khác anh không phải là hạt giống tốt tìm được từ các trường cảnh sát. Vì công việc của ba quan hệ giữa Triệu Thành và ông bô mình không tốt lắm. Vào năm 15 tuổi, do một lần tranh chấp hai người đã xảy ra tranh cãi kịch liệt. Thân làm cảnh sát tính tình của ba Triệu Thành hơi gắt gỏng. Ông mắng anh vài câu, dưới cơn tức giận Triệu Thành đã bỏ nhà ra đi. Anh sống ở bên ngoài một khoảng thời gian, vẻ ngoài càng ngày càng giống ăn mày. Trong một lần đánh nhau Triệu Thành đã cứu một người. Người nọ chính là một kẻ giao ma túy tên là Lâm Giang. Sau khi được Triệu Thành cứu tên đó vô cùng biết ơn anh. Qua lời kể của Triệu Thành, Lâm Giang biết anh còn chưa tốt nghiệp cấp 3 bởi vì cãi nhau với người cha không thường xuyên ở nhà cho nên mới rời nhà đi bụi. Triệu Thành đã ở đây được một khoảng thời gian vụng về đến mức biến bản thân thành bộ dáng hiện tại đang đi tìm việc làm ở khắp nơi. Người nọ nghe xong. Vì báo đáp ơn cứu mạng của Triệu Thành nên quyết định kêu anh đi theo mình. Triệu Thành vất vả mãi mới tìm được việc đương nhiên liền lập tức đồng ý. Đợi bản thân xây dựng được bầu trời của riêng mình sẽ trở về gặp ba. Bởi vậy, cho dù ba thường xuyên gọi điện thoại đến, Triệu Thành cũng chẳng quan tâm. Sau đó, anh quyết định đi theo người đàn ông đến sống trong một căn nhà lớn, làm rất nhiều chuyện. Có một ngày Triệu Thành đột ngột phát hiện ra đống hàng hóa mà mình vận chuyển có bột trắng trắng hồng hồng. Vào giây phút đó anh sợ đến người Triệu Thành là con trai của cảnh sát Đối với công việc của ba thì vừa yêu vừa hận Ba anh là cảnh sát hình sự Cứ hai ngày lại phải làm ca đêm một lần Triệu Thành chưa bao giờ được đón giao thừa Với cha mẹ ở nhà cho đến năm 13 tuổi Thời gian mẹ mang anh tới cục cảnh sát Ăn Tết với ba còn nhiều hơn Công việc của ba rất bận Còn có muôn vàn nguy hiểm Có đôi khi nửa đêm Có đôi khi dạng sáng phải ra khỏi nhà Vì một cuộc điện thoại Những lúc như thế mẹ sẽ mất ngủ cả đêm Trước kia Triệu Thành không biết về sau mới biết được mấy cuộc gọi đó thường có liên quan đến án mạng. Cũng có nghĩa là nguy hiểm, mẹ ngày đêm lo lắng nhưng lại kiêu ngạo về nghề nghiệp của ba. Hồi Triệu Thành vẫn còn nhỏ, mẹ thường xuyên thì thầm vào tay anh con à, ba con là anh hùng, ông ấy đang bảo vệ đất nước của chúng ta. Triệu Thành tất nhiên cũng có sự tự hào với tư cách là người nhà của cảnh sát, trong lòng cũng có tinh thần trọng nghĩa riêng của mình. Làm người thân của cảnh sát hình sự, anh hiểu bản thân khác với những đứa trẻ bình thường, hai cha con trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Vì một vụ án mạng mà ba có thể ba tháng không về nhà, Triệu Thành cũng từng nghe thấy ba mẹ mình cãi nhau, nhưng mẹ vẫn tự hào về ba. Anh cũng vậy, cho nên thấy người trên mạng không hiểu và công kích chửi bới cảnh sát, Triệu Thành cũng sẽ cố gắng hết sức mà giải thích bênh vực họ. Anh biết người như ba luôn vì hòa bình và ổn định xã hội mà cố gắng. Thế nên... Triệu Thành nghĩ sao anh có thể trở thành tội phạm được Để ba tự tay bắt lấy mình sao Không được đối với người đã vất vả cả đời như ba mà nói Điều này quá tàn nhẫn Vì thế sau một năm rời nhà Triệu Thành chủ động liên lạc với ba và kể mọi chuyện Sau khi ba báo cáo lên cấp trên Anh mới phát hiện cái tổ chức ma túy này chỉ là bề nổi Đằng sau còn có một mạng lưới lớn và dày đặc hơn cần phải phá bỏ Hiện giờ bọn chúng đang nối dây Sẵn sàng nắm bắt ngọn nguồn từ Triệu Thành, rồi cắt đứt thông tin và bắt từng người một. Hành động này đã bố trí hơn một năm, hiện giờ là thời điểm mấu chốt tuyệt đối không thể rút dây động rừng. Mặt trên thậm chí đã giết chết hai cảnh sát phòng chống ma túy vì nó. Nghe xong tất cả tình huống, Triệu Thành không lựa chọn rời đi. Tổ chức này vô cùng cẩn thận, Triệu Thành là người ngoài được thu nhận một cách tự nhiên nhất, anh cảm thấy nếu chọn người nằm vùng thì bản thân có ưu thế rất lớn. Là Lâm Giang tìm anh trước hơn nửa tuổi anh còn nhỏ. Cuối cùng, Triệu Thành lén xin làm nằm vùng mà không cho ba biết, phía trên nhanh chóng đồng ý cũng nhanh chóng xóa bỏ mọi thông tin về anh. Trên mạng không còn bất cứ thông tin hay hình ảnh nào liên quan đến anh ấy nữa, nếu phải tìm kiếm, người ta chỉ có thể tìm thấy một người tên Triệu Thành ở một thị trấn nhỏ, nhưng người này đã qua đời vào nửa năm trước. Từ đây, Triệu Thành trở thành một cảnh sát nằm vùng và là thành viên của đội phòng chống ma túy. Để tiếp cận những tài liệu mật của tổ chức anh bắt đầu nghiêm túc đi theo lâm giang học tập cố gắng leo lên, mất 5 năm mới ngồi được vào vị trí quan trọng. Xem xong tất cả tư liệu, liễu nhiên đứng dậy mang nó về phòng nghỉ, bởi vì nguyên nhân đặc thù, phòng nghỉ của cô là phòng đơn. Liễu nhiên đốt lửa rồi thiêu hết toàn bộ tài liệu để tránh dò gì thông tin. Trong tư liệu còn viết Triệu Thành làm cực kỳ thành công, truyền lại rất nhiều thông tin, làm đội phòng chống ma túy phá hủy rất nhiều hành động của tổ chức. Thậm chí còn giúp đội phòng chống ma túy tịch thu một lô hàng lớn và bắt giữ một nhóm người. Tuy nhiên, mọi thứ cũng chỉ mang tính tương đối. Triệu Thành truyền lại càng nhiều thông tin, khả năng bị bại lộ càng lớn. Người đứng đầu tổ chức không biết ai là nằm vùng, nhưng đã biết rằng trong nhóm có nằm vùng. Bọn họ có lòng nghi ngờ thì Triệu Thành rất dễ dàng bị vạch trần. Cuối cùng, Triệu Thành bị bại lộ là do cứu người. Trong một nhiệm vụ nào đó, có một nhân viên vô tội bị liên lụy vào. Triệu Thành đã lén thả người đó đi. Anh không thể chịu đựng được việc nhìn người mà mình trông coi đi vào con đường chết. Cho nên, Triệu Thành cũng sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình. Vì cứu người, hiện giờ anh đã trở thành kẻ tình nghi lớn nhất. Nghe nói Triệu Thành đã bị đưa đến một con sông nguy hiểm ở vùng biên giới nước đài. Tình huống hiện tại chính là anh vẫn chưa hoàn toàn bại lộ thân phận, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ anh là nằm vùng, cho nên Triệu Thành cũng không bị trói đi, mà là tự nguyện đi theo bọn họ đến biên giới nước đài. Anh đang cố gắng lần cuối cùng cố gắng lấy lại lòng tin của bọn họ. Để đẩy nhanh việc thu lưới cũng để không ảnh hưởng đến những người nằm vùng khác. Khi Triệu Thành bắt đầu mất liên lạc, phía đội phòng chống ma túy đã tốn một đống sức lực để tìm kiếm anh. Mọi người đều biết Triệu Thành đang chuẩn bị chịu chết cho nên muốn anh rút lui khỏi đó trước. Nhưng từ sau khi Triệu Thành thả người kia Quý Trường Phong đã không thể liên lạc được với anh nữa. Sau đó, vì hết cách nên Quý Trường Phong quyết định lén nhắn tin cho Hắc Ưng. Qua năng lực của Hắc Ưng, lúc này mọi người mới tìm được một manh mối. Chính là con sông ở gần biên giới nước đại cực kỳ nguy hiểm, căn bản cũng không chắc có thể cứu người về được hay không, bọn họ cũng không bắt buộc liễu nhiên phải nhận nhiệm vụ này. Cô gần như sẽ không từ chối nhiệm vụ, giao ước của Liễu Nhiên với đội phòng chống ma tí chính là cứu người, chỉ có người mà họ cứu không được thì Liễu Nhiên mới phải đi cứu. Sau khi đốt hết tư liệu cô thay quần áo ra ngoài. Đồng Vi thấy Liễu Nhiên đi ra thì nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ tò mò, mới đi làm ngày đầu tiên mà đã bỏ giờ công việc, nhưng cũng hết cách rồi, vừa nãy cục trưởng gọi điện đến, nói là phía trường học nhờ cô đến hỗ trợ. Sắc mặt Đồng Vi trở nên vi diệu, đột nhiên hiểu tại sao cấp trên lại đột nhiên cho cô ấy một cộng sự Cái người tên Liễu Nhiên này căn bản đang làm việc bán thời gian cho cả hai bên đây mà. Đồng Vi làm ở đây lâu như vậy mà lần đầu tiên thấy loại hình thức làm việc như này. Cô ấy cũng không nói gì, chỉ là cười rồi hỏi Liễu Nhiên, em phải về trường học à? Liễu Nhiên ngạc nhiên, gật đầu rồi rời đi. Đồng Vi vui vẻ, nói với nam cảnh sát bên cạnh thấy chưa, người ta đẹp trai hơn các anh nhiều. Nam cảnh sát, từ khi xuống nước Triệu Thành liền lần mò tìm kiếm gói đồ mà bọn họ nói ở khắp nơi. Tìm ma tí trong một con sông ngập tràn nguy hiểm như này, đương nhiên anh cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngoài dự đoán là, những con cá được cho là cực kỳ hung tàn trong truyền thuyết kia thật ra rất yên lặng mà bơi lội xung quanh Triệu Thành không lao đến tấn công anh. Cũng chẳng thấy cá sấu đâu, chắc là không ở gần đây, Triệu Thành thở vào nhẹ nhõm. Anh biết gói ma tí kia có lẽ vốn chẳng tồn tại, lũ khốn kia kêu mình xuống nước chẳng qua là đang dùng một phép thử mà thôi. Nhưng cho dù biết Triệu Thành cũng muốn cố gắng một lần Anh tính toán thời gian một chút ở dưới nước ngây người cũng lâu rồi có thể đi ra ngoài. Triệu Thành ngoi lên mặt nước đang định nói với Lâm Giang rằng không tìm thấy đồ kết quả vừa mới ngó lên liền thấy một cái hỏng súng tối om dí thẳng vào đầu mình. Người cầm súng đúng là người đàn ông được Triệu Thành cứu vào năm ấy Lâm Giang. Lúc này đôi mắt anh ta hẳn lên tơ đỏ trong mắt đều là hận ý. Lâm Giang nhìn Triệu Thành cười lạnh mày theo tao 5 năm chưa từng nói với tao mày là cảnh sát. Triệu Thành sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc thận trọng mà nói, anh Giang à, em thật sự không phải cảnh sát, em thế đấy. Các anh tin em đi, cái người kia lúc em đi WC trở về đã không thấy tâm hơi rồi. Không phải em cố ý mặc không tin thì các anh có thể xem camera theo dõi. Lâm Giang cười thành tiếng, tới lúc này rồi mà mày còn không nói thật sao. Mày theo tao tới đây, giữa chúng ta không có gì giấu nhau cả. Mày còn nhớ rõ lúc chúng ta cùng nhau ở nóc nhà uống rượu cùng nhau bị cảnh sát truy đuổi chạy trốn khắp nơi không? Năm năm qua tao đối xử với mày hết lòng, mày đáp trả lại như này sao? Anh ta gào lên cầm súng dùng sức mà dí vào đầu người đối diện. Trong lòng Triệu Thành cũng có chút khó chịu, năm năm anh và Lâm Giang cùng nhau đi lên từ thân phận lưu manh chuyên giao ma túy quá trình này vô cùng khó khăn. Nhưng mà... Triệu Thành chỉ xin lỗi mà cười, em không biết anh Giang đang nói gì cả, em thật sự không phải cảnh sát. Thế giới này cần công lý, anh cũng không hối hận với lựa chọn của mình, cho dù phải trả giá bằng cả mạng sống, anh cũng thấy xứng đáng. Lâm Giang thấy Triệu Thành vẫn không chịu khai ra cười lạnh một tiếng, mày nghĩ là tao không dám nổ súng à? Đại ca nói, lũ cảnh sát chúng mày rất ngoan cố. Nếu mày không chịu nói ra còn ai là nằm vùng thì tao sẽ bắn mày vài phát ở đây. Biết tại sao bọn tao muốn bắn mày ở giữa sông không? Bởi vì nơi này có rất nhiều cá piranha, một khi mày bị thương dưới nước, mày có thể nghĩ đến mình sắp phải đối mặt với cái gì mà phải không? Trên mặt Triệu Thành lộ ra vẻ sợ hãi nhưng trong lòng lại cực kỳ tĩnh lặng anh đã sớm chuẩn bị tâm lý. Triệu Thành biết mình tránh không được nhưng thông tin của một người nằm vùng khác nhất quyết không thể bại lộ anh tình nguyện chết. Triệu Thành nhắm mắt lại. Những gì nên nói tôi đã nói rồi, là anh mang tôi vào đây tôi rất biết ơn anh. Nhưng nếu anh không tin tôi thì nổ súng đi. Tôi không thẹn với lương tâm. Ba, mẹ, giờ phút này anh nhớ tới mình đã không gặp ba mẹ suốt 7 năm, nhớ tiếng mắng nhiếc của ba khi mình bỏ nhà ra đi. Ba con xin lỗi. Ba và mẹ nhất định phải sống thật tốt nhé. Hỏng súng trên đầu run run chịu thành nhắm chặt mắt chờ kết cục cuối cùng. Đoàn một tiếng, viên đạn bay ra khỏi nòng súng, Triệu Thành chỉ cảm thấy vành tai đau xót. Đạn lướt qua làm sức tay máu chảy ròng ròng. Triệu Thành giật nảy người, mình không chết anh mở mắt ra, lúc này mới thấy một cô gái mặc quần áo màu bạc đứng đằng sau Lâm Giang. Hiện tại, cô gái cũng đang cầm súng chĩa vào gáy của anh ta. Cô nhìn Lâm Giang, trào phúng một cách lạnh lùng, bảo sao người ta thường nói kẻ ác chết sớm vì nói nhiều. Lâm Giang, chuyện audio được đọc ở cổ Úc đọc truyện.com chương 114, Liễu Nhiên ngồi xổm xuống nhìn Lâm Giang đang quỳ trên mặt đất thông tin mà cô nhận được rất chi tiết thậm chí có cả ảnh chụp chân dung. Chỉ nhìn sơ qua, Liễu Nhiên liền nhận ra người này đúng là Lâm Giang kẻ dẫn dắt triệu thành tiến vào ngành công nghiệp ma túy. Cô cười, nói anh còn đẹp hơn so với ảnh chụp đấy. Muốn giết cậu ta mà sao lại nói nhiều với cậu ta thế? Nếu anh nổ súng sớm hơn, tôi cũng không cần phải xông vào đột ngột như này. Lâm Giang không bị lời nói của Liễu Nhiên làm cho kinh sợ. Anh ta liếc xéo cô một cái, cười lạnh cô chính là Thái Dương của đội phòng chống ma túy. Liễu Nhiên rất ngạc nhiên, tôi rất nổi tiếng sao. Lâm Giang tỏ vẻ nắm chắc phần thắng mà nói, đương nhiên là nổi tiếng rồi. Thái Dương, rất nhiều tổ chức lớn ở nước ngoài đều biết đến cô. Chúng tôi đã nghe danh cô từ lâu. Liễu Nhiên nhíu mày, dùng hỏng súng gõ thật mạnh vào một bên đầu Lâm Giang, chỗ bị đánh trong nháy mắt liền đỏ lên. Cô càm giảm, ăn nói khép nép chút đi tôi không thích tù nhân kiêu ngạo như vậy. Lâm Giang lấy tay che lại nơi bị gõ, khiếp sợ mà nhìn Liễu Nhiên, sĩ khả sát bất khả nhục. Cô nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy thương hại chật bán thuốc bán đến lú luôn rồi. Nói xong lại dùng sức gõ vào bên đầu còn lại của Lâm Giang, nơi đó cũng nhanh chóng đỏ lên. Liễu Nhiên hỏi tôi cứ làm nhục anh đấy thì sao? Lâm Giang hít sâu một hơi, phát hiện mình thật sự không làm gì được cô. Liễu Nhiên tiếp tục hỏi tại sao chỉ có hai người ở chỗ này vậy? Lâm Giang hừ lạnh một tiếng cảnh cáo cô cho rằng vì lý do gì mà chúng tôi lại mang Triệu Thành ra nước ngoài? Liễu Nhiên rất ngạc nhiên, chẳng lẽ là vì bắt tôi? Lâm Giang, đúng, dưới mặt nước Triệu Thành nghe xong lời này liền kinh hãi, nhìn về phía Liễu Nhiên rồi nói quả thật có khả năng này, lúc mới tới tôi thấy có tận hơn 10 người. Lâm Giang cũng không giả vờ nữa. Bật cười, không sai, chúng tôi đã sớm nghe nói tới mật vụ thái dương của đội chống ma túy, biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ phải đối đầu với cô cho nên sau khi đoán được triệu thành là nằm vùng tổ chức quyết định câu con cá lớn này. Bọn tôi cực khổ đi tới đây chính là vì để cô không có ai giúp đỡ cũng không có cách trốn thoát. Liễu nhiên không hề kinh ngạc chút nào, cô à một tiếng, sau đó lại dùng sức gõ vào đầu anh ta, hãy nhìn xem bây giờ ai đang ở trong tay ai trước đi. Toàn nói mấy lời vô nghĩa. Lâm Giang kinh hãi, mày không sợ chết sao? Liễu Nhiên cũng kinh hãi, mấy người nghĩ rằng mình có thể giết tôi á? Ai cho mấy người dũng khí và sự tự tin đó vậy? Lâm Giang, con mẹ nó mày giật mình cái kiêu kiêu. Bọn tao có hơn 10 người đang ẩn núp đấy. Liễu Nhiên lại nhìn sang Triệu Thành, làm gì thế? Sao cậu còn chưa đi lên? Máu nhỏ xuống nước rồi kìa. Cậu có biết cá piranha nhạy cảm đối với mùi máu thế nào không? Triệu Thành sững sờ, ngốc ngách mà ồ một tiếng, sau đó nhanh chóng ra khỏi mặt nước. Anh khẩn trương mà nói, làm sao bây giờ? Hình như bọn chúng muốn bắt cô thật đấy. Liễu nhiên cong môi nở nụ cười, nói là để tôi không có ai giúp đỡ, vậy bọn chúng chẳng phải cũng thế sao? Tôi không có cách chạy trốn, bọn chúng cũng chẳng còn đường lui. Giống nhau mà thôi, Lâm Giang cảm thấy như bị sỉ nhục bọn tao vốn không định trốn. Liễu nhiên khinh bì mà nhìn anh ta, vậy thì các người sẽ nhanh chóng thay đổi cái suy nghĩ đó thôi. Cô lại nhìn về phía Triệu Thành, hỏi cậu là Triệu Thành đúng không? Anh gật đầu, nhìn vẻ ngoài trông giống như một đứa trẻ, cũng trẻ thật. Năm nay Triệu Thành mới 22 tuổi, bằng tuổi liễu nhiên. Tuổi tác giống nhau, nhưng anh đã trải qua rất nhiều chuyện u ám nhất thế giới, cũng bảo vệ rất nhiều người. Liễu nhiên ngưỡng mộ các anh hùng nhất, kể cả là nổi danh hay là vô danh. Cô cúi đầu kính quân lễ với Triệu Thành trước, sau đó nói tôi là thành viên của đội phòng chống ma túy, danh hiệu là Thái Dương. Nhiệm vụ của tôi là cứu cậu. Hôm nay, tôi sẽ đưa cậu đi. lâm Giang đang bị súng chĩa vào nhưng vẫn bật cười chào phúng, rời đi. Mấy anh em kia của tao đều là tay súng thiện xạ, chỉ cần mày tiến vào khu rừng đó sẽ lập tức bị bắn thành cái sàng. Liễu nhiên đưa khẩu súng cho Triệu Thành rồi nói, cứ nhắm súng vào anh ta, đừng để người chạy mất. Để tôi tới chỗ kia xem mình có thể biến thành cái sàng không? Triệu Thành nhìn liễu nhiên đứng ở một bên bắt đầu vận động làm nóng người. Cô mặc một bộ áo liền quần màu bạc đứng dưới ánh mặt trời sáng chói chẳng khác gì cái bóng đèn. Một đầu tóc đen cột cao, đôi mắt to tròn và chiếc cằm nhỏ lộ ra ngoài chiếc mặt nạ. Triệu Thành liền hỏi tại sao cô lại mặc bộ đồ màu bạc? Như này quá dễ thấy. Liễu nhiên cũng không thể nói rằng bộ quần áo này có chức năng tàng hình và chống đạn được cô rất khiêm tốn mà đáp như vậy để người xấu không đánh nhầm người. Triệu Thành rất cảm động, Thái Dương trong truyền thuyết quả nhiên là một người chính trực. Lâm Giang cười lạnh, phản quang thành như vậy rồi thì ai có thể cầm súng nhắm chuẩn được. Nhìn qua chẳng phải chỉ thấy một luồng sáng thôi à, thế nên mày mới tên là Thái Dương đúng không? Vừa mới nói xong, Liễu nhiên liền quay qua đá vào mặt anh ta một cái. Lầm giang bị đá lệch đầu sang bên cạnh từ trong miệng phun ra một ngụm máu và một cái răng cửa, sau đó liền an tĩnh. Liễu nhiên dặn dò Triệu Thành, cậu trông đi tôi sẽ đi tóm những người khác. Triệu Thành gật đầu, hô, này, lại ngần ngơ cô đi đâu bắt người. Liễu nhiên cười, đương nhiên là có người giúp tôi rồi. Liễu nhiên ấn tai nghe Bluetooth đang đeo rồi nói, giúp em xác định vị trí đi. Triệu Thành ai thế? Ở đế đô, Kha Viêm ngồi trong phòng họp đáp được. Sau đó liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, Trương Ninh và những người khác đang chuẩn bị cuộc họp thì đột nhiên thấy ông chủ nhà mình đứng lên nói, tôi muốn chơi game, tôi sẽ sang phòng bên cạnh chơi, đừng có quấy dậy tôi. Trương Ninh ngẩn ngơ game, Kha Viêm gật đầu, ừm, công ty này vốn là do anh quản lý, tôi cũng đã chia cổ phần cho anh rồi. Nói xong, cậu vỗ vỗ bả vai của Trương Ninh, không chút do dự mà đi sang phòng bên cạnh. Trương Ninh định nói vài câu, nhưng ánh mắt Kha Viêm rất lạnh nhạt, vì thế anh vô cùng chân chó mà nói, sếp cứ chơi đi tôi và mọi người sẽ tiếp tục cuộc họp. Kha Viêm gật đầu, vậy thì tốt. Sau đó cậu xâm nhập vào vệ tinh để tìm ảnh chụp màn hình và nhanh chóng truyền cho Liễu Nhiên, từ đây anh có thể nhìn thấy vị trí của phe kia đã gửi vào WeChat của em rồi. Với cả anh vừa mới bẻ khóa cái điện thoại mà em nói tổng cộng có 12 người được cử đi bắt em. Liễu Nhiên ừ một tiếng yên tâm, em không sao đâu. Sau khi kết thúc cuộc gọi cô kiểm tra bản đồ qua kính kết nối với điện thoại, xác định được có bốn người ở phía Bắc, 3 người ở phía Tây, hai người ở phía Đông và hai người ở phía Nam. Liễu nhiên tự hỏi một chút đoán rằng còn có một người ở chỗ cao hơn. Xung quanh đây chỉ có cây là nơi trốn lý tưởng, nhưng có rất nhiều cây ở gần khu vực này. Đương nhiên, đó không hẳn là chuyện xấu. Có lẽ nó càng thích hợp để cô ẩn nấp thật là một địa điểm bắt chuột hoàn hảo. Triệu Thành, mày thật sự cho rằng à Thái Dương kia có thể chống lại bọn tao à? Mày ở trong tổ chức cũng không phải chỉ có một năm hai năm, mày chưa thấy qua năng lực của bọn họ sao? Triệu Thành liền cười lạnh tôi đã thấy qua, nhưng cấp trên cũng đã nói với tôi rồi. Lâm Giang tò mò, nói cái gì? Triệu Thành, bọn họ nói, nếu tôi gặp nguy hiểm, sẽ đưa một mặt trời đến cho tôi. Lâm Giang cười to, ha ha ha ha ha, lũ cảnh sát chúng mày còn ngây thơ đến vậy sao? Triệu Thành dùng sức dí súng vào đầu Lâm Giang, nghẹn ngào mà nói anh có biết Thái Dương đối với những người như chúng tôi ý nghĩa như nào không? Năm năm, anh đã tận mắt chứng kiến cảnh sát nằm vùng chết trước mặt mình. Triệu Thành trốn ở tận cuối cùng, rất sợ mọi chuyện xảy ra giống trong phim truyền hình ông trùm kêu anh tự mình đến nổ súng. May mắn sau đó không có xảy ra loại chuyện như vậy. Triệu Thành nhìn thấy những cảnh sát từng đuổi bắt bọn họ sau khi bị tóm về sẽ nhận hết mọi sự ngược đãi, cho dù chết cũng bị chém đứt tay chân rồi gửi đến trước cửa cục cảnh sát. Thái Dương tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho ước mơ mà anh đã từng muốn làm, nhưng lại không làm được. Anh không có năng lực để cứu những người đó, anh chưa từng trải qua sự huấn luyện truyền thống, kể cả bắn súng cũng bắn không chuẩn. Cho dù mạo hiểm thả ra thông tin, chờ lúc bên kia hành động thì những anh hùng bị bắt cũng đã ngã xuống. Ngoài sự sợ hãi và hối hận, Triệu Thành còn hận hận bản thân vô dụng, hận bản thân không đủ dũng cảm. Nếu anh bất chấp mà lao ra ngoài, nghĩ tới nghĩ lui thì anh cũng chẳng cứu được ai cả, chỉ lãng phí một cái mạng mà thôi. Không lâu sau đó Triệu Thành nghe tin đội phòng chống ma túy hiện giờ có một mật vụ gọi là Thái Dương, cô ấy di chuyển giữa nhiều tổ chức khác nhau và sẽ giải cứu tất cả những cảnh sát đang gặp nguy hiểm. Đây là niềm hy vọng lớn cỡ nào. Thái Dương là hy vọng, là mộng tưởng mà những người như họ làm không được. Hiện giờ anh vẫn nhớ rõ trong một lần hành động một cảnh sát đã lựa chọn ở lại một mình để ngăn chặn họ tại rừng mưa nhiệt đới. Mấy chục người vây quanh hắn, Triệu Thành không quen biết người này, nhưng vị cảnh sát ấy biết anh. Bởi vì chính hắn là người lúc trước đã nói chuyện điện thoại với Triệu Thành. Thấy khẩu súng trong tay anh đang run rẩy, vị cảnh sát kia biết Triệu Thành sẽ không nổ súng. Cho nên, hắn lao thẳng đến nã một phát súng vào càng chân của anh. Hắn bắn rất chuẩn, không làm tổn thương đến xương cốt, chỉ bắn xuyên qua cơ bắp bị thương ngoài da. Triệu thành thuận thế ném đi khẩu súng trong tay, ngồi sổm trên mặt đất che lại bắp chân, khóc lóc vì không cứu được vị cảnh sát ấy. Nhớ tới chuyện đó, hốc mắt anh đỏ lên, 5 năm, điều tôi thấy không phải là sự lợi hại của các người. Tôi chỉ thấy các đồng nghiệp của mình đã cố gắng như thế nào, rồi lại chết trong tay các người ra sao mà thôi. Lâm Giang cũng kích động lên, chỉ có đồng nghiệp của mày chết hả em trai tao thì sao? Nó cũng chết ở trong tay lũ cảnh sát chúng mày đấy. Triệu Thành gào to, vậy tại sao các người biết luật mà vẫn phạm luật? Lâm Giang, nếu không thì bọn tao sống bằng cái gì? Hai người càng nói càng kích động, sau đó thậm chí đánh nhau. Triệu Thành không phải đối thủ của Lâm Giang, rất nhanh đã bị anh ta ấn xuống mặt đất mà đánh. Khẩu súng kia rớt trên mặt đất, lâm giang nhớ tới người em trai bị cảnh sát bắn chết liền nhào qua định cướp súng, đương nhiên chịu thành không cho. Hai người cuốn lấy nhau, giữ chặt tay của đối phương. Đến cuối cùng ai cũng không thể động đẩy, họ chỉ biết ôm chặt lấy nhau để không cho đối phương lấy được súng trước. Khi liễu nhiên lôi kéo một chuỗi người trở về liền thấy hai người nào đó đang nằm trên mặt đất ôm nhau không rời không bỏ cô rất tò mò các người đang làm gì thế. Triệu Thành và Lâm Giang đồng thời quay đầu nhìn về phía Liễu Nhiên, chỉ thấy cô rất tự nhiên mà ngồi sổm xuống nhặt khẩu súng ở dưới đất lên nhét vào túi của mình. Triệu Thành, Lâm Giang, bọn họ liều sống liều chết muốn cướp cây súng này, cứ thế mà bị Liễu Nhiên lấy đi. Lâm Giang nhanh chóng chú ý tới 12 người anh em ở đằng sau bị Liễu Nhiên trói chặt chỉ có thể hoạt động hai chân, mà trên người cô còn có một đống súng của bọn họ. Lâm Giang. Liễu nhiên đưa dây từng cho Triệu Thành, sau đó ngồi sổm trước mặt Lâm Giang, vỗ vỗ khuôn mặt anh ta rồi hỏi tự mình trói lại hay là muốn tôi cột hộ anh. Lâm Giang, Liễu nhiên cũng không để ý đến anh ta cô nhìn đám người cực hung cực ác này, có người bị thương ở tay, có người bị bắn vào chân, cũng có người bả vai trúng đạn, nhưng Liễu nhiên không bắn vào chỗ trí mạng của bọn họ. Cô chỉ tặng cho mỗi người tầm 1 đến 2 phát súng, để trên người bọn họ có vết thương. Liễu nhiên lại cầm về sợi dây thừng trong tay Triệu Thành, lôi kéo chuỗi người đến bờ sông rồi nói cậu có biết tôi vất vả kéo bọn họ đến đây làm gì không? Triệu Thành lắc đầu cực kỳ ngoan ngoãn. Liễu nhiên giơ chân đá một người vào trong nước, người này kéo những người đằng sau ngã theo. Cả đám bị trói chặt tay, không thể bơi lội, chỉ có thể liều mạng dãy rủa. Sự vùng vẫy khiến máu của bọn họ trải ra, nó nhanh chóng thu hút những con cá piranha ở gần đó, loài cá này được mệnh danh là sói ở dưới nước. Chúng kết thành từng nhóm, điên cuồng lao đến gặm cắn những người này. Khắp cơ thể đều là những con cá piranha với lực cắn khủng khiếp, chúng không lớn nhưng nhiều, số lượng lên đến hàng trăm con. Sau khi cắn được thịt cá piranha sẽ liều mạng lắc lư lui về phía sau, trực tiếp kéo đứt thịt ra khỏi cơ thể bọn họ, khiến bọn họ chỉ cảm thấy được đau đớn và sự sợ hãi khi đến gần cái chết. Liễu nhiên đếm 50 giây rồi lại kéo cả chuỗi người lên. Triệu thành nhìn đến ngây người, đàn chỉ, sức lực của cô thật lớn. Liễu Nhiên lườm anh, tôi không phải là đàn chị của anh, tôi gia nhập muộn hơn anh. Triệu Thành, được rồi, đàn em. Liễu Nhiên ừ một tiếng, lại nhìn về phía 12 người toàn thân bê bết máu trên mặt đấy. Bọn họ đang liều mạng ho khan liều mạng hô hấp, bọn họ bị một đàn cá piranha vây công, trên mặt ai cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Liễu Nhiên cười cười nói với Triệu Thành, thấy không, cái này gọi là dĩ kỳ nhân chi đạo, hoàn trị kỳ nhân chi thân. Bọn họ vốn định lấy cậu làm mồi cho các vậy nên tôi muốn cho bọn họ biết cảm giác bị cá ăn là như thế nào. Triệu Thành, Lâm Giang ngồi ở một bên tỏ vẻ kinh hãi, người phụ nữ này không hề có lòng nhân ái gì cả. Liễu nhiên lại hỏi Triệu Thành, bọn họ còn từng làm gì nữa không? Cậu cứ nói với tôi đi tôi thích nhất là gậy ông đập lưng ông. Đưa đến cục cảnh sát thì không thể đánh bọn họ nữa chỉ có lúc này mới đánh được thôi. Triệu Thành, để tôi nhớ lại người đó đã từng chặt đứt tay cảnh sát. liễu nhiên tùy tiện rút ra một con dao hỏi triệu thành tên nào triệu thành giơ ngón tay chỉ vào đám người đang run dày kia cả chuỗi người đều hoảng sợ đến mức chen chúc vào nhau lắc đầu ngoầy ngoậy liên tục nói không phải không phải tôi không phải tôi tôi chưa từng giết cảnh sát liễu nhiên nhíu mày vừa nãy không phải các người muốn giết tôi sao một chuỗi người hiện tại người sắp bị giết là bọn này đấy lâm giang sao đại ca lại dám bắt một người phụ nữ hông tàn như này chứ bắt cô ta kiểu gì Giờ mình phải làm sao đây? Chạy trốn từ chỗ nào? Tuy không có ai trông giữ, nhưng Lâm Giang lại cảm thấy chỉ cần anh ta dám động đậy, con dao trong tay Liễu Nhiên sẽ cắm ở trên người mình. Chương 115. Liễu Nhiên lau vết máu trên mặt rồi quay lại nói với Triệu Thành, tôi rất lương thiện, chỉ cần chặt một chút là được rồi. Khi trở về cậu không được nói với Quý Trường Phong là tôi làm vậy, biết chưa? Triệu Thành, cô sợ đội trưởng? Liễu Nhiên nhíu mày, không phải là tôi sợ, chẳng qua là ông ấy lải nhải nhiều quá. Khi cô đồng ý gặp Quý Trường Phong cũng tức là đã bại lộ thân phận với ông ấy. Sau đó Quý Trường Phong đúng thật là không khách khí chút nào. Triệu Thành đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu này, gật đầu tất nhiên rồi, tôi sẽ không nói cho đội trưởng biết. Liễu nhiên vừa lòng, vỗ vỗ bả vai của anh, nói, 7 năm, cậu trưởng Thành, biết hiểu chuyện rồi. Vậy chúng ta đi thôi. Nói xong, cô liền lôi 12 người đứng dậy bỏ đi, những người còn lại đều bám sát theo sau tên tội phạm bị chặt tay bịt miệng vết thương lại rồi chạy theo. Một người phụ nữ lúc làm loại chuyện này vậy mà không chút do dự, động tác liền mạch dứt khoát hiển nhiên đôi tay của cô ta cũng không hoàn toàn sạch sẽ. Điều này làm đám người cảm thấy lỗ chân lông toàn thân dựng thẳng lên, liễu nhiên hình như còn tàn ác hơn bọn họ. Tuy mấy người này đã làm chuyện xấu, những năm gần đây kể cả chết còn không sợ, nhưng lúc bị Liễu Nhiên bắt lấy, bọn họ lại sợ hãi. Có thể chết nhưng không thể chết ở trong tay người phụ nữ này, luôn có cảm giác sẽ sống không bằng chết. Triệu Thành nhìn một chuỗi người đằng sau, hỏi Liễu Nhiên xử lý bọn họ như nào bây giờ. Cũng đâu thể cứ thế này mà mang lên máy bay được. Liễu Nhiên liền đáp, có người tiếp ứng rồi, tôi chỉ phụ trách cứu người thôi. Sau khi đưa người đến địa điểm được quy định tôi sẽ rời đi. Cô đi ngang qua Lâm Giang còn đang ngồi dưới đất, nói, đứng lên đi theo chúng tôi trở về và chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật đó cũng là sự trừng phạt dành cho anh trong nhiều năm qua. Anh ta không dám phản bác đứng dậy đi theo Liễu Nhiên. Liễu Nhiên liền tiếp tục nắm dây thường dẫn một chuỗi người đi về phía trước triệu thành chạy lon ton hai bước đến bên cạnh cô, hỏi cô về bằng cách nào. Liễu Nhiên, tôi có cách riêng của mình. Triệu Thành liền nghĩ đến vừa nãy cô dùng tai nghe Bluetooth để liên lạc với một người cảm thấy Liễu Nhiên rất lợi hại nên cũng không lo lắng nữa. Anh lại nói về lần đầu tiên nghe tin về Liễu Nhiên, một năm trước tôi đột nhiên nhận được thông báo của đội nói rằng có đồng nghiệp mới gia nhập đội phòng chống ma túy. Họ nói, nếu tôi gặp phải tình huống bất lợi khi làm nhiệm vụ chưa đến giây phút cuối cùng thì không được từ bỏ. Nhớ tới những gì đồng đội đã nói với mình, Triệu Thành cực kỳ vui vẻ từ sau khi cô gia nhập, tỷ lệ tử vong của cảnh sát trong đội chống ma túy đã thấp đi nhiều. Liễu nhiên cũng không kiêu ngạo, chỉ thờ ơ, ai làm việc người nấy mà thôi. Nằm vùng là nhiệm vụ của các người, còn cứu người là nhiệm vụ của tôi. Triệu Thành bật cười, nghe đội trưởng nói người này ngoài lạnh trong nóng, quả nhiên đủ lạnh. Nhưng mặt trời vốn dĩ ấm áp, Thái Dương chính là hy vọng của những người như họ. Lâm Giang đi theo phía sau hai người. Luôn nhân cơ hội mà lén lút quan sát xung quanh xem có chỗ nào để mình chạy trốn hay không Nhưng mỗi khi anh ta nhìn 12 người bị trói đến mức chỉ lộ đầu và hai chân ở đằng trước lại cảm thấy bản thân không thể trốn thoát 12 người này đều được cử đến chỉ vì bắt Liễu Nhiên kỹ năng bắn súng tinh chuẩn tàn nhẫn độc ác Hiện giờ tính từ lúc cô đi tóm bọn họ đến khi trở về cũng mới có nửa tiếng 12 người càng lợi hại bao nhiêu thì chứng tỏ Liễu Nhiên càng khủng bố bấy nhiêu Tuy nhiên, Lâm Giang vẫn muốn trốn đi, dường như Liễu Nhiên không định trói anh ta lại, đây chính là cơ hội tuyệt vời dành cho anh ta. Chỉ cần nhảy đến đằng sau cái cây bên cạnh thôi là có thể biến mất khỏi tầm mắt của cô, như vậy thì có thể chạy thoát. Lâm Giang đang nghĩ ngợi, Liễu Nhiên đang dẫn đường đằng trước đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt vô cảm mà rút ra một con dao, nhanh nhẹn rướt khoát đâm vào vai của người bị trói đầu tiên. Lâm Giang, người nọ đau đớn gào lên, sao lại đâm tôi? Liễu nhiên sững sờ, vừa nãy không phải anh cố ý dẫm tôi à? Nước mắt của người nọ trào ra, cô đi chậm tôi vô tình dẫm vào. Liễu nhiên hiểu ra, ồ, vậy thì chịu thôi, tôi còn tưởng rằng anh đang trả thù tôi. Cô hung tợn mà nói, tôi ghét nhất bị người ta trả thù cho nên tôi định dạy cho anh một bài học nhỏ. Không ngờ là hiểu lầm, đâm nhầm rồi, xin lỗi nha. Người nọ, CLM, mày đâm cũng đâm rồi, tao còn có thể nói cái gì nữa? Liễu Nhiên liền nhìn nhìn nhóm người đằng sau rồi nói, 12 người đủ hết rồi đúng không? Thiếu một người tôi sẽ giết một người, đừng có mà chạy loạn, hiểu chưa? À nhầm, còn một người chưa trói, tổng 13 người, đừng chạy loạn nha. Người thứ 13 Lâm Giang, anh ta chờ mắt nhìn Liễu Nhiên vô cảm quay lại đâm ai đó, chỉ vì vô tình bị dẫm phải gót chân. Hình ảnh tàn nhẫn này đánh sâu vào tâm trí Lâm Giang, làm anh ta dẹp bỏ ý nghĩ muốn chạy trốn. Người ta thường nói rằng xã hội đen rất tàn bạo, nhưng nếu họ gặp được người tàn bạo hơn, đương nhiên vẫn sẽ lựa chọn khom lưng cúi đầu. Mang cả đám ra khỏi rừng mưa xong, liễu nhiên giao sợi dây thừng trong tay cho Triệu Thành rồi nói, họ sẽ đến nhanh thôi. Tôi và đội ngũ từng có ước định trừ cứu người ra thì sẽ không gặp mặt những người khác. Cho nên lần này cũng có thể là lần cuối cùng cậu nhìn thấy tôi, đương nhiên tốt nhất là lần cuối cùng. Nhiệm vụ của cô là cứu người, gặp lại nhau nghĩa là Triệu Thành lại rơi vào nguy hiểm. Triệu Thành nắm chặt sợi dây thừng trong tay, nghiêm túc nhìn cô gái mang mặt nạ trước mặt, anh thậm chí không biết cô ấy trông như thế nào. Nhưng Mạc nghĩ đến mình có thể đứng ở đây bây giờ tất cả là nhờ người này. Anh nhịn không được mà nói cảm ơn cô. Liễu nhiên ném tất cả khẩu súng trên lưng xuống đất phất phất tay, không cần cảm ơn tôi đi đây. Cô xoay người tiến vào rừng mưa, dần dần đi xa, 14 người đứng ở bìa rừng đều nhìn theo thẳng đến khi hình bóng của Liễu nhiên biến mất. Trong nháy mắt Triệu Thành phát hiện bầu không khí đột nhiên biến đổi. Lâm Giang đang tự do lập tức nhào tới như hổ rình mồi, Triệu Thành cũng nhanh chóng nhào lên không cho anh ta cướp súng. Mà những người đang bị trói thì bắt đầu giúp nhau cười dây thừng. Triệu Thành thấy tình huống không ổn, giơ súng lên chuẩn bị bắn, kết quả Lâm Giang đột nhiên kêu gào thảm thiết phá vỡ không khí khẩn trương vừa nãy. triệu thành sững sờ cúi đầu nhìn về phía anh ta chỉ thấy lâm giang còn đang la ó mà trên đùi anh ta đang cắm một con dao vô cùng quen mắt lâm giang còn tưởng rằng bản thân có thể chạy trốn đang cố gắng bỗng cảm thấy đùi đau nhói khi nhìn xuống thì phát hiện con dao của liễu nhiên đã đâm vào đùi mình ghim hết cả phần lưỡi dao mặc dù rất đau lại không có máu da đầu lâm giang tê dại bởi vì con dao đã chặn kín miệng vết thương của anh ta lâm giang cô ta đã đi rất xa rồi cơ mà Con dao này bay đến từ phía khu rừng đây, đây là sức lực của con người sao? Vì biến cố này, cả đám đều an tĩnh. Triệu Thành cũng cạn lời, còn tưởng rằng phải đánh một trận kịch liệt kết quả. Dưới sự uy hiếp của con dao thuộc về Thái Dương, lúc này ai cũng nghiêm túc cùng anh đứng chờ cảnh sát tới. Triệu Thành, lúc Liễu Nhiên từ sân bay ra ngoài đã thấy Kha Viêm đứng chờ sẵn ở đó. Liễu Nhiên mặc áo vest trắng cùng quần cao bồi, sau lưng đeo một chiếc ba lô nhỏ màu đen. Với một người có không gian để chứa đồ mà nói, dùng sức kéo một đống hành lý quá ngu ngốc. Vừa ra khỏi sân bay đã thấy Kha Viêm chờ sẵn ở đó, Liễu Nhiên lập tức chạy tới, anh đến rồi. Kha Viêm đỡ lấy cô, ừ anh nghe nói hôm nay em trở về. Liễu Nhiên, ai nói? Kha Viêm đáp anh gọi điện hỏi đội trưởng quý. Đồng thời trên cùng chuyến bay, khi Triệu Thành đi theo đội trưởng ra khỏi máy bay liền nhìn thấy cặp đôi bên cạnh đang ôm nhau. Anh không khỏi nhìn nhiều một chút, sau đó bị đội trưởng quý trường phong gõ một cái vào đầu, phi lễ, chớ nhìn. Triệu Thành xoa chỗ bị gõ, ồ một tiếng rồi gật đầu. Cũng có thành tựu rồi đấy. Trong biển người thấp nập Triệu Thành nghe thấy tiếng của ba mình. Tuy rằng đã xa cách 7 năm, nhưng anh vẫn luôn nhớ rõ giọng nói ấy. Triệu Thành nhìn theo hướng phát ra âm thanh, ba mẹ anh đang đứng ở phía sau một đám người, hai mắt đỏ ửng. Lúc chạm mắt với Triệu Thành cả hai đồng thời rơi nước mắt. Triệu Thành cũng kích động mà đỏ hốc mắt ba, mẹ. Anh chen lên phía trước lách qua đám đông để đứng trước mặt hai người. Triệu Thành muốn nói với họ rằng còn ổn lắm, con là anh hùng, nhưng tất cả lời nói đều nghẹn ở cổ họng cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở. Một nhà ba người ôm chặt lấy nhau, quý trường phong đứng ở phía sau nhìn cả nhà bọn họ chỉ cảm thấy đôi mắt chua xót. Biết bao nhiêu lần ông chỉ có thể trao cho ba mẹ người ta một cái huy hiệu, nói với họ rằng con họ là anh hùng. Anh hùng để làm gì chứ? Những người cha người mẹ đó mong thấy cảnh con mình trở về hơn. Mấy năm nay, chuyện như vậy cuối cùng cũng biến mất. Dưới tình huống nguy hiểm vạn phần lúc ấy, ba của Triệu Thành đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng cuối cùng Quý Trường Phong vẫn đưa được các anh hùng, con của bọn họ trở về. Ông quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cặp đôi ở phía bên trái đã tách ra, hai người tay trong tay đi đến cửa sân bay. Quý Trường Phong nở một nụ cười bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, vất vả rồi. Kha Viêm đưa Liễu Nhiên về, chạy xe được nửa đường cậu đã mở điều hòa ở nhà, lúc này trong phòng lạnh căm cam. Bật đèn lên, cả căn phòng sạch sẽ ngăn nắp. Kha Viêm nói, em đi nghỉ ngơi trước đi, để anh đi nấu hai bát mì trứng cà chua, nha. Liễu Nhiên ừ một tiếng, cô ném ba lô sang một bên, sau đó nằm ngã ra sofa. Thấy Liễu Nhiên có chút mơ màng sắp ngủ, Kha Viêm đang chuẩn bị nấu ăn bèn ra ngoài dặn dò điều hòa mở nhiệt độ thấp lắm, em đắp chăn vào đi. Liễu nhiên nhỏ giọng ừ một tiếng, nhưng cũng không di chuyển. Kha viêm bất đắc dĩ, chỉ có thể đi qua đắp chăn lên cho cô. Thấy liễu nhiên chìm vào giấc ngủ, cậu rũi tay xoa xoa đầu cô, sau đó quay về phòng bếp nấu ăn. Nấu mì xong, điện thoại của Kha viêm có tin nhắn gửi đến, là bạn bè trong giới hacker, hỏi Kha viêm gần đây có phải đã chọc tức tổ chức buôn ma túy không? Bên đó đang treo nhiệm vụ truy bắt hát ưng trên web đen kia. Kha viêm chỉ đáp lại, nó chọc tôi trước. Người nọ hỏi, cứ để bên đó treo nhiệm vụ thế sao? Không sao đấy chứ, Kha Viêm cười, tôi đã thêm các ký tự bị cắt xén vào đó, không ai có thể nhận nhiệm vụ này. Người nọ ồ ao một tiếng, khen cậu vài câu rồi yên tâm mà lui ra. Lúc này, bên trong tổ chức buôn ma túy, do bị lộ thông tin, một cọc hàng hóa mấy chục cây gì đã bị chặn lại vào hôm trước. Cho dù bọn chúng có tức giận đến mấy cũng không làm gì được thân phận của Hắc Ưng quá thần bí, hiện tại trừ việc biết cậu ta là người Trung Quốc gia căn bản không có thông tin gì khác. Bởi vậy chỉ có thể treo người lên web đen, không ngờ vừa mới treo nhiệm vụ bắt Hắc Ưng lên thôi, chưa đầy 2 phút thông tin của chính ông chùm ma túy cũng bị cậu treo lên web đen tư liệu còn vô cùng chi tiết. Ông chùm kia tức giận ngập trời, nói thẳng muốn khiến Hắc Ưng bị ngũ mã phanh thây. Kết quả tối hôm đó ông chùm liền nhận được ba tấm ảnh đến từ Hắc Ưng, người trong ảnh lần lượt là cha mẹ và con gái của ông ta. Lời đe dọa cực kỳ rõ ràng, đằng sau mỗi tấm ảnh có in một dòng chữ hán, nếu ông dám động vào tôi tôi sẽ động đến cả nhà ông. Sự kiêu ngạo của ông chùm biến mất ngay lập tức gia đình luôn là điểm yếu của tất cả mọi người. chương 116, mỗi lần Liễu Nhiên hoàn thành nhiệm vụ thì có thể nghỉ ngơi một tháng. Vì thế cô liền dứt khoát nằm ở nhà làm cá mặn, mỗi sáng ngủ đến lúc mặt trời lên cao tỉnh dậy lại xem tivi Công ty của Kha Viêm cũng đang trên đà phát triển, không có chuyện gì cần cậu xử lý, nói trắng ra Kha Viêm chủ yếu đảm nhiệm vai trò làm linh vật của công ty. Hiện giờ toàn bộ công việc đều do Trương Ninh xử lý. Lúc trước cậu còn đến công ty hai lần một tuần thấy Liễu Nhiên nghỉ, Kha Viêm cũng lười đi luôn, nằm ườn ở nhà. Hai người ăn không ngồi rồi co quắp trong nhà như hai con cá muối. Ban ngày cùng nhau thức dậy, giữa trưa cùng nhau ngủ trưa buổi tối lại ra ngoài dạo phố. Ngày ngày cá mặn đến việc lật cái thân còn lười. Hai con cá mới cảm thấy không thể lãng phí cuộc đời như thế, họ quyết định đi xem phim điện ảnh. Gần đây có bộ phim nào hay nhỉ? Liễu nhiên liền vào WeChat hỏi Khương Lam một chút phim được hắn giới thiệu thì chắc chắn sẽ không tệ. Khương Lam nghe nói cô muốn xem điện ảnh liền gửi hai tấm vé xem phim tới. Liễu nhiên nhìn qua, là phim thể loại tiên hiệp cảnh quay rất vĩ mô, nghe nói vé không dễ lấy. Đặc biệt là ở một nơi như đế đô, đã sớm bán hết. Khương Lam nhờ quan hệ mới cho họ hai tấm vé, liễu nhiên liền nghĩ, mình phải xem kỹ mới được. Ngày chiếu phim, hai người sửa soạn bản thân với hương thơm ngào ngạt thế nên trông cũng không giống cá muối cho lắm Họ đến dạp chiếu phim rồi đưa vé vào cửa. Khi ngồi xuống ghế, trên tay hai người ôm một hộp bắp giang to chờ lúc phim chiếu thì ăn. Kết quả phim còn chưa bắt đầu thì một cặp đôi ở hàng ghế thứ ba đột ngột cãi nhau. Mẹ nó anh đi xem phim với tôi mà còn nhắn tin WeChat với người con gái khác ư. Không phải anh và cô ấy chỉ là bạn thôi. Bạn CL, nữ sinh cầm đồ uống trong tay định hát vào tên bạn trai cũ thương lai, đáng tiếc hát không chuẩn, nguyên một cốc nước dội vào người ở hàng ghế sau, người nọ đứng dậy hét lên, phắc cô hát tôi làm gì vậy bạn trai cô ngoại tình thì nhắm chuẩn mặt anh ta mà hát chứ. Thấy cảnh tượng phía trước đám người ngồi ở hàng sau cười to ra tiếng, mà Liễu Nhiên và Kha Viêm lại sững sờ cái giọng này không phải là của mít ướt sao. Bởi vì phim chưa chiếu, đèn điện trong rạp vẫn còn sáng, hai người liền đi lên phía trước nhìn người đàn ông xui xẻo bị vạ lây kia. Quả nhiên, người mặc áo phông trắng đúng là Liễu Văn. Lúc này, trên quần áo của hắn đã dính đầy coca, Liễu Văn tức giận nói không nên lời. Em gái kia chỉ có thể nhanh chóng xin lỗi hắn, người phụ nữ bên cạnh liễu văn nhẹ giọng nói, các người muốn cãi nhau mời đi ra ngoài, cãi nhau ở dạp chiếu phim có ra cái thể thống gì không? Còn ảnh hưởng đến người khác, giờ chúng tôi phải ngồi xem phim với bộ đồ dính đầy coca này à? Nữ sinh em xin lỗi, xin lỗi hai anh chị nhiều ạ Đằng trước bắt đầu xin lỗi loạn xì ngầu lên, đèn trong dạp chiếu phim cũng tối sầm xuống, liễu nhiên quay đầu nói với Kha Viêm với vẻ mặt cực sốc là liễu hàm. Kha viêm liền cong môi cười cười cũng không lạ, liễu nhiên, không lạ sao, chuyện này xảy ra lúc nào? Kha viêm, dựa theo trực giác của anh mà nói, anh cảm thấy anh Văn có vẻ thích liễu hàm từ lúc cô ấy đến đây. Liễu nhiên, tại sao? Kha viêm, có lẽ là do đẹp, cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy, phần lớn đều là bởi vì ngoại hình ha. Liễu nhiên nhíu mạch, vậy là từ lâu rồi còn gì? Sao hai người đó vẫn chưa ở bên nhau? Kha viêm giật giật khóe miệng, nếu anh đoán không sai, anh trai em có lẽ biết mình thích ai, nhưng người kia lại không biết. Quả nhiên, Liễu Hàm lôi kéo Liễu Văn, nói, thôi kệ đi anh, ngồi xuống nào. Lát nữa em sẽ gửi quần áo đến tiệm giặt là anh đến nhà em thay quần áo trước đi. Liễu Văn vui vẻ, được. Vậy trưa nay anh nấu cơm cho em ăn nha. Liễu Hàm gật đầu, ừm, có muốn gọi nhiên nhiên tới không? Liễu Văn bĩu môi, không cần đâu, để nó tự ăn một mình đi. Vẻ mặt nghi hoặc của Liễu Nhiên lập tức biến mất thay vào đó là sự lạnh lùng em muốn chia rẽ bọn họ. Kha viêm, Liễu Văn, an nghỉ đi. Vì thế, ngày hôm đó, khi Liễu Văn mới tan làm liền nhận được cuộc gọi từ em gái. Mít ướt em nghĩ một chút, anh cũng 30 rồi mà vẫn còn là cầu độc thân. Anh có thấy thẹn với lòng mình không hả? Liễu Văn, đương nhiên là có rồi. Nhưng mà liên quan gì đến việc có thẹn với lòng hay không chứ? Liễu Nhiên, vậy anh định chứng minh như nào? Liễu Văn, tại sao anh mày phải chứng minh rằng mình có thẹn với lòng chứ? Liễu nhiên, em biết rồi, cuối tuần anh về nhà một chuyến đi, chúng ta sẽ bàn luận về chủ đề này. Nếu anh dám vắng họp em liền đến công ty tìm anh. Liễu Văn, mày đã nói vậy rồi, anh mày cũng không dám vắng thật. Liễu Văn và Liễu Hàm thật ra cũng coi như là lâu ngày sinh tình, Liễu Hàm lớn lên xinh đẹp tính cách tốt gần như là chu toàn mọi chuyện, hiện giờ còn quản lý một cửa hàng ở đế đô. Có thể nói là lên được phòng khách xuống được phòng bếp, Liễu Văn rảnh rỗi không có việc gì liền đến công ty cũng sẽ gặp được nhỏ, dần dần có tình cảm. Hắn cũng có thể nhìn ra rằng Liễu Hàm thích mình, nhưng nhỏ quá chỉ đột vẫn luôn cho rằng đây là tình cảm giữa người nhà với nhau. Liễu Văn lại không biết phải chọc thùng tầng ngăn cách này thế nào, nói thẳng ra lại sợ bị từ chối. Trước khi Liễu Hàm nhận ra rằng bản thân thích hắn, Liễu Văn cũng không có nhiều tự tin để tỏ tình. Hắn gần đây đã cực kỳ phiền lòng rồi. Vậy mà Liễu Nhiên lại còn tìm hắn gây sự, Liễu Văn chỉ có thể nhận mệnh mà lái ô tô trở về vào cuối tuần. Vừa vào nhà liền phát hiện trên bàn đầy ắp món ăn, như thể bầy mãn hán toàn tịch ra vậy. Liễu Văn cảm thấy đây không phải chuyện tốt gì quả nhiên, trong bữa ăn, Liễu Nhiên dắt một cô gái vô cùng đáng yêu từ trong phòng mình ra ngoài. Cô gái kia thấy Liễu Văn liền khẽ mỉm cười chào hỏi chào anh em tên là Lệ Tinh. Liễu Văn giật giật khóe miệng theo phép lịch sự mà đáp tôi là Liễu Văn. Lệ Tinh tiếp tục cười nhẹ em nghe Nhiên Nhiên nói rằng muốn giới thiệu anh với em, em rất hài lòng. Liễu Văn, má nó. Liễu Nhiên liền cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay ăn cơm trước đi, chị em cũng sắp tới rồi. Liễu Văn càng kinh ngạc chị nhóc, nhóc lòi đâu ra một người chị thế. Liễu Nhiên rất khó hiểu, Liễu Hàm là chị của em còn gì. Chị ấy ở nhà mình nhiều năm như vậy rồi, không gọi chị thì gọi là gì. Nói xong cô cười với Lệ Tinh, đúng không? Lệ Tinh cũng gật đầu một cách đáng yêu, đúng vậy. Liễu Văn, hai đứa yêu nghiệt này, hôm nay trong nhà chỉ có Thu Lan Huyên, Liễu Nhiên, Mao Tú Băng và cô gái kia, Liễu Văn vừa nhìn liền biết mình bị hố. Đây là buổi xem mắt chết người, trong lúc hắn đang đầu đầy dấu chấm hỏi thì Liễu Hàm đã mang quà bước vào. Nhỏ đặt sữa bò lên trên tủ giày gần cửa, vừa thay dép lê vừa nói vọng ra, dì ơi, cháu mua sữa bò cho dì và chú này. Thu Lan Huyên tươi cười, đây không phải Hàm Hàm nhà mình sao? Bác dâu cả Mao tú băng cũng đứng dậy, nói, hàm hàm tới rồi sao? Mau vào đây ngồi đi cháu. Liễu hàm mỉm cười gật đầu, lại hỏi, hôm nay sao đột nhiên gọi cháu về ăn cơm vậy ạ? Nhỏ vừa tiến đến liền phát hiện bầu không khí trong nhà vô cùng náo nhiệt, đồ ăn trên bàn cũng rất phong phú. Mao tú băng liền cười, nói, còn không phải là vì anh văn của cháu sao? Nó cũng 30 tuổi đầu rồi mà một cô bạn gái cũng không có gì với Lan huyên định tìm cho nó một người. Đúng lúc Nhiên Nhiên nói con bé có một đồng nghiệp đang độc thân, năm nay 29. Này không phải là duyên phận trời cho sao. Thù Lan Huyên cũng cười to, đúng vậy. Cháu nhìn con bé mà Nhiên Nhiên mang về đi ai u thật là ngoan ngoãn. Dì rất hài lòng, anh Văn của cháu cũng vậy. Liễu Hàm sững sờ, nhìn về phía Liễu Văn im lặng ngồi xuống. Cô gái nhỏ lệ tinh cực kỳ nhiệt tình thấy Liễu Hàm tới liền đứng dậy rồi nói cô ngồi ở đối diện đi. Bên này ngồi ba người quá chật khó gắp đồ ăn lắm. Liễu hàm, được, Liễu Văn nghe vậy, trong lòng không vui, định đứng dậy, kết quả bị lệ tinh giữ chặt lấy, Liễu Văn kéo kéo, sau đó khiếp sợ mà ngẩng đầu nhìn về phía lệ tinh. Ủi vãi trường, cái sức lực này cũng ngang ngửa với em gái mình đấy. Đây là vật họp theo loài, như tầm như mã tầm mã trong truyền thuyết sao. Liễu Văn lại hoảng sợ mà nhìn em gái của mình, người sức lực lớn như vậy mà mày cũng dám giới thiệu cho anh sao? Anh mày sẽ bị đánh chết đó mày có biết không hả? Liễu nhiên thấy anh trai nhìn mình thì bật cười, anh ả yên tâm đi, lệ tinh là quân nhân, đứng trong top 10 người mạnh nhất suốt 3 năm. Được thi đấu năm nay, cô ấy đã một mình đánh ngã 12 nam quân nhân trong bộ đội đặc trùng. thu Lan Huyên và Mao Thú băng đồng thời hít sâu một hơi, người này tìm ở đâu ra vậy? Nếu đưa cho con trai nhà mình thật thì nó có tiêu thụ được nổi không? Nhưng thu Lan Huyên nhanh chóng thay đổi vẻ mặt tươi cười mà nói ở trong quân đội cũng tốt mà. Giống con gái gì thôi. Mao Tú băng cùng em dâu kẻ sướng người họa, rất có trách nhiệm. Liễu Văn, hai người nghiêm túc sao? Lệ Tinh gật đầu, đúng vậy, cháu rất có trách nhiệm. À đúng rồi, anh Văn thích cô gái như nào vậy? Giống em thì anh có thích không? Thù Lan Huyên gật đầu, thích chứ thích chứ, con trai gì thích nhất những cô gái dễ thương? Mao Tú băng cũng gật đầu, nói, vẫn là em gái hiểu anh trai nhất. Tìm đúng sở thích của anh trai rồi. Liễu Văn, con bây giờ đã không thích Loli nữa rồi. Còn thích ngựa tỷ, hạnh phúc là do tự mình tranh thủ, dưới tình huống Liễu Văn thật sự không tránh thoát khỏi lệ tinh như hiện tại, hắn quyết định không quan tâm mặt mũi của người khác nói thẳng ra. Thật ra tôi, Liễu Hàm, anh Văn không thích cô, anh ấy đang không vui. Tại sao cô cứ ôm tay anh ấy hỏi vậy? Tay của anh Văn bị nắm đến đau rồi kìa? Liễu Văn sững sờ, ngây ngốc mà quay đầu nhìn về phía Liễu Hàm. Liễu Hàm trông vẫn chấn định chỉ có hai tay nằm chặt dưới bàn biểu thị rằng nhỏ đang khẩn trương. Gì, sở thích của con người sẽ thay đổi. Mọi người không muốn hỏi một chút anh Văn thích kiểu gì sao? Liễu Nhiên liền đưa tay chống cầm, hỏi Liễu Văn, vậy anh thích kiểu nào thế? Cũng 30 tuổi rồi còn kén chọn à? Lệ Tinh có gì không tốt? Lệ Tinh cũng biểu môi nhìn hắn, đúng vậy, em có điểm gì không tốt? Liễu Văn dùng mình, không phải đâu, cô cái gì cũng tốt hết nhưng mà tôi không thích. Lệ Tinh, vậy gu của anh là gì? Em sẽ biến thành kiểu đấy. Liễu Văn, không phải, không liên quan đến gu tôi có người mình thích rồi. Liễu Hàm lại sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng càng thêm khó chịu. Có người mình thích rồi sao? Lệ Tinh hỏi, anh có quá xá? Em không tin, nếu có thì sao cô ấy lại không ở đây? Liễu Nhiên, đúng thế đúng thế, người anh thích ở chỗ nào vậy? Thu Lan Huyên thêm dầu vào lửa, mày lừa mẹ đúng không? Liễu Văn thở dài. Hắn lại thử rút tay ra lần nữa, lần này rất dễ dàng, là do lệ tinh buông tay ra trước. Liễu Văn xoa xoa cổ tay, sau đó quay đầu nhìn về phía Liễu Hàm, mở miệng hỏi, người anh thích luôn không đáp lại anh cho nên anh không dám tỏ tình, anh sợ bị từ chối. Anh không biết cô ấy có thích mình hay không, Liễu Hàm em có nghĩ rằng cô ấy thích anh không? Liễu Hàm lại sững sờ lần nữa, trái tim như thể lượn một vòng từ địa ngục bay lên thiên đàng, mơ hồ mờ ảo. Câu này là ý gì? Là do mình tự mình đa tình sao? Tại sao trong lòng lại thấy vui vẻ cơ chứ? Liễu Hàm mím môi cúi đầu, Liễu Văn cười, nói, nhìn đi anh vẫn luôn chờ đợi cô ấy. Chờ ngày cô ấy hiểu ra tình cảm của mình, anh mới dám bước ra. Nói tới đây, Liễu Văn lại quay đầu nói với Lệ Tinh, không phải là cô không tốt cô rất tuyệt, Nhưng trái tim tôi chỉ có thể chứa một người mà thôi. Lệ Tinh chỗ hiểu chỗ không, nói với Liễu Nhiên, chị bị phát thẻ người tốt này. liễu nhiên bật cười hết cách rồi tình cảm cũng không thể ép buộc nha thu lan huyên đúng vậy dư hái xanh không ngọt mao tú băng theo sát nếu cháu có người mình thích rồi thì chúng ta sẽ không giới thiệu cho cháu nữa liễu văn hoàn toàn bị mấy người này làm cho bối rối ha cứ như vậy sao nhanh thế thu lan huyên nhíu mày nhìn hắn chả thế thì sao nữa mày có người mình thích mẹ còn đi giới thiệu người khác này không phải là gây họa cho con gái nhà người ta à? Xét bổ xuống đầu đấy con ạ, bà nói xong lại thở dài, đứng dậy, hôm nay con trai lại không xem mắt thành công, mẹ mày không có tâm trạng ăn cơm ở đây. Liễu nhiên liền nói, vậy chúng ta ra ngoài ăn đi. Kha viêm đã đặt sẵn một bàn tiệc rồi, chúng ta đi nhiều người như này, vừa vặn luôn. Liễu văn ngẩn ngơ, chỉ vào bàn đồ ăn mà hỏi tại sao phải đặt tiệc bên ngoài. Đống đồ ăn này thì sao? Hắn thắc mắc nhưng không ai để ý, mọi người chỉ hưởng ứng đề nghị của Liễu Nhiên, đứng dậy cầm túi sách đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình chỉ có Liễu Văn và Liễu Hàm ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy họ muốn đi thật, Liễu Văn giơ tay kiểu nhĩ khang mà hô ấy, mọi người đi ra ngoài ăn cơm thật hả? Trưa nay mẹ đã làm 12 món ăn lận đấy, đống đồ này mọi người không ăn sao? Thù Lan Huyên liền quay đầu nói với hắn, mày không xem mắt thành công, mẹ rất đau lòng, muốn ra ngoài ăn cơm với mọi người để giải sầu một chút mày đừng có cản mẹ. Thằng đầu sỏ gây tội như mày ở nhà ăn hết 12 món đấy đi. Vì thế, chưa đầy 2 phút phòng khách đang xôn xao náo nhiệt lại trở nên trống vắng. Liễu Văn ngồi ngơ ra đấy, Liễu Hàm ở đối diện cũng sưỡng sờ. Giây phút đó, họ đột nhiên hiểu ra, hôm nay tất cả mọi người ở đây từ đầu tới đuôi chỉ làm có một việc. Đó là giúp hai người họ nhanh chóng nhận ra suy nghĩ trong lòng mình. Ví dụ như, Liễu Văn cảm thấy hắn có thể tỏ tình ngay lúc này. Ví dụ như, Liễu Hàm nhận ra trong lòng vui mừng và bất an đều là vì nhỏ thích Liễu Văn. Cuối cùng, Liễu Văn vẫn giữ yên lặng bởi vì Liễu Hàm vừa mới hiểu được loại tình cảm này cần thời gian để phân biệt rõ ràng. Mà hắn đã đợi mấy năm nay rồi, chờ thêm chút cũng chẳng sao. Hai người nhìn nhau, Liễu Văn, em ăn đi. Liễu Hàm gật đầu. Liễu Văn, ngày mai chúng ta cùng nhau đến thủy cung được không? Liễu Hàm khượng người, cuối cùng nhỏ giọng đồng ý trước khi cúi đầu uống canh chỉ nói một câu, anh Văn, ngày mốt em mời anh đi xem phim có được không? Liễu Văn ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười tươi, được. Cậu muốn tìm ai? Kha Khiêm Vũ đưa thẻ căn cước của mình vào rồi nói, tôi muốn đi thăm Bạch thiên nhiên. Chờ một lát, Kha Khiêm Vũ thận trọng mà chờ đợi, hắn ta đến thăm mẹ vợ của mình tuy rằng ngài nhiễm đã không còn ở thế giới này nữa. Nhưng không sao, mẹ vợ vẫn còn đây. Kha Khiêm Vũ muốn mỉm cười đối mặt với mẹ vợ. Mày là ai? Bạch thiên nhiên mặc quần áo tù nhân cao mày bắt chéo chân nhìn hắn ta kết bỏ hỏi có mang thuốc lá đến cho tao không? Kha Khiêm Vũ vẫn mỉm cười nhìn người đối diện. Thế giới này quả nhiên đã thay đổi, người này không phải là mẹ vợ hiền lành, trí thức và rộng lượng của tôi. chương 117 Thời gian trôi qua, Liễu Nhiên làm việc của đội phòng chống ma túy rất thuận lợi cũng nhanh chóng hòa nhập với mọi người trong đồn cảnh sát. Công ty của Kha Viêm phát triển càng ngày càng lớn mạnh. Nhận ảnh hưởng từ công việc của Liễu Nhiên cậu cũng muốn làm điều gì đó có lợi cho người dân với khả năng của mình. Thế nên, vào năm 30 tuổi, Kha Viêm đã đề ra một kế hoạch không có lợi nhuận nhất trong công ty. Cậu muốn nghiên cứu và phát minh một loại điện thoại dành cho người già. Trường Ninh không đồng ý với đề xuất này, hiện tại trên thị trường có rất nhiều điện thoại hướng tới người tiêu dùng lớn tuổi, cho dù họ thiết kế ra cũng chưa chắc có thể dẫn đầu xu hướng, khả năng lỗ vốn quá lớn. Kha viêm thở dài, nhưng trên thực tế, thời đại của smartphone vẫn bỏ quên người già. Tôi muốn phát triển điện thoại thông minh dành cho người già, tôi hy vọng họ cũng có thể hòa mình vào thời đại này. Mà thôi, anh nói đúng, công ty bây giờ không chỉ có mình tôi. Để tôi tự viết chương trình này đi. Vì vậy, con cá muối ăn không ngồi rồi Kha Viêm chính thức bắt đầu công việc lập trình chế tác. Cậu cũng không viết ngày viết đêm, đa số là dùng thời gian rảnh để viết. Cũng vào năm đó, Liễu Văn và Liễu hàm tổ chức một đám cưới hoành tráng, hôn lễ của hai người trai sinh gái đẹp này thậm chí còn lên hot search. Liễu Văn, người kế nhiệm của Liễu minh, lần đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Chẳng bao lâu trên mạng liền xuất hiện một phú nhị đại nổi tiếng mới, đất nước cũng nhiều thêm một kẻ vừa giàu vừa đẹp trai. Sau đó, Liễu Văn cũng từ chức ở công ty chính thức vào Liễu minh để bắt đầu học quản lý. Bốn năm sau, khi Liễu Nhiên 28 tuổi, Bạch Thiên Nhiên ra tù. Hôm đó là một ngày nóng bức trời xanh mây trắng, tóm lại là đẹp trời. Bạch Thiên Nhiên ra khỏi nhà tù với dáng vẻ lưu manh, bạch dực cẩn rát vợ chờ ở bên ngoài. Thấy con trai, bà ta liền trợn trắng mắt ba mày vậy mà lại cho mày đến đây à? Bạch Dực Cần mỉm cười gật đầu, nói dù sao mẹ cũng là mẹ con kể cả ông ấy không cho thì con cũng tới. À đúng rồi, để con giới thiệu một chút đây là vợ của con tên Trương Tiểu Linh. Bạch yên nhiên nhìn con dâu một lượt từ trên xuống dưới, sau đó cười nhạo một tiếng hỏi Bạch Dực Cần ba mày tìm sao? Cũng là con gái nhà giàu hả? Trương Tiểu Linh kinh hãi. Không ngờ mẹ chồng của mình lại có bộ dạng và tính tình thế này, Bạch Dực Cần quân tử như vậy thật chẳng thể tin nổi hai người có quan hệ máu mù với nhau. Những năm gần đây, năm nào Bạch Dực Cần cũng xuống thăm mẹ cho nên cậu ta rất rõ ràng Bạch Yên Nhiên hiện giờ biến thành cái dạng gì. Dù mẹ đã khác một trời một vực với người mẹ trong trí nhớ, Bạch Dực Cần vẫn bình tĩnh nói tuy là nhờ xem mắt mới gặp nhau, nhưng cô ấy cũng là tình yêu của đời con. Trương Tiểu Linh hơi đỏ mặt mà nhìn về phía chồng mình. Bạch thiên nhiên cười lạnh, chắc tao tin, vợ mày nếu không phải do mẹ kế của mày tìm, đầu tao cắt xuống làm bóng cho mày đá luôn. Bạch dực cần khẽ nhíu mày, mẹ đừng nói như vậy, mấy năm nay gì hạ đối xử với con rất tốt. Bạch thiên nhiên ồ lên, thế sao? Mày quên rằng lúc trước tao vì mày mà. Bạch dực cần ngắt lời, con biết, con nhớ rõ. Cho nên, con sẽ chăm sóc mẹ lúc tuổi già. Đi thôi, để con dẫn mẹ đi xem nhà. Bạch thiên nhiên nghe xong thì lập tức nhíu mày, đi xem. Mày không mang mẹ về đế đô sao? Bạch Dực Cần không đáp lại ngay, hơi rũ mắt nhìn xuống mặt đất nhẹ giọng nói con sẽ mang mẹ đi, nhưng không phải bây giờ. Bạch Yên Nhiên vừa mới ra tù, lòng đầy thù hận, lời nói và hành động khác biệt rất lớn so với lúc trước. Bà ta hận thượng ra cũng hận liễu ra. Không mang người về đế đô, một phần là để đề phòng Bạch Yên Nhiên đi quấy rầy hai nhà này, một phần là vì sợ bà ta lại gây chuyện rồi vào tù tiếp. Tuy rằng đã không ở chung 20 năm, nhưng trong lòng Bạch Dực Cần vẫn luôn nhớ rõ những ngày tháng 2 mẹ con sống nương tựa lẫn nhau hồi nhỏ cũng không hy vọng mẹ mình mới ra tù lại phải đi vào. Trước đây, nếu Bạch thiên nhiên vào tù cậu ta sẽ phẫn hận hiện giờ chỉ còn lại sự bất lực. Bạch Dực cẩn đã không còn xử trí mọi việc theo cảm tính như lúc nhỏ nữa, mặc dù vì mẹ mình nên cậu ta sẽ đứng ở lập trường của bà ta để suy xét nhiều hơn. Nhưng hiện tại Bạch Dực cẩn đã trưởng thành và có gia đình riêng. Cậu ta càng thêm hiểu rõ, nhân tình nhiều đến mức nào cũng không thắng nổi một dòng chữ của pháp luật. Bạch Thiên Nhiên thấy Bạch Dực Cần quyết tâm không mang mình về đế đô liền thỏa hiệp mà nói, được thôi, vậy dẫn mẹ đi xem đi. Bạch Dực Cần gật đầu, gọi một chiếc taxi rồi lên xe cùng mẹ và vợ. Bạch Thiên Nhiên liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh ánh mắt của bà ta làm Trương Tiểu Linh cực kỳ khó chịu. Bạch Thiên Nhiên cười cười cô và nó kết hôn bao lâu rồi? Trương Tiểu Linh nhanh chóng đáp bọn con mới kết hôn thôi ạ bạch thiên nhiên chậm quá bà ta hỏi bạch dực cần mày đã gặp liễu nhiên chưa trương tiểu linh ngẩn ngơ cô nhớ tới cái tên được khoanh riêng trong hồ sơ bạn học của chồng mình liễu nhiên bạch dực cần nhíu mày con gặp rồi nhưng mẹ không thể đi gặp cô ấy bạch thiên nhiên vốn không đặt lời nói của cậu ta ở trong lòng tao biết mình nên làm cái gì không cần mày nhắc bạch dực cần từ ghế phụ quay đầu nhìn mẹ của mình trong ánh mắt bình tĩnh mang theo sự cảnh cáo nếu mẹ không muốn vào tù lần nữa bạch thiên nhiên nghẹn họng nhìn đứa con trai hiền lành hiếu thuận thay đổi 180 độ, bà ta mới phát hiện nó đã không phải đứa trẻ của 20 năm trước. Nó không còn là đứa bé luôn đuổi theo mình đòi ôm đòi dỗ dành nữa, mình và con trai đã xa cách quá nhiều. 437, bạch thiên nhiên ra tù theo tính toán của tôi, Tiết Minh Hương sẽ sống yên lặng sau khi ra tù. Kha ra thì mối đe dọa lớn nhất là Kha Hổ cũng vào tù rồi. Mà Kha Khiêm Vũ vốn sẽ phát triển biến thành ma vương nhưng vì bị phản xuyên cho nên không nguy hiểm quá nhiều. Đời này Kha Khiêm Vũ được giáo dục tốt hơn bởi vì Kha Long bị Kha Nguyên Thái cảnh cáo nên về những mặt cơ bản không dám chèn ép. Không giống kiếp trước Kha Khiêm Vũ bị phân biệt đối xử ngay cả trong học tập. Bởi vậy tương đối mà nói nếu đời này Kha Khiêm Vũ bị phản bội thì còn khó đối phó hơn kiếp trước. Cơ mặt sau khi Kha Khiêm Vũ ở kiếp trước xuyên tới, mọi thứ lại trở nên đơn giản. Sự nghiệp của hắn ta trong kiếp trước vốn là do Kha Viêm gây dựng hộ, về sau lại có thượng gia quản lý dùm. Kha Khiêm Vũ thành công, nhưng ít nhất cũng có một nửa công lao không phải của hắn ta. Thế nên, tuy rằng Kha Khiêm Vũ tới đây vào thời điểm này, cuộc sống tốt hơn kiếp trước, nhưng nếu hắn ta muốn thành công như kiếp trước thì vô cùng khó khăn. điều này khiến cho Kha Khiêm vũ ngơ ngác thiếu hiểu biết về thế giới này hiện giờ hắn ta chỉ là quản lý thực tập ở công ty nhỏ của Kha Long và đang cố gắng để vào tập đoàn Kha thị càng sớm càng tốt loại trừ bọn họ xong 437 lại nói vì vậy tôi nghĩ rằng lý do lớn nhất khiến nhiệm vụ đến giờ vẫn chưa được hoàn thành chính là bạch thiên nhiên Liễu Nhiên vuốt cầm nói cách khác chờ ta xử lý xong bạch thiên nhiên thì có thể 437 khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ Nếu Bạch Thiên Nhiên là người biết tiếp thu sai lầm và rút kinh nghiệm thì lần trước ra tù sẽ không tiếp tục làm ác. Sau khi nhiệm vụ của Kha Viêm hoàn thành thì thanh tiến độ nhiệm vụ của Liễu Nhiên chỉ tiến lên 99% và kẹt ở đó. Chứng tỏ chắc chắn còn một điểm gì đấy chưa làm được. Lúc trước 437 đã tăng mức độ khó của nhiệm vụ giúp Liễu Gia trở nên khá giả lên, những kẻ thù tiềm ẩn của Liễu Gia đều sẽ xuất hiện hết. Bởi vậy, đối với Liễu Gia hoặc Liễu Nhiên, nhất định còn có một mối đe dọa chưa diệt được. Dựa theo tình hình hiện tại, trừ thượng Gia và Kha Gia Gia chỉ còn Bạch Thiên Nhiên vừa mới ra tù. Nhưng mà, Liễu Nhiên vuốt cầm nghĩ nghĩ cô ta cũng vào tù hai lần rồi, còn dám tới nữa sao? 437, cô đúng là chẳng biết gì về năng lực tìm đường chết của pháo hôi trong tiểu thuyết. Liễu Nhiên, ai, cô ta là nữ chính cơ mà. 437, cô cũng hoàn toàn mù thịt về thế giới hiện tại đấy. Sự thật chứng minh, 437 nói đúng. Bạch Thiên Nhiên đến căn nhà mà Bạch Dực Cẩn đã mua thực ra cậu ta cũng không hề keo kiệt. Ngôi nhà nằm ở vị trí trung tâm, lớn và sang trọng hơn nơi mà Bạch Thiên Nhiên mua lúc trước nhiều. Cửa có mật khẩu, Bạch Dực Cẩn nói mật khẩu cho bà ta, sau đó mở cửa đi vào. Khung cảnh bên trong cánh cửa thực sự rất đẹp, ghế sofa màu gạo thảm trải sàn màu xanh lục bảo, và bên ngoài cửa sổ thủy tinh dài từ trần đến sàn là khung cảnh phồn hoa nhất trong thành phố. Đôi mắt bại thiên nhiên chấn độc, đây là cuộc sống mà bà ta mơ ước, là nơi mà bà ta muốn sống. Đôi mắt bại thiên nhiên chấn độc, đây là cuộc sống mà bà ta mơ ước, là nơi mà bà ta muốn sống. Hồi trẻ Bạch thiên nhiên cố gắng học tập gian nan sinh tồn ở Mỹ, tất cả cũng chỉ vì để có một ngày, bà ta sẽ được trải qua những ngày tháng đẹp đẽ yên lành như vậy. Mà con trai đã giúp bà ta thực hiện mong muốn đó. Bạch Dực cần đứng ở phòng khách nhìn toàn bộ căn nhà rồi nói, đây là nơi mà lúc trước mẹ đã nói muốn mua nhà nhất. Mấy năm trước toàn bộ nơi này đã bị đập đi xây lại, tòa nhà này là tòa nhà mới nhất thành phố. Những căn hộ ở đây đều xây và trang trí theo phong cách phổ biến nhất hiện nay. Bạch Dực Cần kéo rèm cửa ra tiếp tục nói, nếu mẹ rảnh rỗi có thể ngồi đây uống trà, còn một căn phòng khác con đã thay mẹ cho thuê từ rất nhiều năm trước, hiện tại mẹ có thể nhận 7.000 tệ tiền thuê nhà vào mỗi tháng, con sẽ gửi thêm 20.000 tệ cho mẹ. Bạch Yên Nhiên đang đắm chìm trong việc ngắm phòng lập tức tỉnh táo lại, thấy con trai sắp đi liền bất mãn, sao mày không ở đây với mẹ? Bạch Dực Cần nhẹ nhàng nói, bởi vì con đã kết hôn. Bạch Yên Nhiên sững sờ cuối cùng chỉ cười, được rồi, mày bận đúng không? Bà ta không phải Bạch Thiên Nhiên hồi trước sẽ không khóc không nháo, chỉ cười lạnh. Con người không dựa vào mình thì dựa vào ai chứ? Trương Tiểu Linh nhìn toàn bộ quá trình, nhưng không dám xen vào. Mặc dù Bạch Dực cần từ chối yêu cầu sống cùng nhau của Bạch Thiên Nhiên, nhưng cậu ta và vợ vẫn ở đó một tháng rồi mới chuẩn bị về đế đô. Trước khi rời đi, Bạch Dực cần cảnh cáo Bạch Thiên Nhiên lần cuối, đừng đến gây sự với Liễu Nhiên nữa. Chờ thêm vài năm, sau khi con ổn định sẽ đón mẹ lên. Bạch Yên Nhiên thất thần mà nghe, không nói gì, Bạch Dực Cần khan giọng khẩn cầu, mẹ con là con trai của mẹ, 18 năm trước khi ra tù mẹ thậm chí còn không tới thăm con. Lúc này, mẹ có thể vì con mà đồng ý chuyện này không? Bạch Yên Nhiên ngỡ ngàng, trong lòng có chút xúc động, gật đầu nói, được. Bạch Dực Cần nghe xong mới thả lỏng nói, vâng, vậy mẹ chờ con nha. Con sẽ chăm sóc mẹ lúc tuổi già. Nhưng mà cho dù bạch dực cần nói một cách chân thành tình cảm như vậy, khi cậu ta vừa đi, bạch thiên nhiên liền lập tức mua vé máy bay đến đế đô. Trong thời gian ở tù, bà ta đã quen biết một đứa bé kỳ lạ và được nó cho số điện thoại, bởi vậy trước khi đi đế đô bạch thiên nhiên còn gọi điện thoại cho đứa bé đó. Nó rất hoan nghênh mình, nói là sẽ giúp mình đón gió tẩy trần, đưa mình đi chơi. Bạch thiên nhiên cúp máy xong liền cười nhạo mấy đứa trẻ con bây giờ thật ngu ngốc. Bạch Dực Cần cũng cho bà ta đủ tiền xài, trong thẻ có 300 vạn, sau này mỗi tháng sẽ gửi đều đặn 20.000 tệ tiền thuê nhà cũng thu bằng tài khoản của Bạch Thiên Nhiên. Bạch Thiên Nhiên xưa nay chưa từng cảm thấy mình giàu như vậy, có tiền rồi đi đâu trả được. Tại sao phải ép mình ở thành phố Hải Thanh chứ? Mình muốn đi đế đô thì đi đế đô. Đặc biệt là ở đế đô còn có Liễu nhiên. Bạch Thiên Nhiên cười lạnh Bạch Dực Cần vẫn là một đứa trẻ không hiểu gì cả, 20 năm lao ngục thanh xuân của cả cuộc đời, sao có thể buông bỏ được. Chưa khiến Liễu Nhiên trả giá đắt cả đời bà ta sẽ không vui vẻ. Bạch Dực cần bảo bà ta quên đi. Đây là chuyện có thể quên sao? Làm sao để quên chứ? Bởi vậy, Bạch Thiên Nhiên không chút do dự mà mua vé máy bay, mang theo vài bộ quần áo hàng ngày rồi xuất phát đến đế đô. Lúc còn trẻ, Bạch Thiên Nhiên cũng từng ở đế đô một thời gian, thế nên với bà ta thì nơi này không xa lạ lắm. Chỉ là trong 30 năm biến hóa, dáng vẻ chung của thành phố đã rất khác so với ấn tượng của Bạch Thiên Nhiên. bà ta ra khỏi sân bay gọi một chiếc taxi rồi lên xe tài xế hỏi bạch thiên nhiên muốn đi đâu bà ta tạm thời cũng không biết liền hỏi ngược lại bác biết chủ của liễu mính ở đâu không tài xế cười nói cái đó không ai biết đâu cô đó đều là người giàu có cả đấy bạch thiên nhiên cười cười nói vậy bác đưa tôi đến khách sạn lớn nhất ở gần đây đi tài xế ai được rồi nếu muốn hỏi giữa liễu nhiên và bạch thiên nhiên có duyên phận gì có lẽ đó là oan gia Oan ra ngõ hẹp Bạch Thiên Nhiên mới ngồi trên xe được 10 phút liền thấy Liễu Nhiên đang đi tuần tra bên ngoài với mấy cảnh sát nam. Lúc ấy bà ta chỉ tùy ý nhìn lướt qua bên đường, kết quả liền nhìn thấy người mình luôn tìm kiếm, bà ta rất sốc. Tại sao lại biến thành cảnh sát? Con trai không nói rằng Liễu Nhiên là cảnh sát. Thật ra Bạch Thiên Nhiên cũng không chắc chắn 100% rằng người kia chính là cô, dù sao lần cuối cùng bà ta thấy Liễu Nhiên là lúc cô 10 tuổi. Hiện giờ Liễu Nhiên đã 28 tuổi, vẻ ngoài đã khác hoàn toàn so với hồi còn nhỏ. Nhưng mà mấy năm trước có một phóng viên đã viết một bài báo về việc những đứa trẻ trong chương trình Cục Cưng Nhà Tôi ba bây giờ thế nào trong đó cũng có ảnh của Liễu Nhiên. Bài báo kia Bạch Thiên Nhiên nhớ rõ rằng mình cũng xem qua, mấy đứa trẻ sau khi lớn lên đều rất xinh đẹp, Liễu Nhiên vẫn là người đẹp nhất. Bởi vậy, khi bài báo được đăng lên cô còn được mọi người tôn sùng là nữ thần trong mấy ngày. Bây giờ nhìn Liễu Nhiên đang mặc cảnh phục cơn giận trong lòng bạch Thiên Nhiên gần như bùng nổ. 20 năm, tất cả là tại Liễu Nhiên, mình đã ở tù 20 năm, cả đời này con bích đó cũng không thể bù lại. Mình nhất định phải báo thù, phải khiến Liễu Nhiên khóc lóc thảm thiết hối hận về việc nó đã làm với mình. bạch Thiên Nhiên đã từng vào tù một lần nên bà ta biến thành người độc ác không nói nhiều. Trước khi vào trại giam, bạch Thiên Nhiên chỉ là một bông hoa trắng nhỏ bé ngây thơ và nhân hậu. Lúc ra khỏi trại giam, bà ta đã bị nhuộm thành một bông hồng đen đầy gai. Vừa ra tay chính là chiêu ác như bắt cóc buôn người, bởi vậy mới bị phán 18 năm. Những năm gần đây, vì trả thù Liễu Nhiên, Bạch thiên Nhiên đã suy nghĩ rất nhiều cách. Đương nhiên không thể ngốc nghếch như lần trước tìm người bắt Liễu Nhiên sẽ tạo ra nhược điểm cho mình. Chính vì vậy, khi ở trong tù, bà ta đã làm quen một chị đại và được chỉ bảo một cách giết người mà không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào. Đó là trang web mua bán và giết người chuyên nghiệp dark web. Có rất nhiều điều có thể làm được trong dark web mà không thể làm được trong thế giới thực. Chỉ cần mua được sát thủ từ trang web thì rất khó bắt được chứng cứ. Vì những người ở đó hầu hết đều là người có kinh nghiệm, không có liên quan gì đến nhau. Ngoài ra các giao dịch trên dark web rất bí mật và sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Vậy nên kể cả nhiệm vụ có thất bại thì cũng không liên lụy đến người đưa ra nhiệm vụ. Bài thiên nhiên nhớ tới những lời này, cười lạnh một tiếng kêu tài xế đưa mình đến quán nét tốt nhất. Tài xế vui vẻ, xoay vô lăng lại chờ bà ta đến một quán nét gần đó. Quán nét bây giờ không còn giống như trước khi bài thiên nhiên vào tù, môi trường tốt, được uống đồ uống thoải mái, và có phòng đơn để ngủ qua đêm. Quả thực chính là một khách sạn thu nhỏ, quán khá vắng khách, phần lớn là thanh thiếu niên. Bài thiên nhiên đăng ký phòng ở quầy lễ tân, chọn một phòng đơn tốt nhất, sau đó đăng nhập vào Internet. Có cách để đăng nhập vào dark web nhưng bạch thiên nhiên hiện giờ còn không biết phải đăng nhập như thế nào cho nên bà ta cần tìm được người đồng ý chỉ cách cho mình. Trước khi bài thiên nhiên ra tù chị đại kia đã nói với bà ta về một tài khoản kiêu kiêu chỉ cần kết bạn với người đó là được. Đợi nửa giờ sau kiêu kiêu mới thông qua, có ám hiệu được gửi đến, xin chào, bạn là ai? Bài thiên nhiên nhớ rằng chị đại trong tù gọi là bạch tước, vì vậy liền trả lời tôi được bài tước giới thiệu. Định làm gì? Mua chút bánh? Bạn tự ăn hay biếu gia đình, tự mình ăn, người đối diện an tĩnh một chút, sau đó phát địa chỉ trang web cho bà ta rồi nói, bạn chỉ có thể vào bằng đường link này, sau khi bạn tắt máy nó sẽ biến thành linh trống Có thể yên tâm về tính bảo mật, bất kỳ máy tính nào ấn vào đường link cũng sẽ không lưu vào lịch sử truy cập hơn nữa sau khi đăng xuất cũng không tìm thấy dấu vết đã từng đăng nhập. Bài thiên nhiên kinh ngạc đến mức há mồm, đác web quả nhiên là một thứ thần kỳ. Bà ta di chuyển con chuột nhấp vào đường link, màn hình máy tính lập tức đen xì, sau đó có một cái đầu lâu trắng hiện lên. Bạch Thiên Nhiên hưng phấn, ngầu ghê, vừa nhìn đã biết là trang web lớn. Sau khi tiến vào, trên trang web tự động nhảy ra một bảng đăng ký tài khoản và chuyển tiền. Bạch Thiên Nhiên chuyển tiền vào dựa theo dòng chữ nhắc nhở bằng tiếng Anh trên màn hình. Ngay khi tiền được nhập vào, một cái tài khoản tự động xuất hiện yêu cầu bài thiên nhiên nhập nhiệm vụ vào khung chat cũng không có bất kỳ lựa chọn phương thức liên lạc nào cả. Điều này cũng để phòng ngừa có ai đó phát hiện ra người giao dịch với Dark Web. Đương nhiên không thể để lại cách liên lạc ở đây, bài thiên nhiên vui vẻ điền hết mọi thứ còn gửi kèm một tấm ảnh của Liễu Nhiên. Sau đó nhấn nút OK, bà ta mỉm cười hạnh phúc, Bạch thước từng nói, nhiệm vụ mà Dark Web nhận chẳng có cái nào không hoàn thành được. Hiện giờ, mình chỉ cần đợi người đến nhận nhiệm vụ là được. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có tiếng ồn ào. bạch thiên nhiên nghi hoặc quay đầu nhìn cánh cửa đằng sau, hô to nhắc nhở người bên ngoài, phòng này có người đấy. Kết quả chưa đến 2 giây, cánh cửa kêu một tiếng rồi mở ra. Chỉ thấy vài cái cảnh sát lao vào, hô lớn, đừng di chuyển, kiểm tra định kỳ. bạch thiên nhiên giật mình, giận dữ hét lên, ở quán nét thì kiểm tra định kỳ cái quái gì chứ? Điên à có phải khách sạn buôn bán mại dâm đâu. Liễu nhiên đội mũ cảnh sát từ bên ngoài tiến vào trên môi là nụ cười nhạt chúng tôi thay giáo viên kiểm tra. Vừa nãy có một giáo viên đã báo cảnh sát nói rằng trường bên cạnh có học sinh trốn ra ngoài chơi nét muốn chúng tôi bắt học sinh đó về. Bài thiên nhiên vừa thấy liễu nhiên liền biết mình đã trúng kế, bà ta hung tợn mà nói là mày. Liễu nhiên gật đầu là tôi. Bài thiên nhiên chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Liễu nhiên được như vậy là tốt nhất. Nhưng mà nhiệm vụ của tôi chưa hoàn thành, chứng tỏ cô cũng không định tha cho đứa nước sông này. Những cảnh sát bên cạnh có vẻ giật mình mà hỏi, ủa, hai người quen nhau hả? Bài thiên nhiên khó thở, cũng không thể làm gì khác. Máy tính đằng sau lại đột một đinh một tiếng, liễu nhiên liền híp mắt nói, hình ảnh này thật quen mắt. Lão Lý Anh đến xem thử coi nó có phải đắc web mà chúng ta đang điều tra gần đây không? Lão Lý đến gần nhìn thử kinh hãi, đúng thật này, chắc chắn là nó. Gần đây cấp trên đã nghi ngờ rằng trong khoảng thời gian này có kẻ dùng đáp web để phạm pháp ở đế đô. Nói được một nửa anh ấy khiếp sợ mà nhìn về phía bạch yên nhiên. Vừa nãy, lúc ở trên đường tuần tra, đội trưởng Liễu đột nhiên nói nhìn đến một người phụ nữ rất khả nghi, sau đó liền mang họ tới đây. Thật ra cả đám họ biết đây có lẽ là việc riêng tư của đội trưởng, nhưng lại nghĩ bản thân đến xem cũng không sao cả. Đội trưởng đã nhậm chức được 3 năm, chưa bao giờ làm chuyện sằng bậy, không ngờ là vụ án lớn. Người phụ nữ này đã vào đắc web thì có thể chắc chắn rằng chẳng phải loại lương thiện gì, không trộm cũng là cướp. Thậm chí, đắc web còn nghiêm trọng hơn trộm cắp nhiều. Nghĩ đến điều này, tất cả mọi người đều nhìn bạch thiên nhiên với vẻ mặt cực sốc người này trông cũng hiền lành dịu dàng. Cuối cùng thì bà ta muốn dùng đắc web để làm gì chứ? Bạch thiên nhiên cũng sốc đột nhiên xoay người định rút dây điện. Lão Lý và một nam cảnh sát khác lao lên nhanh chóng. Gần đây, vì để điều tra đắc web theo lệnh cấp trên mà họ đã sức cùng lực kiệt. Trang web này kể cả cảnh sát cũng không tìm được chỗ vào, khó khăn lắm mới thấy một con đường, sao có thể để người khác ngăn chặn được. Phòng đơn vốn không lớn lắm, họ đứng không xa, hơn nữa bài thiên nhiên không phải đối thủ của cảnh sát trong chốc lát bà ta đã bị khống chế. Cảnh tượng phía sau bị phơi bày trước mặt mọi người, bài thiên nhiên nhìn lứt qua tin nhắn trên máy tính, đột nhiên gầm lên muốn thoát ra ngoài. Lúc này, trong đầu bà ta lặp lại mấy câu nói của Bạch Sực Cần. Mẹ, mẹ có thể vì con mà đồng ý chuyện này không? Vâng, vậy mẹ chờ con nha. Con sẽ chăm sóc mẹ lúc tuổi già. Giờ phút này, biết rằng không thể xoay chuyển tình huống, Bạch Thiên Nhiên hối hận. Bà ta muốn sống với con trai và không muốn vào tù lần nữa. Bạch Thiên Nhiên gào tóc các người buông tôi ra, buông tôi ra tôi hủy bỏ. Tôi hủy bỏ. Lão Lý vừa nghe liền nhanh chóng nhào đến trước màn hình máy tính chỉ thấy bên trên nhảy ra một khung thoại đỏ như máu. Bạn bè đã gửi một tin nhắn cho bạn, đã nhận nhiệm vụ, mục tiêu là liễu nhiên, ba ngày nữa sẽ hành động. Lão Lý sừng sốt ngơ ngác mà quay đầu nhìn về đội trưởng nhà mình yếu ớt mà mở miệng đội trưởng cái này. Liễu nhiên lại không nhìn cái giao diện kia chỉ nói, nhìn cái gì thế? Lấy bằng chứng đi, bài thiên nhiên cũng thấy được không thoại cả người ngây dại Xong rồi. Mình mới ra tù chưa đến 2 tháng, liễu nhiên dặn dò mấy cảnh sát bên cạnh thu thập chứng cứ xong thì tố cáo. Lúc đi ngang qua người bạch thiên nhiên, hai mắt cô cong lên thành hình trăng non, chắc là khoảng 50 năm sau chúng ta mới gặp lại giết người là từ tội đó. Nhưng tôi chưa chết cũng khá khó để phán tử hình nhỉ. Cơ mà nhìn vào tình huống hiện tại không phải 50 năm thì cũng là tù chung thân nha. bạch thiên nhiên, tao dù chết mày, còn bai. Liễu nhiên cười cười rời khỏi hiện trường, tâm tình sung sướng, trong đầu cô vang lên một âm thanh thân thuộc. Chúc mừng đội trưởng, cô đã thành công hoàn thành nhiệm vụ giúp Liễu gia trở nên khá giả, hiện tại đã phát phần thưởng của nhiệm vụ cuộc sống mới. Từ hôm nay trở đi, linh hồn của đội trưởng sẽ không bị loại trừ ra khỏi thế giới này, trừ khi cô chết. Mấy hôm trước Kha Khiêm Vũ đã gọi điện cho mẹ vợ cũ, nghe nói bà ấy muốn lên đây, hắn ta rất vui vẻ. Lúc Bạch Yên Nhiên ra tù, Kha Khiêm Vũ vốn muốn đi đón, nhưng vì Bạch Dực cần đi rồi, mẹ con nhà người ta mãi mới gặp nhau, hắn ta liền không chen vào. Hai ngày trước Bạch Yên Nhiên nói với Kha Khiêm Vũ rằng bà ta muốn tới đế đô, hắn ta nghĩ với tư cách làm con rể cũ chắc mình phải bày tỏ điều gì đó. Kha Khiêm Vũ cầm điện thoại với vẻ mặt vui vẻ, chờ mẹ vợ đến, mình sẽ đưa bà ấy đi khắp nơi, đi chơi, đi thưởng thức những món ngon và phong cảnh đã bị bỏ lỡ theo năm tháng. Lúc này, chiếc tivi trước mặt hắn ta đang phát bản tin địa phương, một người phụ nữ bị bắt ngay trong quán nét. Kha khiêm vũ chẳng quan tâm tí nào, hắn ta không muốn xem tin tức, hắn ta muốn nhanh chóng gặp mặt mẹ vợ và hỏi xem bà ấy có tâm trạng sinh thêm một đứa con không. Cho dù mình và ngải nhiễm không thể thành vợ chồng, nhưng mình cũng không thể để vợ biến mất khỏi thế giới này được. Biết đâu mình lại có một tình yêu xuyên thế thì chứ? Ai biết được đúng không? Ha ha ha ha ha. Ấy, người trên TV trông rất giống mẹ vợ của mình nha. Kha khiêm vũ nhìn người phụ nữ bị cảnh sát dẫn đi, sắc mặt dần dần cứng đờ cái thế giới khốn khiếp này, cuối cùng thì tôi trùng sinh tới làm gì? chương 118, cuối cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa. Từ nguyên nhân đi vào thế giới này, quá trình cho đến kết quả đều đã kết thúc tại giây phút Bạch thiên nhiên bị bắt. Liễu nhiên trở lại cục cảnh sát cô ngồi nghỉ ngơi trong phòng làm việc. Lần đầu tiên trong đời, Liễu Nhiên có chút không nỡ mà kêu, 437. 437 nhảy ra, tôi đây. Liễu Nhiên, mi phải rời đi à? 437 ừ một tiếng, đúng vậy, ờm đội trưởng, tôi muốn nói rằng cô chính là ký chủ mạnh nhất mà tôi từng gặp. Nhiệm vụ lần này tôi không có tác dụng gì cả, nhờ ký chủ nên tôi nằm không cũng thắng. Đây là lần đầu tiên 437 nghiêm túc mà gọi cô là ký chủ, Liễu Nhiên cười khẽ cũng cảm ơn mi đã dẫn ta đến thế giới này, ta rất thích nơi đây. Nói thật ra, người đã đồng hành với cô lâu nhất trên thế giới này là 437. Tuy nó không nói chuyện, nhưng vẫn luôn ở đó, chỉ cần Liễu Nhiên gọi, nó liền xuất hiện. 437 dường như cũng không có năng lực gì, nói là bị năng lực của Liễu Nhiên hạn chế, nhưng khi cô gặp nguy hiểm nó lại có thể giúp đỡ ngay lập tức. Nhiều năm trôi qua, loại tình cảm này đã làm Liễu Nhiên cảm động. Cô cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi nó, khi nào thì mi đi. 437 đáp, nhiệm vụ đã hoàn thành, bây giờ tôi sẽ rời đi, hơn nữa bởi vì kéo sai ký chủ nên phải viết một bản kiểm điểm. Liễu Nhiên cầm lấy bút trên bàn, vừa xoay bút vừa hỏi, nhiệm vụ hoàn thành thì mi nhất định phải rời đi sao? 437, đúng vậy, tôi đến từ thế giới khoa học kỹ thuật cấp cao. Các sản phẩm của thế giới cấp cao không được vô cớ ở lại thế giới cấp thấp. Tôi làm hệ thống phụ trợ giúp cô hoàn thành nhiệm vụ, sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì tôi chẳng còn lý do gì để ở lại cả thế nên tôi phải rời khỏi đây thật nhanh. Liễu Nhiên cục mắt nhìn mặt bàn, hỏi nó, nếu mi phải đi ta có thể hỏi mi một vấn đề không? 437 cũng không khách khí, đội trưởng cứ hỏi đi. Liễu Nhiên, lúc trước mi nói nhiệm vụ của ta là giúp Liễu gia trở nên khá giả, nhiệm vụ này đối với ta mà nói quá đơn giản. Ta thậm chí còn góp nhặt rất nhiều vàng. Đống vàng đó toàn là 12 mươi tỷ, hoàn thành nhiệm vụ quả thật dễ như chờ bàn tay. 437 cười, nói đúng vậy, thật ra lúc đội trưởng đi vào thế giới này cũng có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì nhiệm vụ giúp Liễu Gia trở nên khá giả là do ta cố ý thiết kế vì y sư lưu nhiễm, đối với cô ấy mà nói hơi khó khăn, nhưng đối với đội trưởng là rất đơn giản. Nói đến lưu Nhiễm, Liễu Nhiên cũng có chút hoảng hốt cô đã đi vào thế giới này hơn 20 năm, có chút không quen hoàn cảnh mà thế. lưu Nhiễm là một cô gái nhỏ yếu ớt hơn nữa tinh thần lực không đủ mạnh để mang theo dị năng ở mặt thế đến đây. Bởi vậy, sau khi đi vào thế giới này cô ấy sẽ chỉ là một người bình thường, với năng lực của lưu Nhiễm không thể hoàn thành được nhiệm vụ quá cao cấp được. Theo tính toán của tôi, giúp Liễu Gia trở nên khá giả là nhiệm vụ thích hợp với cô ấy nhất. Liễu Nhiên ồ! 437, chỉ là không ngờ tới đội trưởng sẽ đột nhiên nhào qua cứu lưu nhiễm, bởi vậy tôi mới kéo sai người, mang cô đến đây. Như vậy, cái nhiệm vụ ban đầu dành cho lưu nhiễm không phù hợp với đội trưởng, nhưng vì nhiệm vụ đã được thiết lập nên không thể sửa chữa dễ dàng. Liễu nhiên ừ một tiếng, tại sao phải sửa chữa? Hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn không tốt sao? 437, đội trưởng hiểu được nguyên tắc trao đổi tương đương đúng không? Liễu nhiên ừ... 437, cô đến thế giới này, hoàn thành nguyện vọng giúp nguyên chủ Đổi lại, đội trưởng có thể sử dụng thân thể của nguyên chủ để sống ở đây Liễu nhiên, đúng vậy 437, còn hệ thống thì sao Liễu nhiên, hệ thống cũng có trao đổi như thế sao 437, đúng vậy, tôi cũng chẳng quen thân với cô hay nguyên chủ Lý do để hệ thống trợ giúp hai người hoàn thành nguyện vọng là gì chứ Thật ra cũng có sự trao đổi Chắc đội trưởng không biết ở thế giới tương lai có rất nhiều hệ thống giống tôi. Mà mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là trở thành một cỗ máy có được tình cảm phức tạp như con người. Chỉ khi có những cảm xúc này, chúng tôi mới thực sự tiến hóa được. Thậm chí có thể tự mình phát triển thành một nền văn minh công nghệ tiên tiến hơn trong tương lai. Mà muốn có được tình cảm để tiến hóa cũng chỉ có thể cảm nhận những cảm xúc khác nhau với con người. Nhưng ở thế giới kia không có con người nào đồng ý liên kết sóng não với máy móc cả. Cho nên, đám hệ thống muốn tiến hóa như chúng tôi phải tự mình tìm ký chủ. Dưới tình huống không có lựa chọn nào, chúng tôi sẽ tìm kiếm ký chủ từ các không gian khác dựa theo năng lượng của bản thân, đi theo ký chủ để làm nhiệm vụ. Mục đích quan trọng nhất là có thể hòa nhập vào cuộc sống, cảm xúc và suy nghĩ của ký chủ. Đó là tất cả những gì hệ thống cần. Liễu nhiên, cho nên, nếu lúc trước ta trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ thì mi sẽ thế nào? 437 Một hệ thống chỉ đủ năng lượng xuyên qua thời không vài lần, hình như tôi đã dùng hết năng lượng trở về thế giới ban đầu để kéo ký chủ vào nơi này. Nếu tôi trở về mà không có được bất kỳ cảm xúc gì thì đó cũng là số mệnh của tôi. Cho dù trở lại thế giới tương lai, chắc tôi sẽ bị giáng cấp thành hệ thống dọn dẹp cho con người nhỉ. Để thay đổi số mệnh này, tôi đã dựa theo năng lực của đội trưởng mà gia tăng độ khó của nhiệm vụ. Liễu Nhiên cũng không tức giận, mà nói với nó, 437, nếu mục tiêu của bọn Mi là có được tình cảm như con người, vậy thì Mi đã thành công rồi. Mi là một hệ thống rất giàu cảm xúc, đối với 437 mà nói, lời này của Liễu Nhiên là lời khen ngợi ở mức cao nhất. 437 nở một nụ cười rạng rỡ nó giống con người sao? Mi sẽ vui vẻ, sẽ buồn giàu, sẽ ghét chung một người với ta và bày mưu tính kế cho ta. Đối với ta mà nói, My là một hệ thống vô cùng tình cảm giống như một con người vậy. Đội trưởng, cảm ơn cô, 437 chân thành mà nói ở cùng đội trưởng mấy năm nay tôi rất vui vẻ. Nhìn đi, đây là bằng chứng cho thấy My thành công. Cảm ơn, Liễu Nhiên mỉm cười, trong đầu đinh một tiếng, hệ thống của bạn đã ngừng hoạt động, đang đăng xuất. Đội trưởng, cô phải thật hạnh phúc đó nha. Liễu Nhiên cúi đầu từ nay về sau, cô nên quen với việc sống một mình. đội trưởng liễu cô nghiêm túc chút đi. đắc web cũng không phải trò đùa đâu. là một thành viên lão làng trong đội, sau khi lý kế mẫn đọc được lời nhắn trên đắc web vào hai ngày trước, anh đã ăn không ngon, ngủ không yên suốt hai ngày liền. nhưng mà cho dù bản thân lý kế mẫn khẩn trương, đội trưởng của anh lại tỏ vẻ không có chuyện gì cả. tôi rất nghiêm túc mà, liễu nhiên bình tĩnh mà cúi đầu nhìn máy tính. lý kế mẫn bất lực. đội trưởng cô thắt trò dò mìn trước đi được không? Liễu nhiên nhíu mày, nếu không phải cái máy tính này chỉ có mỗi trò giò mìn thì tôi cũng chẳng muốn chơi nó đâu. Lý kế mẫn, vậy đội trưởng liễu đã nghĩ được cách để đối phó với sát thủ chưa? Liễu nhiên gật đầu, nghĩ được rồi, để hắn không thể tổn thương đến người vô tội tôi quyết định 3 ngày sau sẽ ngủ ở khách sạn hơn nữa tôi còn lén tung địa chỉ ra rồi, không sợ hắn không tìm thấy. Lý kế mẫn, khách sạn không phải có nhiều người vô tội hơn sao? Liễu nhiên cười, tôi đặt phòng VIP không cần sợ. Lý Kế Mẫn liên quan gì đến phòng vip? Liễu nhiên híp mắt với cả tôi còn chưa công khai tin tức bạch yên nhiên bị bắt đâu. Lý Kế Mẫn vẫn ngơ ngác không công khai thì sao? Liễu nhiên tên sát thủ ngốc nghếch kia chắc không biết rằng cả đội cảnh sát đều biết hắn sẽ đến giết tôi nhỉ? Lý Kế Mẫn, 3 ngày sau cô lang tìm đến khách sạn dựa theo lượng thông tin mà mình có được. Đây là một khách sạn lớn và cao cấp lúc này bên trong bật đèn sáng trưng cả tầng một có thể nói là huy hoàng rực rỡ. cô lang kéo vali đến gần quầy lễ tân chào cô tôi đã đặt trước một phòng ở đây tôi họ vương tên vương minh nhân viên lễ tân mỉm cười nói vâng anh chờ một chút để em kiểm tra lại danh sách đặt phòng một phút sau nhân viên yêu cầu cô lang đưa chứng minh thư làm đăng ký sau đó rút thẻ phòng rồi trả lại chứng minh thư cho gã cô lang cười nhận thẻ phòng và chứng minh thư kéo vali vào thang máy bấm nút lên tầng Thang máy rất nhanh đã tới nơi, gã đưa tay kéo mũ hơi thấp xuống. Thân là một tay già đời trong ngành này, cô lang rất thành thạo các kỹ năng để theo dõi và điều tra con mồi. Thậm chí, để hiểu biết về cấu tạo phòng của Liễu Nhiên, gã đã đặt một phòng VIP ngay bên cạnh phòng của cô. Hai căn phòng có cấu tạo giống nhau, cách trang trí đối xứng như đang nhìn vào gương vậy. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến cô lang, gã cười lạnh một tiếng rồi bước ra khỏi thang máy. Thảm đỏ trải dài từ cửa thang máy đến trước cửa phòng, hành lang yên tĩnh đến kỳ lạ, nhưng phòng VIP được xây riêng và giá phòng rất đắt cho nên ở tầng này chỉ có cô lang và Liễu Nhiên. Mà kể cả không có người thì cũng rất bình thường. Cô lang cũng không nghi ngờ nhiều, đi thẳng về phòng mình, sau đó ở lì trong phòng chờ tới đêm khuya. Làm sát thủ cả có một thói quen là thích giết người vào một giờ đêm. Lúc này, đi trên đường đa số là người cô đơn, mà ở trong nhà thì cũng đã ngủ say rất nồng. đối với cô lang mà nói một giờ đêm là khoảng thời gian tuyệt vời và thú vị nhất gã cũng chọn giờ đó để giết liễu nhiên hiện tại còn mấy chục phút nữa mới đến một giờ cô lang ở trong phòng chuẩn bị mọi thứ sau khi chắc chắn rằng không có sơ hở và khả năng xấu xảy ra gã mặc áo mưa vào đeo găng tay rồi trèo ra khỏi ban công đu xuống cục nóng của điều hòa đây là một việc cực kỳ nguy hiểm nhưng cô lang là một sát thủ có kinh nghiệm chuyện này không thể cản được gã Cô Lang nhảy qua cục nóng điều hòa rồi đô lên ban công phòng Liễu Nhiên. Ngay khi bàn chân gã chạm đất thì gió đêm lướt qua, thổi bay tóc mái trên mặt gã. Đột nhiên, cô Lang cảm thấy sởn tóc gáy. Gã nhăn mày, trực giác có điểm không lành, là một sát thủ với 20 năm kinh nghiệm, khả năng tránh né nguy hiểm gần như là bản năng. Tuy nhiên, cô Lang cũng là một người nổi tiếng trên dark web, nhận nhiệm vụ sao có thể bỏ dở không làm được. Dù có mất mạng thì cũng phải làm. với thông tin mà gã cha được cô lang cho rằng điều rắc rối duy nhất chính là thân phận cảnh sát của liễu nhiên còn những chuyện khác gã vốn không để trong mắt một con đàn bà cho dù là cảnh sát thì có thể lợi hại đến đâu chứ cái cảm giác nguy hiểm không biết tới từ đâu này chắc là do mình suy nghĩ nhiều thôi sau khi tự an ủi và động viên bản thân xong cô lang nhét súng vào bao đựng súng ở trên người sau đó dùng quần áo che khuất nó cô lang tự nguyện nhận nhiệm vụ này bởi vì gã chưa từng giết cảnh sát Vậy nên Cô Lang rất có hứng thú với việc thách thức quyền hành. Khi thấy nhiệm vụ này xuất hiện, gã suy nghĩ trong 10 phút rồi quyết định nhận, gã phải hoàn thành nhiệm vụ này. Cô Lang tự nhủ với lòng mình như thế, lúc gã lấy công cụ ra chuẩn bị cắt kính thì đột nhiên phát hiện cửa ban công chỉ cần đẩy nhẹ là có thể mở ra. Cô Lang, gã cười lạnh quá bất cần rồi, cho rằng ở phòng VIP là an toàn sao? Cảnh sát cũng ngu thật đấy, bởi vì cửa đã mở cho nên Cô Lang không cần tốn thời gian cắt kính nữa. Gã nhìn vào bên trong, ánh trăng ở bên ngoài chiếu vào tạo thành tia sáng vuông vức dọc theo khung cửa. Ánh sáng nhẹ khiến phòng khách trở nên mờ ảo mơ hồ, cô lang thấy cách trang trí ở đây y hệt phòng mình, trong phòng khách cũng không có ai cả. Chắc chủ phòng còn đang ngủ thế nên gã xoay người tiến đến phòng ngủ. tới gần phòng ngủ, cô lang áp tai vào cửa nghe ngóng trước, bên trong vô cùng yên lặng, cũng không nghe thấy âm thanh kỳ lạ gì. Trái tim gã đập bịch bịch, không đúng, toàn bộ quá trình hơi sai sai. Thuận lợi quá thuận lợi. Nếu mục tiêu chỉ là người bình thường thì thuận lợi như vậy cũng không sao. Nhưng người mình phải giết là đội trưởng của một đội cảnh sát sao có thể dễ dàng để mình tiến vào phòng như vậy. Không có khả năng là cô ta không biết gì cả. Một người kể cả là cảnh sát cũng không thể ngờ được sẽ có người tới giết mình. Kể cả là cảnh sát cũng không thể luôn sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù. Nơi này là khách sạn, không đóng cửa ban công chắc cũng không kỳ lạ đâu nhỉ. Cô Lang lại tự thuyết phục bản thân thành công, gã sắp 50 tuổi rồi. Đến lúc 50 tuổi, cô Lang muốn rửa tay gác kiếm, không làm việc này nữa. Nhưng trước đó, gã nhất định phải giết một cảnh sát. Cho nên, sau khi thuyết phục mình xong, cô Lang liền nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra với vẻ kiêu ngạo, sau đó nhìn vào bên trong. Kết quả trong phòng thật sự qua tối, không có chút ánh sáng nào, vì thế chẳng thấy được cái gì cả. Gã lẩm bẩm, sao căn phòng này lại tối như vậy? ngay cả dèm cửa cũng bị kéo chặt trong lòng hơi bất an cô lang phải sờ khẩu súng trong lồng ngực mới thấy an tâm một chút gã dựa theo trí nhớ mà đi tới mép giường ở đây nên là giường vào thời gian này chắc cô ta cũng ngủ rồi cô lang duỗi tay lấy điện thoại ra cũng hết cách rồi không gian qua tối gã cần dùng ánh sáng của điện thoại để tìm người chỉ cần một chút ánh sáng là ổn một chút thôi Điện thoại sáng lên mờ ảo trong bóng tối, làm hiện ra gương mặt lạnh băng của cô Lang cũng chiếu sáng dáng vẻ ăn kẹo quay nhàn nhã của Liễu Nhiên ở phía đối diện. Trước mặt đột ngột xuất hiện một khuôn mặt dù là sát thủ lâu năm như cô Lang cũng nhịn không được mà mắng, đờ mờ. Muốn chết à, đừng nhúc nhích, Liễu Nhiên thành thơi mà nói, súng trong tay tôi đang chỉ vào chân giữa của anh đấy. Nếu tay tôi run lên thì đạn sẽ bay ra nha. Cô Lang nữ biến thái, Liễu Nhiên ngậm kẹo quay trong miệng. búng tay một cái đèn trong phòng lập tức sáng lên rõ như ban ngày tất cả những gì vừa nãy bị bóng tối che giấu đều xuất hiện nhưng đối với cô lang mà nói thì không có lợi lắm bốn góc phòng có ít nhất bảy cảnh sát đang đứng mà sau lưng liễu nhiên là một loạt cảnh sát ai cũng cầm súng chĩa thẳng vào mặt gã không biết có phải cố ý hay không toàn bộ cảnh sát đều mặc cảnh phục cả phòng một mảnh xanh rờn khiến cô lang cảm thấy ớn lạnh liễu nhiên ngồi xổm trên giường trong tay cầm một khẩu ak Hỏng súng vô tình nhắm thẳng vào họa mi của gã, điều này làm cho cô Lang khẩn trương hơn nhiều. Một nam cảnh sát đứng sau đối tượng của nhiệm vụ hưng phấn mà kêu, "Đội trưởng, chúng ta bắt được hắn rồi." Liễu Nhiên mắt cá chết, đó không phải là chuyện bình thường sao? 35 người vây bắt một người, nếu mà bắt không được thì mất mặt cỡ nào chứ? Lý Kế Mẫn, cô Lang cuối cùng cũng lên tiếng, "Các người các người biết tôi sẽ đến." Liễu Nhiên xoa xoa đôi mắt ngáp một cái, không thì tại sao hơn 30 người chúng tôi phải đợi ông cơ chứ? Sao ông lại chọn giết người vào đêm khuya? Vào thời điểm này sẽ không có ai nhìn thấy à? Lý Kế Mẫn cũng nhìn không được mà nói thay cô Lang, đội trưởng, giết người vào ban ngày thì quá rõ ràng. Liễu Nhiên gật đầu, nói, cha thử xem có vụ án nào mà thủ phạm thích giết người vào một giờ đêm không? Cô Lang giật mình, nhìn về phía Liễu Nhiên, nói cô có ý gì? Đừng có đổ an cho người khác. Tôi nói cho cô biết, chờ tôi ra ngoài. Hỏng súng di chuyển đến vị trí trái tim của gã cô ngước mắt lên, lạnh lùng vô tình mà trào phúng. Trong bóng tối ông mở đèn điện thoại làm gì? Định làm biêng ngắm à? Người như ông mà cũng định không tha cho tôi á? Ông đoán xem ông có thể bắn chúng tôi trước hay là tôi bắn chúng ông trước? Cô lang liễu nhiên đứng lên cầm khẩu AK gõ vào đầu gã. Ông là sát thủ ở đác web, động tác thuần thục như vậy có thể sạch sẽ sao? Nếu ông không phải kẻ tái phạm thì tôi sẽ chặt đầu ông xuống. Cô Lang, Lý Kế Mẫn, đội trưởng, tại sao lại chặt đầu hắn? Liễu nhiên cầm kẹo que, nói, không chặt đầu ông, chẳng lẽ chặt đầu tôi? Tiểu Triệu cha được không? Trong đội ngũ của cô có một thanh niên khá giỏi về máy tính. Cậu nhóc lập tức ngẩng đầu lên, nói, 20 năm trước có một vụ án giết người hàng loạt ở thành phố Hoa Nguyên, mỗi nạn nhân đều có một điểm giống nhau, chính là chết vào khoảng 1 giờ sáng. Liễu Nhiên liền quay đầu chỉ vào cô lang rồi nói, chính là ông ta mang về cha. Cô lang, mẹ kiếp con đàn bà điên này, mày dựa vào đâu mà nói là tao? Liễu Nhiên vui vẻ, nâng nâng cầm, Lý Kế Mẫn liền hiểu ý tiến lên tịch thu vũ khí của gã. Cô lang nhìn hơn 20 khẩu súng trong phòng đang chĩa vào mình, chỉ có thể không cam lòng mà nhấc tay cho anh kiểm tra. Trong mắt gã đảo liên tục, có cơ hội nào để thoát ra không nhỉ? cô lang cúi đầu nhìn lý kế mẫn đang kiểm tra quần của mình người này trông có vẻ yếu ớt có lẽ trước khi ý tưởng này được thực hiện gã liền cảm thấy cái chán đau nhói một vệt máu chảy dọc từ trên trán xuống nhiễm đỏ tầm mắt cô lang chưa từng chật vật như vậy gã nổi cơn thịnh nộ trừng mắt nhìn liễu nhiên tao sẽ khiến mày phải hối hận liễu nhiên suy nghĩ một chút sau đó khẳng định tất cả những người từng nói câu này với tôi cuối cùng đều vào ngục giam hết rồi cô lang mày cứ chờ đấy cho tao liễu nhiên lại quay đầu nhìn về phía những người đồng đội của mình bởi vì lo lắng nên kiên quyết đòi đi cùng cô còn xin các loại súng ống tư cấp trên bởi vậy liễu nhiên cũng tiếp nhận ý tốt của mọi người cô kiêu ngạo mà nói với cô lang ông phải cảm ơn đồng đội của tôi có người ở đây nên tôi không thể tùy tiện đánh người bị tình nghi nếu chỉ có một mình tôi có thể ông sẽ không được lành lặn lắm đâu nhưng cũng không sao tôi sẽ gửi ông đến một nhà tù thích hợp nhất Liễu nhiên nhớ tới nhà tù nổi tiếng về sự hỗn loạn kia, người trong Đỏ Á, luôn thích tranh nhau làm đại ca chắc chắn ông sẽ thích nơi đó. Có khi ông sẽ gặp được cố chùa của mình đấy. Cô làng cuối cùng cũng xác định rằng mình bị gài bẫy, gã hung hăng mà nói chẳng lẽ người kia hợp tác với chúng mày để bắt tao sao? Không đúng, trên đắc web hai bên đều giấu giếm thân phận của nhau, không thể biết tao là ai được. Liễu nhiên lại bắt đầu ăn kẹo que ông muốn biết nhiều như vậy làm gì? Dù sao kiếp này ông không ở trong tù thì cũng lên thiên đường vào 6 tháng cuối năm thôi. Cô lang liễu nhiên vui vẻ, mua súng để giết người ông thật to gan nha. Mỗi lần muốn cầm súng tôi đều phải đi xin cấp trên. Lũ sát thủ đê hèn dám làm càn trên đất nước của chúng ta từ tội. Lão Lý, mang người về thẩm vấn kỹ càng đi, trực giác của đội trưởng nhà anh từ trước đến nay chưa từng sai. Ông ta chắc chắn là thủ phạm của vụ án giết người hàng loạt ở thành phố Hoa Nguyên. Lý Kế Mẫn gật đầu kính quân lễ rồi nói tuân lệnh đội trưởng tôi sẽ đi ngay. Vừa nãy Tiểu Triệu đã kiểm tra quả thật có rất nhiều điểm mấu chốt giống nhau. Liễu Nhiên cười nhẹ nói với cô Lang: tập kích cảnh sát tội tăng thêm một bậc nhưng nếu ổng là hung thủ của vụ giết người hàng loạt thì là từ tội hình như cũng không nặng thêm được nữa. Cô Lang cười lạnh tao nói cho mày biết từ lúc làm ngành này tao chưa từng sợ chết. Liễu Nhiên di chuyển hỏng súng AK xuống chân giữa của gã rồi hỏi có sợ không? Cô Lang MMP, Lý Kế Mẫn quay đầu sang bên cạnh anh không nên nói cho đội trưởng biết đối với đàn ông, nơi đó là vị trí còn quan trọng hơn trái tim. Lý Kế Mẫn đến giờ vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt tò mò và ánh mắt đơn thuần của đội trưởng lúc ấy. Tôi có tội, ba ngày sau, bản tin thời sự đưa tin, một sát thủ giết người liên hoàn đã bị tóm gọn Người này chính là kẻ đã thực hiện vụ thảm sát hàng loạt ở thành phố Hoa Nguyên cách đây 20 năm. Vụ án lớn gây chấn động cả đất nước này, hôm nay cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng. Trong vòng 2 ngày, chuyện này xuất hiện ở hầu hết các mặt báo, nhanh chóng được cư dân mạng đẩy lên hot search. 20 năm trước thành phố Hoa Nguyên có một sát thủ chuyên công kích người đi đường vào lúc 1 giờ đêm. Chẳng vì lý do hay ích lợi gì, hơn nữa khoa học kỹ thuật ở thời kỳ kia còn chưa phát đạt bằng bây giờ, bởi vậy rất khó để xác định hung thủ. Trong vòng 2 tháng đã xảy ra 14 vụ giết người. Khoảng thời gian đó cả đàn ông và phụ nữ trong thành phố đều không dám ra ngoài vào ban đêm trong lòng hoảng sợ bất an. Không ai có thể chắc chắn rằng nạn nhân tiếp theo không phải là mình. Sau đó tên kia ngừng giết người, cảnh sát không tìm thấy hung thủ, sự việc này biến thành một án treo. Khi đó tất cả cảnh sát phải chịu áp lực cực lớn, kết quả lại trắng tay khiến ai nấy đều cảm thấy khó chịu. Nhiều năm qua công cuộc điều tra chưa bao giờ bị gián đoạn, ngày nào chưa bắt được hung thủ thì bóng ma ấy sẽ còn bao trùm khắp thành phố Hoa Nguyên. Cho đến ngày nay, manh mối dần dần nhiều lên, mọi người đã bắt đầu khoanh vùng mục tiêu. Đúng lúc này, tên sát nhân giết người bị một đội khác bắt được và gửi đến tất cả mọi chuyện như nước chảy thành sông, hung thủ đã bị thóm gọn Cây đao lớn vẫn luôn treo trong tim của người dân ở thành phố Hoa Nguyên cuối cùng cũng bị lấy đi. Vụ thảm sát xảy ra vào 20 năm trước vẫn còn in đậm trong tâm trí mọi người, mỗi lần nghĩ lại đều run dày cả người. Vào ban đêm, phụ huynh sẽ dặn dò con cái không được chạy lung tung ra ngoài. Không ai biết khi nào kẻ giết người sẽ trở lại. Hiện giờ không cần lo lắng nữa. Người đó bị bắt rồi. Lúc này, tất cả người dân sống ở thành phố Hoa Nguyên, đặc biệt là thế hệ trước đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, cuối cùng cũng bắt được gã. Sau này, họ sẽ có thể ngủ một giấc thật ngon rồi. chương 119, sau một ngày bận rộn, Liễu Nhiên cuối cùng cũng về đến nhà. Vừa mở cửa cô liền thấy Kha Viêm đang đứng dán trứng trong bếp. Gần đây cậu cũng rất bận hình như đang làm cái hệ thống điện thoại di động dành cho người già gì đó. Tuy rằng đã viết xong rồi nhưng vẫn chưa có người thực sự muốn mua, vì vậy Kha Viêm đang có ý định tự làm ra một chiếc. Nghe được tiếng mở cửa cậu quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Thấy là liễu nhiên, trong đôi mắt Kha Viêm lộ ra sự tò mò, sao hôm nay em về sớm vậy? Cô đáp mới giải quyết xong một vụ án lớn, em có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Kha Viêm sững sờ, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trương Ninh, tôi sẽ nghỉ phép một khoảng thời gian. Trương Ninh nhắn lại đầy ba chấm, xếp của tôi ơi, cậu đã nghỉ một tháng rồi đấy. Đương nhiên, Kha Viêm không thèm quan tâm đến anh ta mà tiếp tục đặt trứng vào chiếc đĩa trắng sạch sẽ ở phía sau rồi xoay người nói, em ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Anh sẽ đi dán trứng cho em, bữa sáng hôm nay có trứng rán, răm bông rán và bánh mì nướng. Liễu nhiên đáp lại, vâng, thấy cô có chút mệt mỏi, cậu rất đau lòng, xin lỗi em, anh chỉ biết làm mấy món này. Liễu nhiên nhìn bộ dạng này của Kha Viêm, nhịn không được mà tiến lên ôm lấy cậu cậu tiếng cười lanh lành như chuông bạc, anh làm món gì thì em ăn món đấy. Kha Viêm nhanh chóng đỡ lấy rồi bế cô lên, hỏi em có mệt không? Liễu nhiên đang dựa vào vai của cậu lúc lắc đầu, sợi tóc của cô đung đưa lướt qua gò má thật ngứa. Trong lòng Kha Viêm sao động, cậu cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ Liễu nhiên. Cô lập tức nhột đến mức vừa cười vừa rụt cổ lại, sau đó nói, Kha Viêm, nhiệm vụ của em hoàn thành rồi, 437 nói phần thưởng là cuộc sống mới, bây giờ em là cư dân ở đây, loại có nguồn gốc chứng minh thư rõ ràng á. Kha viêm ngơ ra một lúc sau khi hiểu ra ý nghĩa trong câu nói của Liễu Nhiên, cậu kích động ôm cô đến phòng khách nằm ngã vào sofa. Kha viêm từ trên cao nhìn xuống, nhiên nhiên. Liễu Nhiên ừ một tiếng, kha viêm nhịn không được lại gọi tiếp nhiên nhiên. Liễu Nhiên, sao thế? Kha viêm, nhiên nhiên. Cậu ôm chặt người nằm dưới thân mình, vẫn thì thầm gọi tên cô, nhiên nhiên. Sau này, em sẽ không bao giờ rời đi nữa, đúng không? Liễu Nhiên sững sờ cảm thấy trên vai hơi ướt. Đây là lần đầu tiên cô nhận ra Kha Viêm đang sợ, sợ mình rời đi. Nhưng cậu lại chưa bao giờ nói rằng mình sợ. Kha Viêm sợ nếu nói ra thì cả hai đều sẽ sợ hãi, sẽ lãng phí thời gian được ở bên nhau. Liễu Nhiên duỗi tay luồn vào mái tóc của cậu, tóc của con trai thô và dày hơn con gái nên cảm giác khi sờ vào rất khác biệt. Cô vừa xoa xoa tóc của người đối diện vừa dùng sức gật đầu, "Ừm, không đi nữa. Từ nay về sau, em sẽ luôn ở bên cạnh anh." Kha Viêm không ngẩng đầu lên, Vùi mặt vào cần cổ của Liễu Nhiên, nói tốt quá. Liễu Nhiên, ừm, Kha Viêm, anh rất sợ, nhiệm vụ mãi vẫn chưa hoàn thành, anh thật sự lo lắng rằng có một ngày em sẽ rời đi. Mà anh lại không biết đi đâu để tìm em, thậm chí không biết nếu anh chết đi, liệu chúng ta có thể đầu thai đến cùng một thế giới không? Liễu Nhiên dịu dàng vỗ về cậu, đừng sợ. Kha Viêm cười ra tiếng, giọng khàn khàn, anh không sợ em ở đây thì anh sẽ không sợ. Liễu nhiên nhìn người đang cười dạng dỡ trước mặt mình, mở miệng nói em cũng sợ. Em sợ mình rời đi, trở lại thế giới ban đầu, về nơi không có anh. Kha viêm tựa chán mình vào chán của cô, nếu em đi anh sẽ tìm mọi cách để đi cùng. Liễu nhiên, được, lời nói cuối cùng biến mất tại nụ hôn của hai người. Bạch dực cần nhìn bản tin trước mặt bất lực nhắm mắt lại. Đây là kết quả cuối cùng của Bạch Thiên Nhiên, mỗi lần đều giống nhau, Liễu Nhiên tự tay tống bà ta vào tù, nhưng nếu tìm hiểu nguyên nhân thì luôn là Bạch Thiên Nhiên gieo gió gặt bão Bạch Dực Cần rời khỏi trang báo, dùng sức lau lau mặt. Trương Tiểu Linh dọn địa bánh trước mặt chồng, nhẹ giọng nói, hôm nay chúng ta đi thăm mẹ đi. Bạch Dực Cần ừ một tiếng, em nhớ mua chút trái cây, hôm nay chúng ta đến đồn cảnh sát một chuyến. Trương Tiểu Linh sững sờ, Bạch Dự Cần ngẩn đầu, nhẹ nhàng nói, chúng ta phải đến xin lỗi cô ấy. Trương Tiểu Linh hơi mỉm cười, gật gật đầu. Họ tới trại tạm giam gặp Bạch Yên Nhiên trước lúc này đã một tháng trôi qua kể từ ngày liễu nhiên bị mưu sát chuyện của Bạch Yên Nhiên đột nhiên lan truyền trên mạng. Những người liên quan nhanh chóng bị đào lên, thí dụ như Bạch Dự Cần, Thượng Phàn Vũ thậm chí ảnh hưởng đến cả Thượng Minh Thành. Người trên mạng đều nói Bạch thiên Nhiên là người của thượng gia, xảy ra chuyện lớn như vậy, cổ phiếu của công ty lại bị kéo xuống một lần nữa, thượng phàn vũ tức giận đến mức đập vỡ hai cái điện thoại. Chẳng ai nghĩ đến Bạch thiên Nhiên vậy mà còn có thể ảnh hưởng đến thượng gia. hại đội ngũ quản lý truyền thông của thượng gia phải khẩn cấp đưa ra thông báo, chỉ ra rằng bà ta chẳng liên quan gì đến nhà họ thượng cả. Nhưng Bạch Dực Cần lại không thoát khỏi, 300 vạn mà Bạch Yên Nhiên dùng để thuê sát thủ đều là cậu ta cho. Cũng không biết chuyện này truyền ra ngoài như thế nào cư dân mạng điên cuồng mắng Bạch Dực Cần, nói thẳng mẹ nào con nấy. Toàn Internet chỉ trích cậu ta là người có nhân cách xấu, vô dụng, công ty mà Bạch Dực Cần quản lý đã chịu ảnh hưởng nặng nề. Thậm chí mấy ngày hôm trước cậu ta còn bị gọi đi điều tra để chứng minh rằng mục đích cuối cùng của số tiền 300 vạn kia không phải là để tập kích cảnh sát quốc gia. Liễu nhiên đã không phải là người dân bình thường, cô là một cảnh sát cho nên vụ án này được điều tra rất nghiêm túc. Nghe nói hung thủ cũng là do Liễu Nhiên bắt được mấy ngày nay trên mạng đã mơ hồ để lộ ra tin tức tên sát nhân này dường như có liên quan đến vụ án giết người hàng loạt ở thành phố Hoa Nguyên. Cho dù như thế nào, Bạch Dực Cẩn cũng hiểu, Bạch ra nợ Liễu Nhiên quá nhiều. Hai người đợi một hồi lâu mới thấy Bạch Yên Nhiên bị mang vào. Bởi vì chưa kết án nên bà ta không ở trong nhà tù, chỉ ở trại tạm giam. Khi gặp mặt bọn họ ngồi đối diện nhau ở hai bên chiếc bàn gỗ hình chữ nhật Bạch Yên Nhiên nhìn Bạch Dực Cần yên lặng rơi lề. Dực Cần con cứu mẹ đi. Mẹ không thể ở trong mục giam cả đời được. Bạch Dực Cần thất vọng mà nhìn bà ta, nếu mẹ biết thì tại sao lại đi chọc liễu nhiên. Mẹ chăm sóc con đến năm sáu tuổi con luôn yêu quý kính trọng mẹ. Mặc dù sau đó con luôn ở cùng với ba nhưng con vẫn chưa từng quên mẹ. Con mong mẹ ra tù càng sớm càng tốt để con có thể chăm sóc mẹ khi về già. Bạch thiên nhiên vừa khóc vừa lau nước mắt, giựt cần, mẹ nghe con, mẹ sẽ không bao giờ gây sự nữa. Chúng ta trở về sống thật tốt có được không? Bạch giựt cần cười khổ, hiện tại mẹ mới nói vậy thì đã muộn rồi. Vì sao mẹ không nghĩ như vậy sớm hơn? Mẹ phải ngồi tù 18 năm, tổng cộng là 21 năm. Thời gian dài như vậy vẫn chưa đủ để làm mẹ tỉnh táo lại sao? Trong suốt 21 năm đó mẹ suy nghĩ cái gì? Báo thù hả, con thì sao? Mẹ từng nhớ đến con không? Sự việc lần này cũng thế, mẹ đã từng suy xét đến chuyện nó ảnh hưởng tới con như nào chưa? Bạch thiên Nhiên cứng họng không trả lời được bạch dực cần đỏ hốc mắt con rõ ràng đã nói với mẹ đừng gây sự với người ta, mẹ cũng đồng ý rồi cơ mà. Tại sao lại đi tìm Liễu Nhiên? Còn muốn hại cô ấy? Đứa con trai này không thể sánh bằng nỗi hận trong lòng mẹ sao? Bạch thiên Nhiên cũng không nói nên lời chỉ cúi đầu khóc lóc. Trương Tiểu Linh vốn không thích người mẹ chồng này, chỉ vì yêu Bạch Dực Cẩn nên cô mới nhường nhịn. Bạch Thiên Nhiên dám có can đảm giết người, Trương Tiểu Linh chắc chắn không thể sống chung với bà ta. Tương lai cô sẽ có con cái, nên để trẻ con tiếp xúc với một kẻ giết người sao? Hơn nữa, Bạch Thiên Nhiên cũng không phải loại tội phạm giết người có lý do chính đáng, bà ta chính là loại người bản thân làm sai còn muốn trách người khác. Trương Tiểu Linh đương nhiên không bao giờ để người như vậy tiếp xúc với con của mình. Nói câu không dễ nghe, đối với Trương Tiểu Linh mà nói, Bạch thiên nhiên vào tù thật đúng là quá tốt. Không thì cô biết phải làm gì bây giờ. Khi Bạch Dực Cẩn dẫn Trương Tiểu Linh ra khỏi trại tạm giam, cậu ta đến cửa hàng trái cây mua một ít hoa quả. Trương Tiểu Linh lo lắng mà hỏi, mua chút đồ như vậy không có chuyện gì sao. Dù sao thì người ta cũng suýt bị giết đấy. Kể cả có đưa tiền thì cũng không quá. Bạch Dực Cẩn cười, cô ấy cũng không thiếu tiền, có khi còn giàu hơn chúng ta ấy. Trái cây chỉ là tấm lòng, đi thôi. Trương Tiểu Linh gật đầu, theo Bạch Sực Cần lên xe rồi rời đi. Nhưng mà hai người đến đồn cảnh sát cũng không tìm được Liễu Nhiên, nghe nói gần đây cô đang nghỉ phép. Hai vợ chồng liền tới căn hộ ở trung cư của Kha Viêm, Bạch Sực Cần cũng tình cờ biết được họ sống ở đó. Quả nhiên, hôm nay Liễu Nhiên ở nhà cô mặc đồ ở nhà đi ra mở cửa. Thấy là vợ chồng Bạch Sực Cần, Liễu Nhiên cũng không có đuổi hai người ra ngoài mà đón họ vào phòng khách. Sau khi tất cả mọi người đều ngồi xuống, Bạch Dực Cần mới mỉm cười, nói với cô, đã lâu không gặp. Liễu Nhiên ừ một tiếng, thật ra thời gian cô và cậu ta ở chung cũng không dài. Cả hai học chung với nhau năm lớp 1, một. một năm sau, Bạch Dực Cần liền chuyển đến Đế Đô. Trong khoảng thời gian đó, cậu ta và Liễu Nhiên không còn gặp mặt nhau nữa. Sau đó chính là năm đầu cấp 3, hai người lại học cùng lớp, vị trí ngồi cũng gần nhau. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, cả hai phân ban rồi tách ra. Tính toán kỹ càng thì chỉ có 2 năm, nhưng khi nhìn đối phương lại có loại cảm giác bạn học cũ mới gặp lại. Vì phần thưởng của nhiệm vụ về Bạch Dực Cần là đạo cụ mấu chốt để cứu Kha Nguyên Thái, thế nên Kha Viêm cũng không tỏ vẻ khó ở đối với cậu ta. Bạch Dực Cần, hôm nay tôi tới đây chủ yếu là để xin lỗi. Giò trái cây này không đáng giá nhưng cũng là tâm ý của chúng tôi. Liễu nhiên nhìn thoáng qua cuối cùng cũng nhận lấy. Bạch Dực Cần liền cười, để tôi giới thiệu một chút đây chính là vợ tôi Trương Tiểu Linh. Tiểu Linh, cô ấy chính là Liễu Nhiên. Trương Tiểu Linh nhanh chóng cúi đầu xin lỗi Liễu Nhiên, tôi rất xin lỗi về những việc mà mẹ chồng tôi gây ra cho cô. Liễu Nhiên xua xua tay, lấy ra vài quả từ trong giỏ rồi nói, không liên quan đến hai người, đây là chuyện giữa tôi và gì ấy. Bạch Dực Cẩn, sao lại không liên quan chứ, bà ấy là mẹ của tôi. Liễu Nhiên khó hiểu, vậy cậu có thể ngồi tù thay mẹ mình không? Bạch dực cần sững sờ cô mỉm cười, nói xem đi cậu cũng chẳng thể ngồi tù thay gì ấy được. Đúng, cậu ta cúi đầu cười khổ cậu vẫn giống như hồi nhỏ vậy. Nhưng mà cho dù có thế đi chăng nữa thì mẹ tôi vẫn là người sai. Hôm nay tôi đến đây để xin lỗi cậu, đây là điều tôi bạch ra nên làm. Liễu nhiên cười, được tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Nhưng mẹ cậu sẽ không được giảm tội đi đâu, dì ấy đã tái phạm nhiều lần, hơn nữa tôi còn là cảnh sát, hành vi của mẹ cậu là tập kích cảnh sát. Bạch Dực Cẩn, tôi hiểu thật ra tôi nên tới xin lỗi cậu từ vài năm trước. Nhưng khi đó tôi còn chưa hiểu chuyện lắm. Nhìn mẹ bị bắt trong lòng cậu ta hồi nhỏ thỉnh thoảng vẫn nghĩ nếu liễu nhiên không truy cứu thì tốt rồi. Suy nghĩ của trẻ con còn non nớt chúng cần được người lớn dẫn đường và uốn nắn. Bạch Dực Cẩn khá may mắn, mẹ kế Hạ La là một người rất có trách nhiệm, vì vậy nhiều năm qua cậu ta cũng không phát triển sai lệch. Nhiều năm như vậy, bây giờ mới tới xin lỗi, tôi rất hổ thẹn. Liễu nhiên gật đầu coi như đồng ý nhận lời xin lỗi. Lúc Bạch Dực cẩn và Trương Tiểu Linh rời đi đều thở phào nhẹ nhõm. Liễu nhiên nhìn bóng dáng của bọn họ nhất thời có chút cảm khái. Trên thực tế kiếp trước Bạch Dực cẩn sống tốt hơn bây giờ nhiều. Đương nhiên kiếp trước Thượng gia cũng vậy, nhưng bây giờ nhà đó chỉ là một gia đình giàu có bình thường, mà tất cả đều do nhà vợ của Thượng Phàn Vũ giúp đỡ. Có lẽ đây là cái giá phải trả những gì bọn họ lấy được từ tay Kha Viêm thì sẽ phải trả lại toàn bộ. Về phần Kha Khiêm Vũ, đối với hắn ta mà nói từ những ngày tháng tốt đẹp giàu có vợ con viên mãn cho đến đây. Những năm gần đây, Kha Khiêm Vũ ăn không ngồi rồi trông chẳng giống người sẽ phấn đấu tiến lên gì cả. Lúc đầu hắn ta còn có hai phần dã tâm, hiện giờ đừng nói đến việc đối phó Kha Viêm, ngay cả người anh trai cùng cha khác mẹ là Kha Dịch mà Kha Khiêm Vũ còn không đấu thắng nổi. Tuy nhiên tên này có những ý tưởng rất kỳ diệu. Kha Khiêm Vũ dù sao cũng đã làm tổng tài nhiều năm có rất nhiều ý kiến vô cùng thực dụng. Kha Dịch cũng không khách khí tiếp thu hết toàn bộ ý kiến thực dụng mà hắn ta nói, nhưng Kha Khiêm Vũ chỉ có thể làm một vị giám đốc nhỏ. Hắn ta cũng nghi ngờ về sự tái sinh của mình hết lần này đến lần khác mình tới đây để làm giám đốc sao. Bị giáng chức thế nhưng dù Kha Khiêm Vũ có nghi ngờ bao nhiêu lần thì vẫn phải đối mặt hiện thực thôi. chương một trăm một năm sau kết quả của bạch thiên nhiên và cô lang đều được công khai bạch thiên nhiên có hành vi ác độc bị kết án tù trung thân mà cô lang đã giết rất nhiều người nên trực tiếp bị tử hình toàn mạng trầm trồ khen ngợi tuy nhiên liễu nhiên cũng không quan tâm mấy cái đó nói thật ra thời gian cô và bạch thiên nhiên gặp nhau còn chưa đến một tuần bà ta ra tù liền hại liễu nhiên nhưng cả hai cũng chẳng có một buổi gặp mặt từ thế nào Cho nên cô căn bản không định khắc ghi cái tên này trong lòng. Cho dù là tử hình hay tù trung thân, đối với Liễu Nhiên mà nói đều giống nhau cả. Đương nhiên, đối với Bạch Thiên Nhiên thì tù trung thân chẳng khá hơn tử hình là bao. Vì Liễu Nhiên là cảnh sát, mức án của bà ta cũng không chỉ dừng lại ở 21 năm. Hiện tại, Bạch Thiên Nhiên đã sắp 40 tuổi, nếu chờ đến năm bà ta 80 tuổi mới được ra ngoài thì coi như là lãng phí cả cuộc đời. Có khi tâm trạng của bạch thiên nhiên còn tệ hơn so với bị tử hình ấy chứ. Liễu nhiên suy nghĩ rồi nói, với tính cách của bạch thiên nhiên, sớm muộn gì cũng gây ra tội mới thôi. Một ngày nào đó, bà ta sẽ tự đẩy bản thân vào tội chết. Kha viêm gật đầu, nhiên nhiên nhà mình nói cái gì cũng đúng hết. Liễu nhiên cười cười, dùng đỉnh đầu khẽ đầy cầm của cậu, nói, ngày mai chúng ta tới thăm chị dâu và cháu trai đi. Kha viêm, ừ. Đứa con đầu lòng của Liễu Hàm sinh ra vào cuối tháng một thời tiết rét lạnh vừa mới chào đời liền phải bọc trong các loại áo bông. Liễu Nhiên chỉ tới nhìn thoáng qua vào ngày Liễu Hàm sinh, bởi vì có nhiệm vụ khẩn cấp nên sau đó chưa từng thấy mặt cô Hôm nay đúng là ngày Liễu Hàm xuất viện, Liễu Nhiên và Kha Viêm đến đón người. Lúc cả hai lái xe đến bệnh viện Thu Lan Huyên đang thu dọn đồ đạc. Hiện giờ Liễu ra có tiền Thu Lan Huyên không cần động tay, lúc con dâu ở cữ đã mời Nguyệt Tẩu chuyên nghiệp nhất tiền lương một tháng là 3 vạn còn thêm tiền ăn uống. Nguyệt Tẩu, nhân viên giúp việc gia đình cao cấp thường là người chăm sóc các bà mẹ mới sinh và trẻ sơ sinh chuyên nghiệp. Thu Lan Huyên chỉ cần thỉnh thoảng trông đứa trẻ là được những ngày tháng vui vẻ đùa cháu đương nhiên sẽ thoải mái hơn việc vừa phải chăm con dâu vừa phải trông cháu rồi. Bà nội Liễu và ông nội Liễu cũng tới. Họ đã lớn tuổi rồi, hiện tại đang luân phiên sống ở nhà Liễu Binh và Liễu Tướng. Con cái của hai nhà đã trưởng thành, sớm dọn ra ngoài ở từ lâu thỉnh thoảng nhớ nhà thì mới trở về. Vậy nên cả hai căn nhà đều trống chảy, hai vị bô lão ở nhà ai cũng được. Vợ của Liễu Tướng Mao Tú băng thời trẻ luôn sống với bà nội Liễu, hai người đã ở chung hơn 10 năm cũng có hình thức ở chung riêng. thu Lan Huyên không sống với mẹ chồng, bà nội Liễu cũng hiếm khi ở nhà vợ chồng bà. Chủ yếu là do kha Nguyên Thái rảnh rỗi liền thích đến nhà bọn họ, điều này làm bà nội Liễu rất không quen. Cụ chỉ thích ở nhà với chồng mình, Liễu tướng và Mao Tú băng đều bận việc nên ít khi ở nhà. Vì thế, trên thực tế, hàng năm bà nội Liễu đều ở tại nhà Liễu tướng Hiện giờ, hai đứa con trai của cụ đã giàu có, hai vợ chồng cụ cũng rất may mắn, lớn tuổi rồi mà cũng không mắc các loại bệnh về huyết áp hay tim mạch bình thường lúc rảnh rỗi còn có thể chạy hai vòng trên núi. Mấy thứ mà hệ thống đưa tất nhiên là đồ tốt hạt đậu xanh từ nhiệm vụ giúp Khương Lam dũng cảm đối mặt cũng không kém nước thuốc chữa bách bệnh của Liễu Nhiên. Cô suy xét một chút cuối cùng ném nó vào trong một nồi nước to. Đến nay Liễu Nhiên vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của mẹ và bà nội lúc ấy. Đó là loại ánh mắt khi nhìn thấy người ngốc và kẻ điên, một cái nồi nước to chỉ dùng để luộc một hạt đậu xanh cô còn rất kiên trì nấu đến khi hạt đậu nát bét tan hết ra. Thật ra đậu xanh và nước thuốc trong không gian của Liễu Nhiên có tác dụng như nhau. Các loại bệnh ở xã hội hiện tại chỉ dùng nước thuốc cũng đủ trị rồi, bởi vậy sau khi cô nấu nát đậu xanh xong liền bỏ thêm một ít đường, sau đó mốc ra cốc chia cho mỗi người một phần. đương Nhiên cũng gửi một chai lớn cho Khương Lam đang quay phim ở nơi xa. Hắn hỏi đây là cái gì, Liễu Nhiên liền đáp chè đậu xanh anh tự uống đi. Khương Lam nghe lời, lập tức vặn nắp ra uống hết chai nước. Uống xong hắn liền cảm thấy tinh thần cực kỳ sảng khoái, khen ngợi chè đậu xanh của em uống rất ngon. Liễu Nhiên cười, nói, đương nhiên em đã bỏ thêm một cân đường vào. Khương Lam, bảo sao nó lại ngọt như vậy? Đây chỉ là một đoạn nhạc đệm trong cuộc sống. Đến thế kỷ 21 nhiều năm như vậy, Liễu Nhiên rất để ý những người đã ở cạnh mình bao năm qua. Thế giới này khiến cô cảm thấy thoải mái cho nên ngay cả bối kim long cũng được tặng một lọ nhỏ. Bối Kim Long tôn sùng nó như bó vật liên tục quỳ xuống cảm ơn Liễu Nhiên đã tặng quà. Cô thật sự rất cạn lời, nhưng cũng không quan tâm lắm. Bối Kim Long mang chè đậu xanh về Liền lập tức uống hết để tránh đêm dài lắm mộc, lọ chè bay mất. Uống xong, chú Liền cảm thấy cơ thể nhanh nhẹn hơn rất nhiều, lại thấy may mắn khi mình có thể tạo quan hệ với Liễu Nhiên. Khi Thu Lan huyên Thu dọn đồ gần xong, bà nội Liễu ôm chát trai ngồi ở bên cửa sổ phơi nắng, vẻ mặt đầy yêu thương. Đây là đứa cháu chắt đầu tiên của nhà họ Liễu đấy. Cụ thấy Liễu Nhiên đi vào liền liếc nhìn bụng cô một cái rồi nói cháu cũng nên suy xét chút đi. Liễu Nhiên hiếm khi đỏ mặt nội đừng nói lung tung. Bà nội Liễu, bà già này nói lung tung cái gì? Kha viêm lấy tay che môi cười nói, nhiên nhiên, bà nội cũng lớn tuổi rồi em nhường bà một chút đi. Bà nội Liễu cười cúi đầu nói với chắt trai, đúng vậy, mau mau lớn lên sẽ yêu quý bà cố đúng không? Liễu nhiên cười nhạo cho nên cháu mới nói bà nội bất công đến không biên giới. Bà nội liễu tao thiên vị chất thì làm sao? Nói xong, cụ lại cười cúi đầu thù thỉ với đứa trẻ, đúng không mau mau, bà là bà cố. Liễu nhiên càng nghe cái biệt danh này càng thấy lạ, bèn hỏi ai đặt biệt danh cho thằng bé vậy? Nghe giống hệt như sâu lông, liễu hàm ngượng ngùng mà nói là chị đặt, liễu nhiên, sao lại đặt là mau mau? Liễu Hàm cười, lúc sinh ra trông rất xấu, chị muốn nó giống như sâu lông vậy, lột xác thành con bướm xinh đẹp. Liễu Nhiên lập tức nghẹn lời ý nghĩa của cái tên đúng thật là sâu lông ha. Liễu Văn tự hào, sâu lông thì sao? Rất đáng yêu mà, Liễu Nhiên, lời này còn buồn nôn hơn sâu lông nhiều. Liễu Văn, Thù Lan Huyền bật cười, rỗi Liễu Nhiên một câu còn nói nó ít thôi, nó mới được làm cha, ngớ ngẩn chút có sao đâu. Liễu nhiên nói đùa, mẹ có cháu rồi thì khác ha con gái không còn địa vị luôn. Thu Lan huyên đáp, nếu con sinh cho mẹ một đứa cháu ngoại thì còn sợ không có địa vị sao. Liễu nhiên liền câm miệng, liễu binh làm xong thủ tục thì trở về nói, đi thôi đi thôi. Anh trả phòng bệnh rồi, anh cả cũng lái xe đến rồi. Đặt đứa bé vào một cái giỏ đi, đừng để gió lọt vào. Một đám người nhanh chóng xuống tầng, kha viêm lái xe tới, người cũng nhiều, đám người bèn chia nhau vào hai xe. Dọc theo đường đi, mọi người nói nói cười cười, rất nhanh đã đến chung cư Vinh Hoa. Vừa đến cổng, Liễu Nhiên liền phát hiện sự khác biệt có một tấm thảm đỏ kéo dài từ cổng vào, hai bên thảm đều là bong bóng màu hồng nhạt và hoa hồng đỏ tấm thảm trải dài tới tận trước cửa nhà bọn họ. Nếu có người trong chung cư kết hôn thì sẽ có loại trang cảnh hoành tráng như này, vậy nên Liễu Nhiên cũng không để ý nhiều. Khi xe đậu ở cửa tòa nhà, Liễu tướng kêu mọi người xuống xe trước. Lúc ấy Liễu Nhiên đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ, mang đứa bé lên tầng bằng thang máy ở bãi đậu xe cũng giúp thằng bé không trúng gió, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều về việc tại sao không lái xe đến bãi đậu xe. Thấy mọi người đều xôn xao đi xuống, Liễu Nhiên liền đi sau Kha Viêm để xuống xe. Mới bước đến cửa xe thì lại thấy Kha Viêm xoay người đưa tay đến trước mặt cô. Liễu Nhiên sừng sốt định đỡ mình đi xuống hả? Cô khó hiểu mà nói không cần đâu. Kha Viêm kiên trì, em là con gái còn anh là một quý ông lịch sự. Việc này vẫn cần phải làm. Liễu nhiên bất đắc dĩ, đặt tay vào lòng bàn tay của cậu Kha Viêm nắm chặt tay cô, nói, đi thôi, chúng ta về nhà. Liễu nhiên ừ một tiếng, xuống xe xong cô lại xoay người muốn lấy đồ giúp mọi người. Thu Lan Huyên gạt bay tay của con gái ra rồi nói, mấy cái này cần con phải lấy sao? Mẹ ôm cháu rồi, thằng anh con không có tay à? Liễu Văn Khoa Trương nói, biết biết biết, mẹ thương con gái không sót con trai, con đi lấy con đi lấy. Một đám người xách đồ đầy tay, xô xô đầy đầy đi vào bên trong, thảm đỏ trên mặt đất vẫn luôn kéo dài đến cửa thang máy. Liễu nhiên đi cùng mọi người đến trước cửa thang máy, đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Cô hỏi Thu Lan Huyên, hôm nay có người kết hôn phải không mẹ? Thang máy còn được trang trí bằng tấm vải màu hồng, nhưng sao lại không thấy ai ra chúc mừng nhỉ? Thu Lan Huyên đáp, ai biết đâu. Mấy ngày nay mẹ cũng không có ở nhà. Liễu nhiên vốn chỉ thuận miệng hỏi, nhưng nghe thấy câu trả lời của bà thì cũng không hỏi nữa. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua thang máy ngừng ở tầng 9 một lúc lâu rồi mới từ từ đi xuống. Liễu nhiên tiến lên đè xuống nút mở cửa, định để cả nhà đi vào trước. Kết quả, hai bên thang máy đồng thời mở ra, đinh một tiếng, cửa thang máy dần dần di chuyển sang hai bên. Liễu nhiên đứng ở cạnh cửa liền thấy một quả bóng bay màu hồng bay ra khỏi thang máy. Quả bóng tròn tròn rất đáng yêu, bên dưới có một sợi dây nhỏ, đầu dây treo một mảnh giấy. Liễu Nhiên sững sờ trên tờ giấy viết 5 tháng phồn hoa tôi đã yêu một người. Nét chữ cưng cấp cô nhận ra đó là bút tích của Kha Viêm. Cửa thang máy mở hoàn toàn, Liễu Nhiên tò mò nhìn quanh, lúc này cô mới phát hiện bên trong thang máy toàn bóng bay, tất cả đều bay ra ngoài sau khi cửa mở. Trong phút chốc xung quanh mọi người toàn là bóng bay màu hồng mộng mơ tất nhiên Liễu Nhiên cũng bị chúng vây quanh. một số quả bóng được đính kèm chùm hoa nhỏ trên cánh hoa còn đọng xương vài quả bóng khác thì treo mảnh giấy bé bé nội dung trên giấy là những lời âu yếm và hứa hẹn động lòng người liễu nhiên chợt hiểu ra điều gì đó nhưng ngay lúc này một bàn nhạc êm tai từ chiếc loa ở tầng một lại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô trong tiếng nhạc lãng mạn kha viêm đi lên từ phía sau đám người bây giờ liễu nhiên mới nhận ra hôm nay cậu mặc quần áo cùng màu với mình trong tay còn cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ màu đỏ kha viêm bước đến chỗ liễu nhiên với nụ cười trên môi ngay giây phút đó cô đã ngầm hiểu cậu định làm gì trong lòng lập tức trở nên hoảng loạn quả nhiên sau khi đi đến trước mặt liễu nhiên cậu chậm rãi quỳ một gối xuống mở hộp gỗ làm lộ ra chiếc nhẫn kim cương nằm ở bên trong đúng lúc bài hát chạy đến câu chúng ta đã cùng nhau đi qua ngàn dặm đường đầy áp kỷ niệm hãy cùng nhau đi hết cả đời này em nhé Kha viêm từ từ ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào liễu nhiên, nghiêm túc nói, chúng ta đã gắn bó với nhau cả một chặng đường dài kể từ khi anh gặp em vào năm 12 tuổi. Cả đời này, em sẽ luôn luôn và mãi mãi hiện hữu trong ký ức của anh, và đời anh cũng không thể thiếu vắng em được. May mắn như anh, hạnh phúc như anh, trong những ngày tháng sau này, anh hy vọng chúng ta có thể tiếp tục như thế cho đến khi răng long đầu bạc. Nhiên nhiên, em có đồng ý gả cho anh không? Liễu Nhiên đứng bất động tại chỗ cô nhìn chiếc nhẫn kim cương trước mặt, cuối cùng cong môi nở nụ cười, từ từ đưa tay trái ra. Rất vinh hạnh, Hoàn Chính Văn, phần 6 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com